Chương 1551, uy lực bẻ cong cuồng bạo của Trùy Thủ Thoáng Cái đã gia tăng lên rất nhiều, khiến cho địa ma tôn giống như bị rơi vào một thế giới khác vậy, một thế giới rất mơ hồ, vừa lại giống như những bức tường kép ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy. Ngay sau đó, vô số bọt biển tiêu tan đi, kéo theo từng tầng lực vạn xoắn cũng bị tan biến. Xâm La Vạn Tượng sở dĩ cường đại là vì kiếm pháp nhắm thẳng vào tâm trí địch nhân, biến hóa đạt tới gần như vô hạn, nên ngay cả nội tâm của kẻ địch cũng có thể bị bộc lộ ra. Nhưng bất quá. Thanh trùy thủ này rốt cuộc vẫn là một thánh khí có ẩn chứa năng lực rất kỳ lạ. Nó có thể làm, cho kiếm thế của sâm la vạn tượng không thể tập trung trực tiếp vào địa ma tôn, mà bị bẻ cong rồi tan biến, một kiếm này đã bị chặn đứng. Chặn được rồi. Địa ma tôn thở ra một hơi. Xem ra đối phương cũng không có gì hơn thế, là ta đã quá mức coi thường thanh trùy thủ này rồi. Đỡ được một kiếm của Diệp Trần, lòng tin của địa ma tôn tăng lên rất nhiều. Thật ra mà nói, lòng tin trước đây của hắn về trùy thủ quá dao động. Còn dao găm này có khả năng uốn cong hết thảy mọi thứ, để xem thiên kiếm của ta có hiệu quả gì. Mỗi cây thánh khí đều có tác dụng riêng của nó, tỷ như thanh trùy thủ kia ẩn chứa lực uốn cong, thị huyết thương ẩn chứa thị huyết lực, chân vũ thần giản ẩn chứa vô song lực, tích huyết chi mâu lại có tích huyết lực, làm cho miệng vết thương của địch nhân không thể khép lại và liên tục chảy máu. Và một số cái khác như bạo phong trùy, thiên độc vạn hồn trượng, khai sơn phủ, đều có từng hiệu quả cường đại riêng Đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu vì sao Thánh Khí lại cường đại như thế. Trong lúc Diệp Trần cùng địa ma tôn đánh nhau kịch liệt thì đồng thời, các trí tôn khác cũng vậy. Trong đó, Thanh Đồng trí tôn là vất vả nhất. Hắn dù sao vẫn là cường đại trí tôn đứng đầu, và có lẽ cũng là cường đại trí tôn số 1 số 2 trong tinh không này. Nhưng khi gặp phải siêu cấp trí tôn thì từ đầu tới cuối vẫn đều bị áp chế. May mà vô hạ ma tôn là một bách biến ma nhân, nên tại trên phương diện chiến đấu đều kém hơn so với phương diện biến hóa. Nhưng mặc dù như thế, thanh đồng trí tôn cũng phải gánh chịu một vài vết thương nhẹ, trí tôn bảo giáp cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn công kích của đối phương. Nếu ta có thể đem thanh đồng chiến thể tu luyện tới tầng thứ 5, thì đối phương sẽ không thể làm tổn thương đến ta rồi. Thanh đồng cự long nhất mạch mạnh nhất chính là luyện thể võ học thanh đồng chiến thể. Võ học này có tất cả 5 tầng, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 5 là có thể ngăn cản công kích của siêu cấp trí tôn. Đương nhiên, luyện thể võ học mạnh nhất của long tộc vẫn là hoàng kim chiến thể. Gần bằng với cửu chuyển kim thân, Diệp Trần có thể sáng tạo ra bất hủ kiếm thể, hoàn toàn là nhờ vào việc nghiên cứu vô số làn khói đen trong hắc phong giản cùng, với ưu thế của bất hủ kiếm hồn, mà bản thân có được, chỉ cần thiếu một món cũng đều không thành công đấy. So với Thanh Đồng chí Tôn, Kim Phật chí Tôn tu luyện dễ dàng hơn rất nhiều, khi cửu chuyển kim thân đột phá đến cửu chuyển, trừ bỏ thánh khí ra thì cơ hồ không người nào có thể đả thương được ông ta, mà đây chỉ mới là cửu chuyển kim thân tầng thứ 9 sơ kỳ mà thôi. Một khi tu luyện tới cửu truyền kim thân đỉnh phong cảnh giới, thì ngay cả truyền kỳ trí tôn cũng không thể gây ra thương tổn cho hắn. Đương! Đương! Võ học của hủ ma thiên tôn là siêu cấp vô thượng võ học vô cùng tinh diệu, ngay cả thiên ma tôn cùng chân vũ trí tôn cũng đều có phần kém hơn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, kim phật trí tôn đã trúng không dưới mấy mươi lần công kích. Thật sự là khó đối phó. Hủ ma thiên tôn có điểm tức giận, hắn không có thánh khí, nếu vẻn vẹn là muốn tiêu hao chân nguyên của đối phương. Thì không biết phải tốn thời gian dài bao nhiêu đây, tuy nói hai bên Tiêu hào chân nguyên với tỷ lệ là 11, nhưng Kim Phật Trí Tôn là người có lượng chân nguyên cực mạnh trong các Trí Tôn. Bảy trượng Kim Thân ẩn chứa lượng chân nguyên quá mức mênh mông rồi. Hủ thực ma quang. Bỗng nhiên, hủ ma thiên tôn hai mắt bắn ra hai đạo hắc quang, bất thình lình chui vào mi tâm Kim Phật Trí Tôn. Kim Phật Trí Tôn chúng chiêu liền bị mê mụi đi, nhưng bất quá rất nhanh đã khôi phục, đạt tới Trí Tôn cảnh giới rồi. Linh hồn công kích bí pháp cơ hồ đã không có hiệu quả nữa, trừ phi đó là siêu vô thượng linh hồn công kích bí pháp, thế nhưng siêu vô thượng linh hồn công kích bí pháp so với siêu vô thượng võ học đều thưa thất hơn rất nhiều. Độ khó của nó là cực cao, đến mức tuyệt đại bộ phận truyền kỳ trí tôn đều không sáng tạo ra nổi. Hủ thực ma quang này, của hủ ma thiên tôn chỉ là vô thượng linh hồn công kích bí pháp đối mạnh mà thôi. Hừ, võ đạo nguyên thần của ta đã bị thương quá nghiêm trọng rồi, lực lượng chỉ bằng một phần ngàn thời kỳ đình phong mà thôi bằng không đối phương không có khả năng cản trở như vậy. Hủ Ma Thiên Tôn không tiếp tục thi triển linh hồn công kích nữa, nếu hắn có thể khôi phục sức mạnh của một truyền kỳ chí tôn, thì Kim Phật chí tôn ít nhiều sẽ gánh lấy thương thế, và linh hồn công kích bí pháp cũng đồng dạng như vậy, nếu được hắn thi triển ở cảnh giới đỉnh phong thì uy lực sẽ không thấp như vậy. Chiến đấu kịch liệt nhất đến giờ phút này vẫn là Chân Vũ chí tôn cùng Thiên Ma Tôn, nhưng cuộc chiến giữa họ cũng là nhàm chán nhất, chủ yếu là hai người đều có thánh khí bảo giáp Thánh khí bảo giáp của chân vũ chí tôn có chút hư hại, nhưng hắn cũng không để cho thiên ma tôn có cơ hội đánh chúng trực tiếp vào thân thể mình, một ít dư ba căn bản không gây tác động gì được cho hắn. Cứ thế, hai người liên tục thăm dò, và tìm mọi cách làm triển lộ ra ảo diệu trong thánh khí của đối phương, chuẩn bị cho công kích tiếp theo. Đúng rồi, trên thiên kiếm từng ẩn chứa quang minh kiếm ý, như vậy hiệu quả của thiên kiếm có phải là quang minh lực lượng hay không? Diệp Trần lần lượt đem các kiếm pháp của mình ra thi triển một lần. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể áp chế địa ma tôn, chứ không thể công phá lực vạn xoắn của đối phương, ngay cả linh hồn công kích cũng đều đã thử qua rồi. Hắn không tu luyện quá nhiều ở vô thượng linh hồn công kích bí pháp, bởi vì U Minh Thánh Nhãn sẽ theo cảnh giới tăng lên, mà một khi tăng lên, thì căn bản không cần phải tu luyện vô thượng linh hồn công kích bí pháp nữa. Nhưng lực vạn vẹo của trùy thủ thì ngay cả linh hồn công kích nó, cũng đều có thể bẻ cong, vì vậy căn bản không có biện pháp làm cho địa ma tôn bị mê mụi trong một thời gian ngắn. Đương nhiên, Vô thượng linh hồn công kích bí pháp của Địa Ma Tôn cũng không làm gì được Diệp Trần, vì hắn có U Minh Thánh Nhãn, lại có cả Bất Hủ Kiếm Hồn cùng Hủy Diệt Kiếm Hồn, nên mặc kệ là linh hồn công kích gì thì đối với hắn cũng đều vô dụng. Nghĩ đến là làm, trừ bỏ Hủy Diệt Kiếm Ý bên trong Thiên Kiếm, Diệp Trần đem Quang Minh Kiếm Ý vẫn còn non yếu truyền đi vào. Theo Quang Minh Kiếm Ý tiến vào, Thiên Kiếm tựa hồ như có linh tính, chợt Quang Minh phóng xuất ra mãnh liệt. Quả đúng như thế. Diệp Trần trong lòng vui vẻ Quang Minh không chỉ là một lực lượng đơn thuần, một khi có nó, thì hết thảy thủ đoạn của địch nhân cũng không qua được hai mắt của mình. Đây là một loại lực lượng đường đường chính chính, vì vậy chỉ có thể đường đường chính chính để ứng phó mà thôi. Xâm la vạn tượng lại được thi triển một lần nữa. Cái gì? Địa ma tôn trượt hoảng sợ khi phát hiện lực vạn vẹo không thể bẻ cong kiếm thế của đối phương nữa, cổ kiếm thế này ẩn chứa lực Quang Minh, trực tiếp bao phủ cả người hắn. Phốc phốc phốc, Thánh khí trủy thủ đến cùng vẫn yếu hơn thiên kiếm không ít không còn được bảo vệ nữa trên người địa ma tôn liền xuất hiện ba vết kiếm mờ nhạt nhưng chúng cũng không ngừng tự do di động trên người địa ma tôn dù hắn có làm thế nào thì cũng không thể khôi phục lại được bất diệt lực lượng gặp phải những vết kiếm này liền bị tiêu hao với một tốc độ rất nhanh tới mức địa ma tôn không dám vận dụng bát giai linh khu kèm theo bất diệt lực lượng nữa không tốt thiên ma tôn mỗi thời mỗi khắc đều chú ý đến tình huống bên kia địa ma tôn gặp diệp trần chém một kiếm làm địa ma tôn bị thương trong nội tâm nảy ra kinh sợ Một khi bị thánh khí đánh trúng thì chính bản thân hắn cũng không khá hơn chút nào, huống chi là địa ma tôn. Có thiên tài này thì dân tộc chúng ta nhất định có thể cường thịnh trở lại rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Vũ Trí Tôn vui vẻ cười to, hắn thật lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Suốt một thời gian dài mang áp lực rất lớn đã để, cho hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Chỉ có chém giết mới có thể để cho hắn quên hết mọi thứ. Cái gì, địa ma tôn bị thương ư? Không xong, địa ma tôn thất bại rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhân tộc vì cái gì lại có thể xuất hiện một thiên tài như thế chứ? Không phải nói, mỗi tên trong số chúng đều một kinh tài tuyệt diễm cả. Thượng thiên thật sự là quá thiên vị rồi. Cuộc chiến giữa các trí tôn đều diễn ra trong thời gian rất dài. Tất cả mọi người vẫn đang chú ý đến đối thủ của mình. Diệp Trần, người dám làm tổn thương ta. Địa ma tôn không dám tin chuyện đang xảy ra. Điên cuồng gào thét, vết kiếm trên người hắn cứ mỗi lần chạy đi một vòng điều mang đi một bộ phận tinh khí thần của hắn, làm cho bổn nguyên bị thiếu hụt đi. Gây thương tích cho ngươi thì như thế nào? Diệp Trần cười lạnh. Tâm ma sát, tâm lực bộc phát, địa ma tôn ném mạnh chủy thủ trong tay mình ra, thánh khí chủy thủ rít gào một tiếng trong hư không, rồi biến ảo thành một con hắc xà một sừng. Nó nhanh chóng chạy đến, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước người Diệp Trần. Đinh, đồng dạng tâm lực bộc phát, Diệp Trần chém ra một kiếm đánh bay con hắc xà. Nhưng phảng phất như có linh tính, Con hắc xà một sừng mỗi lần bị đánh bay đều bay trở về lần nữa, càng dùng một góc độ tinh quái để tập kích Diệp Trần. Một lần, hai lần, mấy mươi lần. Rõ ràng Diệp Trần có thực lực cao hơn so với địa ma tôn, nhưng giờ phút này lại lâm vào cục diện bị động. Thật sự là thanh trùy thủ này quá mức quỷ dị, góc độ công kích của nó quá mức tinh quái. Vì cái gì lại không cách nào công phá được phòng thủ của hắn chứ? Địa ma tôn phiền muộn vô cùng, tâm lực bộc phát của hắn là có cực hạn mà thôi nếu như ngay cả chiêu này cũng đều không thể đả thương được diệp trần như vậy kế tiếp tâm lực của hắn sẽ bị hạ xuống tình trạng thấp nhất cuối cùng địa ma tôn như trước vẫn không thể làm bị thương được diệp trần tại bên trên tâm lực cảnh giới hắn tuy mạnh hơn không ít so với diệp trần nhưng muốn công phá được phòng thủ của diệp trần thì như trước vẫn khó khăn tử vong thiết cát diệp trần có thể cảm nhận được khí tức của địa ma tôn đã bị yếu đi rất nhiều lập tức chém ra một chiêu tử vong thiết cát bóng kiếm phô thiên cái địa bao phủ khắp xung quanh địa ma tôn hai bóng kiếm sạch qua bả vai cùng phần eo của địa ma tôn mỗi cái đều lưu lại một vết kiếm tăng thêm hai vết kiếm này trên người địa ma tôn đã bị trúng năm vết kiếm chúng giống như năm con sâu hút máu vậy không ngừng hút lấy bổn nguyên trong cơ thể địa ma tôn mà tâm lực chấn động của địa ma tôn đang ở trạng thái thấp nhất lại bị thiên kiếm gây ra thương tích thực lực liền bị hạ xuống đến mức mà từ trước nay chưa từng có táng kiếm thuật ngũ hành trảm sâm la vạn tượng diệp trần nắm lấy cơ hội tuyệt chiêu liên tiếp được tung ra Nếu như có thể loại bỏ mất địa ma tôn thì đối với ma tộc mà nói, tuyệt đối là một đả kích lớn, và nhân tộc cũng sẽ ít đi một địch nhân. Sáu đạo, bảy đạo, mười đạo, lúc trên người bị trúng đến người vết kiếm, địa ma tôn đã thực sự rơi vào sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì hắn sẽ càng lúc càng yếu đi, cho đến khi bị Diệp Trần giết chết, mà một khi chết rồi thì không còn gì nữa. Thiên ma, địa ma tôn hướng phía thiên ma tôn cầu cứu, người mau đến chỗ của ta. Thiên Ma Tôn sắc mặt âm trầm xuống, lần này Diệp Trần Chính là chuyện xấu lớn nhất trong chiến tranh Trí Tôn, cũng là chuyện xấu mà trước đó hắn chưa từng nghĩ tới. Về phần kim Phật Trí Tôn cũng là một chuyện xấu khác, khi hai chuyện xấu này kết hợp cùng một chỗ liền đủ để thay đổi bất luận cục diện gì. Nghe vậy, địa Ma Tôn bộc phát tốc độ, lướt về hướng Thiên Ma Tôn. Thiên Ma lĩnh vực mở ra một cái lỗ hổng, địa Ma Tôn chui đi vào. Rầm rầm, chân vũ Trí Tôn thừa cơ điên cùng tấn công vào Thiên Ma lĩnh vực. Nhưng thiên ma thánh giáp quá mạnh mẽ, mọi công kích của chân vũ trí tôn chỉ đủ để thiên ma tôn bị đẩy lui về phía sau mấy chục bước, mà thôi. Chân vũ trí tôn, ta đi giúp thanh đồng trí tôn. Gặp địa ma tôn có thiên ma tôn bảo hộ, diệp trần trong nội tâm thập phần đáng tiếc, có thiên ma tôn bảo hộ thì đừng nói là mình. Ngay cả chân vũ trí tôn cũng đừng mong gây thương tổn đến địa ma tôn, mà bản thân mình lại kém thiên ma tôn cùng với chân vũ trí tôn, không chỉ một cấp bậc, dù có đến hỗ trợ thì cũng vô dụng mà thôi còn không bằng đi trợ giúp những người khác tốt tại đây không cần ngươi hỗ trợ rồi trần vũ trí tôn gật đầu thanh đồng chí tôn cùng vô hạ ma tôn chiến đấu cục diện hoàn toàn thiên về một bên vô hạ ma tôn dù sao cũng là siêu cấp trí tôn công kích cường đại hơn so với thanh đồng chí tôn không biết gấp bao nhiêu lần dù là có trí tôn bảo giáp triệt tiêu hơn chín thành công kích thì cũng rất khó chịu đựng nổi xem chừng thanh đồng chí tôn tối đa một phút nữa cũng liền không chịu đựng được nữa rồi đang Ngay tại lúc vô hạ ma tôn lần nữa tấn công đến thanh đồng chí tôn, thì một thanh lợi kiếm chống rỗng xuất hiện, chấn vô hạ ma tôn bay ngược trở về. Diệp Trần. Vô hạ ma tôn hoảng hốt. Thanh đồng chí tôn, ngài đi giúp những người khác, tên ma đầu này giao cho ta. Diệp Trần không có lý do gì mà kiêng nể vô hạ ma tôn, đối với thanh đồng chí tôn nói. Không còn gì tốt hơn. Thanh đồng chí tôn tùng hạ một hơi, cuối cùng có thể nhẹ thở rồi, hắn bị thương không tính là quá nặng. Chỉ là đánh với vô hạ ma tôn nên gặp phải áp lực khá lớn, nếu để cho hắn đi đối phó với những người khác, phía dưới siêu cấp trí tôn, hắn không sợ bất cứ kẻ nào. Chúng ta lại gặp mặt, Diệp Trần đường đường chính chính đứng tại trong hư không, thiên kiếm chỉ xéo phía dưới, bị Diệp Trần nhìn đến, vô hạ ma tôn có loại cảm giác không còn chỗ nào có thể trốn được. Diệp Trần, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi cũng đã biết, lần này ngươi ngăn cản nghiệp lớn của chúng ta, thì chính là đã thực sự đắc tội với cả ma tộc. Ngày sau, ma tộc ta hội sẽ toàn lực ứng phó để đánh chết ngươi, chắc chắn sẽ làm cho ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào đấy. Vô hạ ma tôn uy hiếp nói. Khói miệng nhách lên cười, Diệp Trần diễu cợt nói. Ma tộc cùng nhân tộc từ xưa đến nay là quan hệ đối địch, ngươi cho rằng bề ngoài ta giống như một đứa trẻ ba tuổi sao. Còn nữa, ta rất hoan nghênh các ngươi dùng bất cứ giá nào để tìm ta gây phiền toái đấy, ta cam tâm tình nguyện chiếu cố các ngươi mà. Diệp Trần có thể đi cho tới hôm nay. Nói hắn là kẻ cuồng chiến đấu cũng không đủ, nếu không có chiến đấu thì truy cầu kiếm đạo đỉnh phong còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Hãy bất giảm ngôn đi, tiếp kiếm. Thân hình lóe lên, Diệp Trần đâm một kiếm về Vô Hạ Ma Tôn. Vô Hạ Ma Tôn phát hiện mình như thế nào cũng đều tránh không thoát một kiếm này, chỉ có thể ra sức tận lực ngăn cản mà thôi. Phốc, một kiếm này uy năng quá mạnh mẽ, chủy thủ trong tay Vô Hạ Ma Tôn bị kích xoay ngược lại, đâm trúng vào ngực của mình ngay sau đó hắn phải phun ra một ngụ máu tươi cuối cùng lồng ngực vô hạ ma tôn đều bị phá nát cả người hắn bị chấn bay ngược ra sau trong lúc té ngã vô hạ ma tôn không ngừng phun ra máu tươi con dao găm trong tay hắn là một vũ khí trí tôn còn trong tay diệp trần chính là thánh kiếm thánh khí lực lượng sau khi vượt qua lực triệt tiêu của trùy thủ cùng trí tôn bảo giáp cũng không phải thứ mà hắn có thể ngạnh kháng bổn nguyên đã bị chấn thương trầm trọng chết đi xâm la vạn tượng biến hóa cực đại được thi triển ra Vô số hạt bọt biển được sinh ra rồi vỡ đi Vô hạ ma tôn theo đó tựa như đã bị phanh thây xé xác Huyết nhục bay tứ tung cốt nhục chia lìa Nhưng siêu cấp trí tôn tự vẫn là siêu cấp trí tôn Một kiếm này như trước vẫn không thể giết chết vô hạ ma tôn Sát cơ trong mắt tăng vọt Diệp Trần tiếp tục thi triển ra sát chiêu khác Tiểu tử, ngươi dám Thiên ma tôn ta thể có trời đất Hôm nay nếu ngươi giết hắn thì sau này Ta nhất định cho ngươi chết không toàn thây, Tận diệt cửu tộc nhà ngươi thiên ma tôn ngoài mạnh trong yếu hét lớn một cách vô vọng hắn hiện tại có muốn cứu vô hạ ma tôn cũng không còn kịp rồi hắn đang cảm thấy rất hối hận hối hận vì đã không hạ lệnh lập tức rút lui thế cho nên vô hạ ma tôn mới lâm vào cục diện hẳn phải chết mấy trăm cánh hoa múi vần vũ một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt bay vút qua vô hạ ma tôn liền hóa thành một bãi máu thoáng cái bị chôn vùi hoàn toàn minh bại lui cùng lúc này hủ ma thiên tôn đang đại chiến cùng kim phật Chí tôn thì thân hình hắn chợt lóe lên như Cù quang lược ảnh trong nháy mắt đã đi tới phía sau Diệp Trần, và lập tức tung ra một quyền phong hình xoắn ốc màu xanh lục về phía Diệp Trần. Hủ ma thiên tôn tại thời kỳ đỉnh phong là một truyền kỳ trí tôn, nhưng giờ đây mặc dù ở trong trạng thái võ đạo nguyên thần, lại bị chân vũ trí tôn dùng chân vũ thần giản đả thương. Thêm nữa, trên người vẫn còn có phong ấn chói buộc, nên thực lực hiện giờ cũng không bằng nổi một phần vạn so với thời kỳ đỉnh phong, nhưng truyền kỳ trí tôn đến cùng vẫn là truyền kỳ trí tôn. Võ học được thi triển vẫn chính là siêu cấp vô thượng võ học, vì vậy Diệp Trần chỉ kịp lướt ngang một bước, thì đã bị quyền phong đoạt mệnh kia đánh trúng. Giống như bị rơi vào một chiếc cối xay gió, Diệp Trần bị xoay tròn mấy trăm vòng, cả người bị cuồng phong màu xanh lục bao vây lấy. Hy sinh vô hạ ma tôn để đổi lấy tính mạng một bất thế thiên tài, cũng đáng giá đấy. Hủ ma thiên tôn một mực chờ đợi một cơ hội để giết chết Diệp Trần, vì vậy, dù cho vô hạ ma tôn có bị Diệp Trần giết chết thì hắn cũng không quan tâm đến. Chỉ cần giết chết được Diệp Trần thì nhân tộc chắc chắn bị thất bại là, không thể nghi ngờ. Hiện tại, sự chờ đợi hắn đã có giá trị, Diệp Trần tuy rằng đang cầm trong tay thánh khí, nhưng thánh khí này là một thanh thánh kiếm chứ không phải thánh khí bảo giáp, làm sao có thể phòng được một đòn toàn lực của hắn chứ? Chúng phải cuồng phong xoắn ốc ăn mòn của ta, thì ngay cả truyền kỳ trí tôn cũng chịu không nổi chứ nói chi là ngươi. Hủ ma thiên tôn cười lạnh, trần vũ trí tôn ngây dại cả người, cả kim phật trí tôn cũng vậy. Còn thiên ma tôn sắc mặt đang âm trầm thì chợt chuyển biến, hắn cũng nghĩ như hủ ma thiên tôn vậy, nếu như hy sinh một vô hạ ma tôn mà có thể đổi lấy một diệp trần thì hắn cũng hết sức vui vẻ, bởi hắn cũng không phải đặc biệt coi trọng thực lực của vô hạ ma tôn, nếu có hắn thì tốt, không có cũng không sao. Vô hạ ma tôn trước đây cũng ẩn mình trong bóng tối, trên căn bản không lộ diện, thứ đáng coi trọng duy nhất đối với hắn chính là thân phận bách biến ma nhân mà thôi. Lực ăn mòn thật quá lợi hại rồi. Thân ở bên trong trận cuồng phong màu xanh lục, bất hủ kiếm thể của Diệp Trần cũng bị ăn mòn và phát ra âm thanh xì xì, và cũng bị trúng chiêu trực tiếp tại vị trí vai phải. Mà khi đã bị nhiễm phải một ít độc chất màu xanh lục kia, liền sẽ bị nó ăn mòn vào sâu trong máu thịt. Một khi chất độc lan tràn đến toàn thân thì phòng trừng linh hồn cùng võ đạo nguyên thần cũng đều khó có may mắn thoát khỏi. Siêu vô thượng võ học không phải là thứ có thể ngạnh kháng dễ dàng như vậy. Nhưng rất may là Diệp Trần sở hữu cả hai đại trí cao, kiếm y bất hủ kiếm y cùng hủy diệt kiếm y bất hủ kiếm y có thể cật lực chống lại sự lan tràn của độc tố ăn mòn còn hủy diệt kiếm y thì lại có thể chậm rãi giết chết những độc tố đó hai đại kiếm y phối hợp nên mới giúp cho diệp trần không bị giết chết ngay lập tức đương nhiên trí tôn bảo giáp trên người diệp trần xem như đã bị phá hủy nó đã bị lực ăn mòn làm cho rách nát bổn nguyên bị ô nhiễm trầm trọng dù làm thế nào cũng đều không có biện pháp sửa chữa được soạt ánh kiếm lóe lên vai phải cùng với cánh tay của mình đã bị diệp trần chém đứt Độc tố ăn mòn này quá mức bá đạo khiến cho Diệp Trần không có biện pháp khu trừ hết trong khoảng thời gian ngắn, còn không bằng tự tổn nguyên khí để cắt đứt vị trí bị ăn mòn kia. Bả vai cùng cánh tay vừa bị đứt ra, trong nháy mắt đã bị hóa thành một bãi nước mủ màu xanh lục, ngay cả hư không xung quanh nó cũng bị ăn mòn ra từng cái lỗ thủng lớn. Kiếm nguyên cùng bất diệt lực lượng phun trào ra, vai phải cùng cánh tay phải của Diệp Trần rất nhanh được mọc ra, vung tay lên, đám cuồng phong màu xanh lục tàn dư lại lập tức bị tiêu tán đi Diệp Trần nhìn về phía hủ ma thiên tôn. Đòn đánh này, của đối phương đã tiêu hao 3 phần 10 kiếm nguyên cùng một nửa bất diệt lực lượng, của hắn. Thật không hổ là siêu vô thượng võ học. Cái gì, vẫn không chết ư? Hủ ma thiên tôn ngạc nhiên. Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội nữa đâu. Diệp Trần đối với hủ ma thiên tôn cực độ kiêng kỵ, thậm chí còn muốn vượt cả thiên ma tôn. Võ học mà thiên ma tôn thi triển ra chỉ là vô thượng võ học, mà Diệp Trần đã không có một phần nhỏ nắm chắc có thể tránh thoát. Như vậy đối với siêu vô thượng võ học, thì hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát triệt để rồi. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ với việc hủ ma thiên tôn đánh lén hắn. Hủ ma thiên tôn, đối thủ của ngươi là ta. Lúc Diệp Trần đang nói thì đồng thời, Kim Phật Trí Tôn đã ngăn ở trước người hủ ma thiên tôn. Hiện tại ngoại trừ chân vũ trí tôn ra, chỉ có hắn mới có thể hoàn toàn ngăn cản được hủ ma thiên tôn. Hủ ma thiên tôn chăm chú nhìn vào Diệp Trần nhưng không tiếp tục động thủ. May là... Chân Vũ Chí Tôn dùng sức phun ra một hồi bực tức, may là Diệp Trần không chết. Một vô hạ ma tôn mà đổi lấy một Diệp Trần thì nhân tộc đã quá thiệt thòi, không nói là mất hết cả vốn liếng. Đấy, Diệp Trần, rất tốt, hãy quý trọng sinh mạng của ngươi đi, vì ngươi không còn bao nhiêu tháng ngày để sống nữa đâu. Thiên Ma Tôn nắm lấy Thị Huyết Thương và trích lấy một ít máu của mình cho Thị Huyết Thương hút. Sau một khắc, Thị Huyết Thương bắn ra mạnh mẽ hào quang có màu đỏ như máu, lập tức hắn quét ngang một thương khiến Chân Vũ Chí Tôn bay ra. Ngoài xa vài năm ánh sáng, tất cả lui lại. trần vũ trí tôn hét lớn một tiếng, đồng thời thị huyết thương cũng được thiên ma tôn dơ thẳng lên trời, sát khí từ nó hung hãn tràn ngập cả hư không. Lúc này, mọi người đều dừng tay, toàn bộ nhân tộc liên minh trí tôn lúc này cũng giống như muốn thừa thắng xông lên, nhưng cũng liền phải đối mặt với lửa giận của thiên ma tôn. Bằng vào thực lực của thiên ma tôn, dưới tình huống liều mạng, thì không phải không có khả năng giết chết một hai vị nhân tộc liên minh trí tôn. Đương nhiên, khi đó đúng là lưỡng bại câu thương, ma tộc liên minh trí tôn tất nhiên cũng tử thương càng thêm nặng nề. Trước khi đi, thiên ma tôn lạnh lùng nhìn chăm chú một chút vào Diệp Trần. Đối với những trí tôn bình thường mà bị cái nhìn chằm chằm này chiếu đến thì e rằng, cũng phải gặp ác mộng, nhưng Diệp Trần ngược lại vẫn rất thờ ơ. Chiến tranh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi cuộc chiến trí tôn vừa kết thúc thì cuộc chiến quân đội bên kia cũng kết thúc, song phương tử thương vô số sinh tử cảnh binh sĩ, chuẩn tôn cũng đã chết một ít Khi ma tộc quân đội liên minh lui lại thì nhân tộc liên minh cũng bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên, bọn họ đã chiến thắng. Thật khó mà tin nổi, ta còn tưởng rằng lần này phải chết trận xa trường rồi chứ. Đúng vậy, ma tộc liên minh có khí thế quá hung hăng, vậy mà lại bị chúng ta đánh lùi cơ chứ. Nhất định là trong cuộc chiến trí tôn, nhân tộc liên minh chúng ta đã chiếm cứ ưu thế rồi. Ân, hẳn là như vậy, trong chiến tranh quân đội, chúng ta thật quá nhỏ yếu rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, quân tình vô cùng xúc động. Mộ Dung Khuynh thành cùng Từ Tĩnh đều không tử trận, chiến tranh diễn ra trong thời gian không bao lâu nhưng các nàng đều thu hoạch được rất lớn. Khí tức cuồng bạo của chiến tranh đã làm cho tiềm lực của các nàng được phát huy đầy đủ, trong lúc cùng chuẩn tôn luân phiên đại chiến cũng làm cho các nàng được tôi luyện không ít, bình thường cùng nhân tộc chuẩn tôn chiến đấu sẽ không hạ thủ, cũng không phải là sinh tử chém giết thật sự. Trong số các chuẩn tôn, Độc Cô Tuyệt cùng Yến Khinh Huyên không thể nghi ngờ là một đôi tân tinh chói sáng, gần như hai người bọn họ đã đánh giết đến hơn 10 vị chuẩn tôn còn sinh tử cảnh binh sĩ thì có đến 100.000 tên. Bên kia đã thắng rồi. Yến Kinh Huyên nhìn về phía tận cùng hư không. Đối với Diệp Trần, cảm giác của nàng rất kỳ diệu, lúc trước chỉ là một tên vãn bối, nhưng bây giờ đã là một trí tôn trí cao vô thượng, cấp độ sinh mệnh đã tranh lệch nàng rất nhiều. Chính điều này đã để cho Yến Kinh Huyên có loại cảm giác rất huyền diệu khi đối mặt Diệp Trần. Loại cảm giác này tựa như là môn đồ của mình, đột nhiên đã biến thành một vị thần được mọi người sùng bái vậy còn kém không ít, ta đến tột cùng là khiếm khuyết cái gì chứ? Độc Cô Tuyệt đang suy tư, hắn vốn định nương theo chiến tranh, nỗ lực cảm ứng trí tôn cảnh giới, nhưng chiến tranh đã kết thúc rồi mà hắn vẫn không có thêm tiến bộ nào, thật không hiểu ra sao. Nhìn đội quân sinh tử cảnh binh sĩ tràn ngập tinh không đang một mực cung kính thần thái, đối với hắn, Độc Cô Tuyệt bỗng nhiên rõ ràng hơn, đại thế, hắn khiếm khuyết chính là đại thế, một thời đại chỉ có thể có một người đi ở phía trước mà thôi, Diệp Trần không thể nghi ngờ chính là người này. Muốn trở thành Chí Tôn thì phải mượn vào đại thế, Diệp Trần đã mượn Tu La dưới rác đấu chàng, chiến thắng hết thảy thiên tài đại thế khác để trở thành một nhân vật phong vân, xài bước vào cấp độ Chí Tôn. Từ nay về sau, ta muốn tên Độc Cô Tuyệt ta phải vang dội tinh không." Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập quyết tâm. "Thần, Diệp Chí Tôn, lần này nhờ có ngươi. Diệp Chí Tôn, lúc nào rảnh hãy đến man tộc ta làm khách nhé. Này, có đi thì cũng nhớ đến chỗ cự nhân tộc ta nữa nhé." Ma tộc Liên Minh nuôi quân đã để Cho chúng trí tôn nhân tộc liên minh tùng hạ một hơi, ngay sau đó là mừng như điên. So với lần trước, lần này nhân tộc liên minh quả thực là đại thắng, tình huống so với bọn hắn mong muốn còn tốt hơn vô số lần, mà hết thảy điều này có một nửa là nhờ vào công lao của Diệp Trần. Đương nhiên, Kim Phật trí tôn cũng đưa đến tác dụng không nhỏ, dù sao ông đã chặn được kẻ khó chơi nhất là hủ ma thiên tôn. Diệp Trần, làm tốt lắm. Trần Vũ trí tôn nhếch lên ngón tay cái lên tán thưởng, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể có thể đẩy lùi được ma tộc liên minh, toàn bộ là công lao của mọi người, một mình ta không thể làm được chuyện gì cả. Diệp Trần chưa hề tham công hay háo danh, lần đại chiến này, nhân tộc liên minh tuy rằng không tổn thất một vị trí tôn nào, nhưng trên căn bản mỗi người đều mang thương thế cả, trong đó có mấy vị bị trọng thương đến mức khí tức hỗn loạn, có thể thực lực của bọn họ không sánh được bằng mình, nhưng tuyệt đối đều là công thần cả. Công lao tất nhiên là thuộc về mọi người, nhưng nếu không có ngươi thì xác thực là không được đấy. Kim quang trên người Kim Phật Chí Tôn nội liễm đi, cười tươi đi tới. Trước đây, Trần Vũ Trí Tôn cùng Kim Phật Trí Tôn là trụ cột của nhân tộc. Họ luôn gánh vác áp lực rất lớn, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc bại hoại tại trên tay mình. Nếu không làm được thì bọn họ liền trở thành tội nhân thiên cổ của dân tộc. Hiện tại số lượng siêu cấp Trí Tôn lại có thêm diệp trần nữa. Bọn họ tất nhiên hết sức cao hứng. Bọn họ hận không thể có được người vị nhân tộc siêu cấp Trí Tôn. Nếu được như vậy thì bọn họ cũng không cần mỗi ngày buồn phiền nữa có thể đi làm rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như đi thám hiểm thiên hà, đi thám hiểm địa ngục, ma vực, cửu cấp sinh mệnh tinh cầu Vu Yêu tinh cầu. Trong một tòa cung điện cao vút trên mây, Vu Yêu hoàng gia nua đến gần đất xa trời đang ngắm nhìn bầu trời. Thở dài một hơi, Vu Yêu hoàng từ trong chữ vật linh giới lấy ra một viên thủy tinh cầu bảy màu to bằng lòng bàn tay, đây là vận mệnh tinh cầu mà Vu Yêu nhất mạch chân quý nhất, trong toàn bộ lịch sử của Vu Yêu nhất mạch, tổng cộng chỉ có 5 viên vận mệnh tinh cầu mà thôi trước đây đã bị cổ nhân dùng mất ba viên rồi theo di huấn của thủy tổ vu yêu nhất mạch không tới thời khắc sinh tử tồn vong thì không được vận dụng vận mệnh tinh cầu bằng không ắt sẽ gặp phải sự trừng phạt của thượng thiên đại nạn của ta đã đến hay là vì ma tộc mà dùng vận mệnh tinh cầu này để suy đoán thoáng về vận mệnh của kẻ này bằng vào tu vi cảnh giới của vu yêu hoàng thì cơ bản không cách nào suy đoán được vận mệnh của trí tôn nhưng có vận mệnh tinh cầu thì khác trừ phi đối phương là bán thần hay có một tia lực lượng của thần như vậy chỉ cần hắn không phải là bán thần thì thế nào cũng vẫn có thể suy đoán ra một ít quỹ tích vận mệnh. Vu yêu hoàng vừa khua tay phải thì vận mệnh tinh cầu đã xuất hiện lên, hào quang bảy màu nhu hòa phóng xạ ra và ổn định trong thời không. giờ khắc này, ngay cả các chí tôn cũng đừng mong có thể quấy nhiễu được Vu yêu hoàng. bằng vào danh tự Vu yêu hoàng, ta muốn suy tính vận mệnh, vận mệnh chi môn, hãy mở ra. từ trong cơ thể Vu yêu hoàng bay ra một cỗ tinh khí, đây là tinh khí nguyên thủy nhất của võ giả. Tinh khí một khi bị tiêu hao hết thì chính là thời khắc đại nạn đã đến. Chỉ thấy này nguyên thủy tinh khí cỗ bay vào đến bên trong vận mệnh tinh cầu. Sau đó vận mệnh tinh cầu chậm chậm xoay tròn rồi lóe lên hào quang bảy màu. Sau một khắc, một vài bức ảnh mơ hồ xuất hiện. Tất cả những hình ảnh này đều liên quan với Diệp Trần. Vừa mới bắt đầu là những hình ảnh về quá khứ Diệp Trần. Đặc biệt là bức tranh đầu tiên đã để Vu yêu hoàng khẽ cao mày. Tại sao chỉ có thể nhìn thấy thời kỳ thiếu niên của Diệp Trần? Những thời điểm nhân sinh trước đó của hắn vì sao lại không thể suy tính ra Muốn suy đoán vận mệnh thì cần phải chú ý đến cả quá khứ, hiện tại và tương lai Muốn suy đoán tương lai thì nhất định phải biết rõ quá khứ của đối phương Bản thân vui yêu hoàng Cũng không biết vận mệnh tinh cầu đến tột cùng là được chế tạo như thế nào Và bằng vật liệu gì Thế nhưng hắn chỉ biết rằng Suy tính lực của vận mệnh tinh cầu đã bao phủ Diệp Trần lại rồi Có người đang suy tính vận mệnh của ta Là kẻ nào Thiên thần bảo điện Diệp Trần mở hai mắt ra chầm mặc một hồi, Diệp Trần tiếp tục nhắm hai mắt lại. Vận mệnh là thứ tuyệt đối không thể hình dung được. Có lẽ chỉ có chân thần mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Có khi ngay cả chân thần cũng chỉ là một người đánh cá bên trong con sông dài vận mệnh, mà thôi. Bọn họ có thể nhìn thấy vận mệnh của con cá, nhưng không thể nhìn thấy vận mệnh của mình. Ai muốn suy tính thì cứ để cho hắn suy tính mà thôi. Một vài bức hình ảnh xuất hiện. Những hình ảnh này lúc vừa mới bắt đầu là bất động, nhưng sau khi xuất hiện thì sẽ vận động. Thân thể Vu Uyêu Hoàng càng lúc càng lõng khoạm hơn thế nhưng ánh mắt gã càng lúc càng sáng lên truyền kỳ trí tôn bán thần lúc suy tính ra diệp trần có thể trở thành bán thần vu yêu hoàng âm thầm lắc đầu một cái quả nhiên lúc trước hắn đã dựa vào lực lượng của chính mình để suy đoán ra vận mệnh diệp trần suy đoán ra đối phương có thể trở thành truyền kỳ trí tôn thậm chí siêu việt cả truyền kỳ trí tôn nhưng bất quá khi đó chỉ là có cảm tính chứ không khẳng định rõ ràng như hiện tại lại một bộ hình ảnh xuất hiện nữa bộ hình ảnh này trông vô cùng nguyên thủy Tựa hồ không phải như đang ở trong vũ trụ tinh không, trong bức họa này là hình ảnh Diệp Trần một mình độc chiến với đông đảo bán thần. Kết quả là chúng bán thần đều tử chiến cả. Và một bộ hình ảnh cuối cùng xuất hiện, bộ hình ảnh này trông rất hỗn độn, không nhìn rõ được bất kỳ thứ gì, thật chậm rãi sau đó, một đôi mắt xuất hiện, đây là một đôi con mắt rất kỳ lạ, có thể nhìn tới được nhưng không thể nhớ rõ được. Chợt cảm thấy hốt hoảng cực độ, Vũ Yêu hoàng trở nên ngây ngốc, bởi vì đột nhiên có âm thanh truyền ra, dám cả gan suy tính vận mệnh của ta. Người tận mạng rồi, chân, thần, vui yêu hoàng nuốt xuống một hơi cuối cùng, rồi cơ thể tan thành mây khói. Hắn chết quá đột ngột, cơ bản không cách nào lưu lại những tin tức mà hắn vừa nhìn thấy. Vận mệnh tinh cầu cũng bị vỡ nát, tất cả đều tan thành mây khói, chỉ có cặp mắt kia là không biến mất đi, nó càng lúc càng to lớn hơn để cuối cùng trở nên minh mông và hòa quyện cùng vũ trụ tinh không, thế nhưng không có bất luận người nào có thể cảm nhận được sự tồn tại của đôi mắt này cho đến khi đôi mắt ẩn hẳn vào bên trong tinh không hỗn độn. Đùng đùng. Trên không vu yêu tinh cầu, từng đạo từng đạo lôi đình đen kịt chợt đánh xuống, những hắc lôi đình này có uy năng cực kỳ to lớn, có thể so với loại lôi đình diệt thế đã bổ, về phía khối lỗi chân thần ý chí ở trong địa ngục. Đây không phải là trời phạt, dù có là trời phạt thì cũng không có xuất hiện tình thế lôi đình giáng xuống như vậy. Nếu như vu yêu hoàng còn sống, thì hắn sẽ biết rõ những hắc lôi đình kia vì sao mà xuất hiện, nhưng đáng tiếc hắn đã chết nên không thể lại chết thêm một lần nữa. Vũ yêu tinh cầu nhanh chóng bị biến mất hoàn toàn, ma vực vì thế mà bị chấn động liên hồi. Phải biết rằng trong toàn bộ lịch sử tinh không, vẫn chưa bao giờ xuất hiện sự tình cử cấp sinh mệnh tinh cầu vô cớ bị biến. Mất như vậy, bởi đến bán thần cũng đều không thể hủy diệt nổi một cử cấp sinh mệnh tinh cầu đấy. Thiên thần bảo điện, Diệp Trần mở mắt ra lần thứ hai, hắn cũng thấy được cặp mắt kia, một cảm giác rất là quen thuộc. Nhưng lại không cách nào nhớ kỹ đôi mắt này đến tột cùng là hình dạng gì có nghe nói không, ma vực Vu Yêu Tinh Cầu đột nhiên không còn tồn tại nữa. chuyện gì đã xảy ra vậy? Vu Yêu Tinh Cầu là một cửu cấp sinh mệnh tinh cầu cơ mà. ta cũng không biết, có thể Vu Yêu Tinh Cầu đã phạm vào một luật cấm kỵ nào đó rồi. nó đã biến mất thì thật tốt, không biết đã có bao nhiêu nhân tộc thiên tài ta, bởi vì sự suy tính của Vu Yêu Nhất Mạch mà chết. việc Vu Yêu Tinh Cầu biến mất, cũng tương đương với việc móc đi một con mắt của bọn ma tộc vậy, đó là một chuyện rất tốt đấy. cửu chuyển tinh trí tôn các. Một ít Chí Tôn đã biết được tin tức này, tốt quá, vận mệnh rốt cục đã bắt đầu nhớ đến nhân tộc ta rồi. Chân Vũ Đại Lục, Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn vừa uống rượu vừa cười to sảng khoái. Sâu thăm thẳm bên trong hỗn độn, tên kiếm thần thật đáng ghét, dám hủy hoại vũ Yêu nhất mạch ta, ngươi cứ chờ đó cho ta, hãy chờ đó. Nhân thể tức là một vũ trụ cá biệt, muốn triệt để hiểu rõ nhân thể thì phải khai phá ra toàn bộ ảo diệu của nó, so với việc hiểu rõ triệt để vũ trụ cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào. Bất quá nhân thể cùng vũ trụ lại có điểm bất đồng Vũ trụ thì từ cổ trí kim vẫn không thay đổi Nhưng nhân thể thì lại biến hóa không ngừng Bởi vì tùy theo việc tu luyện mà nhân thể mỗi thời khắc đều có sự tiến hóa Bất hủ kiếm thể muốn tiếp tục tăng lên Thì nhất định phải càng hiểu rõ nhiều hơn về ảo diệu nhân thể Mà điểm ấy lại trùng hợp với khiếm khuyết mà Diệp Trần đang gặp phải Hay là ta đi thỉnh giáo kim Phật trí tôn Diệp Trần nghĩ nghĩ rồi bay ra khỏi thiên thần bảo điện Hướng phía vạn Phật đại lục của kim Phật trí tôn bay đi. Diệp Trần, sao rảnh rỗi tới tìm ta thế? Kim Phật Chí Tôn mời Diệp Trần đi vào Vạn Phật Đại Điện. Trong Vạn Phật Đại Điện, Kim Phật Chí Tôn đang ngồi khoanh chân thiền định. Đối diện với ông là một bộ bàn ghế bằng đá rất đơn giản. Diệp Trần an tạo rồi đi thẳng vào vấn đề, nói: Kim Phật Chí Tôn, ta muốn thỉnh giáo ngài thoáng một chút về sự ảo diệu của nhân thể, rất mong được ngài chỉ điểm. Thì ra là thế. Kim Phật Chí Tôn gật đầu, nói ra: ở đây ta có một bản nhân thể chân giải. Ngươi cầm qua đi, có chỗ nào không rõ thì cứ tới hỏi ta." Kim Phật Chí Tôn lấy ra một quyển sách và đưa cho Diệp Trần. "Vậy xin đa tạ rồi." Tiếp nhận quyển sách, Diệp Trần nói lời cảm tạ. Nhân thể chân giải quả nhiên là một bản kỳ thư, mặc dù trong đó chỉ nói về quy tắc chung, nhưng cũng đủ để cho Diệp Trần nhận được những ích lợi không nhỏ. Vũ trụ có bổn nguyên, nhân thể cũng có bổn nguyên, vũ trụ bổn nguyên có thể diễn hóa vạn vật, còn nhân thể bổn nguyên thì diễn hóa huyết nhục và xương tủy. Nhân thể chân giải Mặc dù chỉ là một bộ sách ghi lại những tri thức của tiền nhân về cơ thể con người, thế nhưng căn cứ vào những tri thức này, nhân thể cảnh giới tự trung được chia thành 10 tầng. Sau khi đọc sơ qua, Diệp Trần đánh giá thoáng một chút về bản thân và nhận ra mình chỉ mới đạt tới nhân thể cảnh giới tầng thứ 4, mà thôi, hơn nữa, chỉ mới là tầng thứ 4 sơ kỳ. Nếu có thể hiểu được tất cả tri thức trong nhân thể chân giải, thì sẽ có thể đạt tới tầng thứ 8. Về phần tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 thì không cách nào chỉ đọc sách mà có thể ngộ ra được phải dựa vào sự trải nghiệm của bản thân thì mới có thể vượt qua. Đương nhiên, điều này đối với Diệp Trần mà nói cũng là quá mức xa vời rồi, vẻn vẹn chỉ với 8 tầng đầu tiên, thì cũng đủ để hắn phải nghiên cứu trong vô số năm rồi. Kỳ tuyệt đến không thể diễn tả bằng lời nữa. Diệp Trần thoáng cái đắm chìm vào trong nội dung của nhân thể chân giải. Nháy mắt, 20 năm lại qua đi. Ngày hôm đó, Diệp Trần bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Hiện tại, có lẽ ta đã đạt tới nhân thể cảnh giới tầng thứ 5 rồi nhân thể cảnh giới tầng thứ tư tương ứng với việc có thể tu luyện bất hủ kiếm thể đến tầng thứ bảy hoặc tầng thứ tám, tầng thứ năm tương ứng với tầng thứ chín hoặc tầng thứ mười. Nếu như nhân thể cảnh giới thật sự đạt đến tầng thứ năm, thì bất hủ kiếm thể tối thiểu nhất cũng có thể tu luyện tới tầng thứ chín cảnh giới. Nghĩ đến là làm, Diệp Trần bắt đầu tu luyện bất hủ kiếm thể. Tầng thứ tám, tầng thứ tám đỉnh phong. Tầng thứ chín, tầng thứ chín đỉnh phong. Lúc bất hủ kiếm thể được tu luyện tới tầng thứ chín đỉnh phong thì những tri thức về nhân thể mà Diệp Trần nắm được cũng dần dần tiêu hao hết, trừ việc đó ra, luyện thể tri thức cũng đã đến tận cùng rồi. Tầng thứ 9 bất hủ kiếm thể sẽ đủ để ngạnh kháng công kích của cao đẳng siêu cấp Trí Tôn, còn tầng thứ 9 đỉnh phong sẽ có thể làm giảm lực phá hoại của đối phương xuống, đến mức thấp nhất. Tỷ như Thiên Ma Tôn cùng chân Vũ Trí Tôn nếu không có thánh khí trong tay, thì Diệp Trần hoàn toàn có thể không cần sợ hãi hai người. Đối mặt Hủ Ma Thiên Tôn, Diệp Trần cũng có thực lực đánh một trận cùng hắn. Đương nhiên, Diệp Trần cũng rất rõ ràng, tầng thứ 9 bất hủ kiếm thể của hắn so với tầng thứ 9 cửu chuyển Kim Thân của Kim Phật Trí Tôn như trước vẫn còn kém rất xa. Cửu chuyển Kim Thân mỗi lần tăng lên một chuyển thì lực phòng ngự sẽ tăng lên đột biến, ở cảnh giới bát chuyển hậu kỳ là đã có thể ngạnh kháng công kích của cao đẳng siêu cấp Trí Tôn rồi. Đến bát chuyển cực hạn thì có thể ngạnh kháng công kích của đỉnh phong siêu cấp Trí Tôn, còn khi đã đến cửu chuyển thì ngay cả siêu vô thượng võ học của hủ ma Thiên Tôn cũng không thể làm bị thương Kim Phật Chí Tôn được. Đoán chừng ngay cả Thánh khí cũng không thể gây ra uy hiếp quá lớn đối với hắn, như vậy không sai biệt lắm sẽ có thể ngạnh kháng công kích của Truyền Kỳ Chí Tôn rồi. Mà bất hủ Kiếm Thể muốn ngạnh kháng công kích của Truyền Kỳ Chí Tôn, thì tối thiểu phải được tu luyện tới tầng thứ 11 một, thậm chí tầng thứ 12 hai, hết cách rồi. Kim Phật Chí Tôn đã trở thành Chí Tôn từ mấy chục vạn năm, trong tuổi thọ của Diệp Trần so với ông ta thì đến số lẻ cũng đều không bằng. Cái môn Kiếm Thể này của ngươi thật là thần kỳ bất quá tự hồ như vẫn còn có chỗ thiếu hụt đấy hai mươi năm không gặp tiến bộ của diệp trần lại để cho kim phật trí tôn phải sợ hãi thán phục hỏi qua một số tin tức về bất hủ kiếm thể kim phật trí tôn đã đề ra quan điểm của mình xác thực mà nói ta không thể chỉ ra được chính xác chỗ thiếu hụt của nó nhưng có lẽ vấn đề chủ yếu là tại bên trên bất hủ kiếm ý trước mắt cấp độ kiếm thể của ngươi vẫn còn thấp quá cho nên đối với yêu cầu bất hủ kiếm ý cũng không cao nhưng khi bất hủ kiếm thể đạt tới cấp độ bằng với bất hủ kiếm ý thì khi đó muốn tiếp tục tăng bất hủ kiếm thể lên, biện pháp duy nhất tự là phải tăng bất hủ kiếm ý lên. người cũng biết để trí cao kiếm ý từ bát giai đỉnh phong tăng lên tới cửu giai là khó khăn như thế nào, không thể đơn giản hơn so với việc trở thành truyền kỳ trí tôn đấy. Kim Phật Chí Tôn chậm rãi nói. Diệp Trần cười nói, không cần vội vã như vậy. Kỳ thật hắn đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, bất quá hắn xác thực không vội. Thứ nhất, hắn có hủy diệt kiếm ý. Hủy Diệt Kiếm Ý cùng Bất Hủ Kiếm Ý có sự cộng hưởng lẫn nhau, hai đại trí cao kiếm ý này có tốc độ tiến bộ rất nhanh. Thứ hai, Hủy Diệt Kiếm Ý cùng Bất Hủ Kiếm Ý đều đã đạt đến bát giai đỉnh phong, khoảng cách đến cửu giai bất quá chỉ còn một bước ngắn nữa, có lẽ một bước này sẽ thập phần gian nan, nhưng Bất Quá Diệp Trần có cảm giác chuyện này sẽ không tốn hao thời gian quá dài. Không vội ư? Kim Phật Chí Tôn sững sờ, chợt cười nói: "Hoàn toàn chính xác là không vội, bằng vào tuổi của ngươi thì thời gian đối với ngươi mà nói" không tính là vấn đề gì lớn hắn đã lý giải sai ý của diệp trần rồi diệp trần cũng không giải thích ngoại giới tuy cũng biết bản thân hắn sở hữu hai đại trí cao kiếm ý nhưng họ cũng không biết là hai đại trí cao kiếm ý này luôn bổ sung cho nhau và sinh ra cộng hưởng lẫn nhau cứ như vậy diệp trần có khi bế quan nghiên cứu nhân thể chân giải có khi lại đến chỗ kim phật trí tôn thỉnh kinh có khi cũng cùng từ tĩnh và mộ dung khuynh thành học gặp chỉ điểm một chút cho hai người thời gian trôi qua rất sung túc mỗi một ngày đều có được thu hoạch nhất định Ta nên đi đến hắc phong giản một chuyến rồi. Để có được luyện thể chi thức thì còn đường ngắn nhất là, chỉ có đi đến hắc phong giản. Những luyện thể võ học lưu truyền trong nhân tộc từ xưa tới nay, Diệp Trần cơ bản đều đã xem qua rồi. Trong đó vô thượng luyện thể võ học có hơn 10 bản. Nhưng số lượng luyện thể chi thức cũng có hạn. Chỉ có trong hắc phong giản mới ẩn chứa vô số luyện thể chi thức. Phải biết rằng tù nhân bị giam giữ ở nơi đó toàn bộ là những tà ma trí tôn. Suốt mấy vạn năm qua, không biết nơi đây đã giam giữ bao nhiêu tên chết đi bao nhiêu và có bao nhiêu tin tức còn sót lại. Đối với việc Diệp Trần muốn đi vào Hắc Phong Giản, Trần Vũ Chí Tôn cũng không ngăn cản, Diệp Trần trước mắt cũng không phải ai cũng có thể dụ hoặc, không giống với cùng Tôn lúc trước, cần phải coi chừng cẩn thận các hăng động trong Hắc Phong Giản nhé, chỗ đó từng giam giữ qua một số kẻ tà ma cấp bậc bán thần đấy. Trần Vũ Chí Tôn chỉ có hơi chút nhắc nhở. Vâng, Diệp Trần gật gật đầu. Hắc Phong Giản, Huyền Hà Chí Tôn cùng Anan Chí An Tôn đang ở lối vào nghênh đón Diệp Trần. Những tình huống nơi ngoại giới, Huyền Hà Trí Tôn cùng Nan An Trí Tôn sớm đã biết được, đối với việc nhân tộc liên minh đại thắng, hai người tự nhiên thập phần mừng rỡ, càng mừng rỡ hơn chính là, nhân tộc lại có thêm một vị cường hãn siêu cấp Trí Tôn, hơn nữa còn có được thánh khí. Kể từ đó, ma tộc liên minh về sau muốn đánh nhân tộc liên minh thì phải lo lắng rất nhiều rồi, sẽ không đơn giản khai chiến như trước nữa. Ta lại quấy dày hai vị rồi. Diệp Trần đối với hai người, nói, lần này hắn tới đây. Thuần túy là để nghiên cứu những làn đen chứ không tham dự tuần tra, cho nên, nhiệm vụ tuần tra như trước vẫn do Huyền Hà Trí Tôn cùng Nan Trí Tôn hoàn thành, cho đến khi đủ kỳ hạn 500 năm. Không quấy dày, không quấy dày, sau này nói không chừng còn mong Diệp Trí Tôn chỉ điểm chúng ta một hai thứ nữa đấy. Huyền Hà Trí Tôn cùng Nan Trí Tôn cười nói, được chứ, được người khác xem như một tôn sư, Diệp Trần cũng không khiêm tốn. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, Diệp Trần phát hiện ra. Bản thân cũng không thể nghiên cứu thấu triệt đám khói đen ở hai bên nham bích, trong hắc phong giản, vì vậy tạm thời không cần phải đi vào hang động. Diệp Trí Tôn thực là khắc khổ, khó trách trong thời gian không đến một ngàn năm mà có thể trở thành là siêu cấp Trí Tôn. Huyền Hà Trí Tôn gặp Diệp Trần mỗi ngày đều nghiên cứu làn khói màu đen, mà trong nội tâm bội phục vô cùng. Cuồng Tôn, ta lại tới nữa. Ngày hôm đó, Diệp Trần đi vào chỗ huyệt động mà Cuồng Tôn bị phong ấn. Trần Vũ Trí Tôn thật đúng là hào phóng đối với ngươi thanh âm cuồng tôn từ trong huyệt động truyền ra. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nói Ta trước giờ cứ gọi ngươi là cuồng tôn, vậy ngươi có cái danh xưng gì tốt hơn để ta gọi không? Ngươi có ý gì hả? Ta muốn nói là, trong trí nhớ của ngươi có lẽ không có gì, ngoài trí nhớ của một tên trí tôn điên loạn đâu, phải không? Hang động, trong hắc phong giản là nơi đã từng giam giữ những tà ma có cấp bậc bán thần. Lần trước Diệp Trần đã từng gặp qua một số ý niệm đã phai nhạt từ tâm trí, của một số bán thần trong động bất quá ý niệm trong đầu cuối cùng vẫn chỉ là ý niệm trong đầu còn cuồng tôn thì ngay lúc đó rất quang minh chứ không đến mức bị một cái ý niệm trong đầu kia xâm chiếm tâm trí nếu như diệp Trần đoán không sai cuồng tôn có lẽ đã dung hợp phải một thứ dị chủng võ đạo nguyên thần nào đó vì thế cho nên trí nhớ mới bị hỗn loạn không phân biệt rõ mình rốt cuộc là nhân loại hay là tả ma đúng thì sao mà không đúng thì như thế nào phong ấn trong huyệt động được buông lỏng đi một ít một tia tinh khí thần từ bên trong thoát ra Chỉ là ta có chút hiếu kỳ mà thôi Người đã muốn biết thì ta đây sẽ nói cho người biết Hống hống hống Tiếng cuồng phong gò khóc thảm thiết vang lên Một bóng người bạch ngân sắc tháo chạy về hướng diệp trần Nhưng trông nó lại tựa như một trận cuồng phong mà bạc vậy Bạch ngân võ đạo nguyên thần Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé Không ai biết được rằng Cuồng tôn võ đạo nguyên thần không phải là thanh đồng võ đạo nguyên thần Mà là một bạch ngân võ đạo nguyên thần diệp trần cũng nhìn ra được võ đạo nguyên thần của cuồng tôn so với hủ ma thiên tôn càng muốn tinh thuần hơn nhiều phảng phất như được tạo thành từ một cây ngân sắc cương châm vậy lộ ra ngân sắc quang mang vô cùng sắc bén tốc độ của bóng người bạch ngân sắc cực nhanh chỉ thiểm lược một cái đã đem diệp trần cuốn đi vào vòng cuồng phong của nó chợt sau đó xoay tròn mãnh liệt và co rút lại ông ông âm thanh chấn động làm cho hai bức tường nham bích phải run rẩy diệp trần mặt vẫn không đổi sắc lập tức rút thiên kiếm ra khỏi vỏ và bình thản đâm một kiếm vào bên trên bóng người bạch ngân sắc. Thánh khí! Bóng người bạch ngân sắc hét lên một tiếng, rồi lập tức kéo dài khoảng cách ra. Nếu như ngươi triệt để thoát ly khỏi phong ấn, thì có lẽ ta sẽ kiên kỵ ngươi một hai phần, nhưng hiện tại, Diệp Trần thân hình lóe lên, vung vẩy thiên kiếm huy sái ra kiếm quang tràn ngập. Bóng người bạch ngân sắc có tốc độ mặc dù nhanh, nhưng như thế nào cũng không thể nhanh hơn tốc độ vung vẩy của thiên kiếm, vì vậy đã bị thiết cắt ra thành 10 khối tròn. Đáng giận! Mấy chục khối bóng người bạch ngân sắc nhanh chóng hướng phía huyệt động chui vào. Thực chất chúng chỉ là một bộ phận của bạch ngân võ đạo nguyên thần, chứ không phải toàn bộ lực lượng. Vì vậy căn bản đánh không lại uy năng thánh khí. Trước đây huyệt động dùng để phong ấn nó thì hiện tại đã trở thành chỗ tránh nạn của nó. Dù sao Diệp Trần cũng không dám phá hư phong ấn. Một khi phá hư phong ấn, thì nguyên vẹn bạch ngân võ đạo nguyên thần sẽ triệt để thoát khốn ra. Chạy đi đâu? Thiên kiếm trong tay Diệp Trần run lên, mấy trăm cánh hoa muối bay phất phới cả âm thanh lẫn ánh sáng đều lập tức bất động thế nhưng mảnh vỡ bạch ngân võ đạo nguyên thần quá cường đại kiếm thế gần kề chỉ có thể lan đến một mảnh vỡ bạch ngân võ đạo nguyên thần ở gần nhất toàn bộ các mảnh vỡ khác đều đã chui được vào huyệt động đưa tay tóm lấy diệp trần đã bắt được cái mảnh vỡ bạch ngân võ đạo nguyên thần này suy suy suy phẳng phất như bắt phải một con nhím gai kiếm nguyên của diệp trần hệt như bị đâm vào trăm ngàn vết lở loét to lớn vậy cút đi hủy diệt kiếm ý kiếm nguyên cùng với tâm lực bộc phát làm mảnh vỡ bạch ngân võ đạo nguyên thần nát vụn ra. chợt Diệp Trần cầm thiên kiếm quét vẽ ra một vòng tròn khép kín, khiến cho cái mảnh vỡ võ đạo nguyên thần vừa bị nổ vụn kia bị rơi vào trong kiếm giới của thiên kiếm. Kiếm giới của thiên kiếm tuy nói không phải là rất tinh diệu, nhưng kết cấu của nó lại thập phần cường đại, dư sức phong ấn một mảnh vỡ bạch ngân võ đạo nguyên thần. Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận vì điều này. Trong huyệt động, Cuồng Tôn oán độc nói, đó là chuyện sau này. Thiên kiếm vò vò. Tay Diệp Trần khẽ vẫy, Hắc Phong lệnh bài lập tức xuất hiện, sau một khắc, Hắc Phong lệnh bài nhẹ nhàng bay ra ngoài và dán lên bên ngoài huyệt động. Ngay tiếp đó, một cỗ lực lượng huyền diệu bắt đầu hình thành và bù đắp, vào chỗ phong ấn bị hư hao, những huyệt động ở hai bên nham bích của Hắc Phong giản chỉ có thể phong ấn những kẻ tà ma có cấp bậc dưới truyền kỳ chí tôn mà thôi, vì vậy không cách nào phong ấn Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần, bất quá có Hắc Phong lệnh bài chấn giữ, thì phong ấn sẽ có thể được gia cố lên một tầm cao hơn như vậy mới có đủ sức mạnh để phong ấn những tù nhân trong hang động hắc phong giản lực lượng của hắc phong lệnh bài có đồng căn đồng nguyên cùng lực lượng của hắc phong giản không biết nó được chế tạo như thế nào nhỉ thật lâu sau diệp trần thu hồi hắc phong lệnh bài trong lòng thầm nghĩ hắc phong lệnh bài cũng không phải là vật do trần vũ trí tôn sáng tạo ra trần vũ trí tôn gần kề chỉ có được quyền quản lý mà thôi nghe nói lực lượng bên trong hắc phong lệnh bài chính là tuyệt mật của nhân tộc bên trong kiếm giới của thiên kiếm từ tầng thứ nhất đến tầng cuối cùng trong kiếm giới tràn ngập từng điểm sáng những điểm sáng này chính là những mảnh vỡ rất nhỏ của bạch ngân võ đạo nguyên thần bên trong mỗi một điểm sáng này đều ẩn chứa đại lượng tin tức diệp trần sở dĩ khiêu khích cùng tôn nguyên do cũng không phải là vì tâm huyết dâng trào cuồng tôn cũng sẽ không vô duyên vô cớ điên tiết lên như vậy có lẽ có đến tám phần khả năng là hắn đã bị một tia dị chủng nguyên thần nào đó xâm lấn rồi khi cả hai nguyên thần dung hợp lại với nhau sẽ làm cho thần trí bị hỗn loạn phân không rõ bản mình rốt cuộc là ai mà Diệp Trần đã dám đến khiêu khích thì tất nhiên đã có 10 phần nắm chắc. Thứ nhất, phong ấn hai bên nham Bích Hắc Phong Giản cũng không phải quá yếu, nếu như đối phương có thể thoát khốn thì đã sớm thoát ra rồi. Đoán chừng là trong những năm gần đây, đối phương mới bắt đầu tấn thăng đến cấp bậc Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần và đang chuẩn bị xúc tích lực lượng để một lần hành động là có thể đột phá phong ấn, chạy ra khỏi Hắc Phong Giản. Một khi đối phương chạy thoát Hắc Phong Giản thì uy hiếp còn muốn lớn hơn so với Hủ Ma Thiên Tôn, một võ đạo nguyên thần mang theo một tia bán thần tà ma sẽ ẩn chứa lực lượng cùng tri thức nhiều vô kể, đến mức những thường nhân sẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Diệp Trần cũng có chút kinh hãi, hắn kỳ thật không phải khẳng định chính xác mà chỉ là muốn thăm dò thoáng qua, nhưng kết quả lại câu được một con cá lớn, và cũng may mắn là hắn có được thiên kiếm, nếu không thì con cá lớn này đã ăn tươi nuốt sống hắn rồi, và võ đạo nguyên thần của hắn cũng sẽ bị ăn sạch. Lần thăm dò này có thể dùng một câu để hình dung, đó chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, trong hang động nguy hiểm hơn nhiều. Vì vậy cứ nghiên cứu những mảnh vỡ võ đạo nguyên thần này là an toàn nhất rồi. Ngoại trừ cuồng tôn ra, cơ hồ không có người nào nghiên cứu đám khói đen nhiều hơn so với Diệp Trần, cho nên Diệp Trần biết rõ trong hang động hắc phong giản có rất nhiều nguy hiểm, căn bản không thể ở lâu trong đó được. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Diệp Trần sẽ không lựa chọn đi vào các huyệt động. Hắn tuy có tự tin, thế nhưng khi đối mặt các tà ma nguyên thần có cấp bậc bán thần, thì sự tự tin có đôi khi sẽ biến thành tự phụ và trở nên giống như cuồng tôn vậy. Một đạo. Hai đạo. Rất nhanh, Diệp Trần đã nghiên cứu mấy lần các điểm sáng, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 trong kiếm giới của thiên kiếm. Trong đầu đã có thêm được số lượng rất nhiều thông tin về luyện thể cùng luyện thần rồi. Luyện thần chính là tu luyện võ đạo nguyên thần, Diệp Trần tạm thời gác qua một bên. Rất nhanh, một năm qua đi. Không sai biệt lắm đã có thể đột phá rồi. Ngày hôm đó, Diệp Trần mở hai mắt ra và chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Không hổ là võ đạo nguyên thần của bán thần, tuy cuồng tôn không dung thứ nhưng lượng tin tức lại nhiều đến không cách nào đoán chừng hết được, còn nhiều hơn gấp trăm nghìn lần so với truyền kỳ chí tôn bạch ngân võ đạo nguyên thần, cả bên trên chiều sâu cũng cao hơn. bất hủ kiếm ý chợt tỏa ra và phóng thẳng lên trời, còn bất hủ kiếm thể trên người diệp trần cũng bị chấn động mấy lần, két một tiếng, trên người chợt bị xé ra vô số vết rách, phẳng phất trông như một mạng nhện trải rộng khắp thân thể diệp trần. những vết rách càng lúc càng nhiều hơn, làm cho máu tươi không ngừng chảy xuống, nhưng ngay sau đó, những vết rách này được chấm liền lại. Đám máu tươi một lần nữa đào chiều và tiến vào trong cơ thể Bất hủ kiếm thể tầng thứ 10 Đột phá Vừa rồi, sở dĩ thân thể Diệp Trần xuất hiện vết rách Là vì cấu tạo thân thể bị phá vỡ quá nhanh Sau đó một lần nữa tổ hợp lại với nhau Để trở nên cường đại và cứng rắn hơn Bất hủ kiếm thể tầng thứ 9 Đã có thể ngạnh kháng công kích Của cao đẳng siêu cấp trí tôn Tầng thứ 10 tắc thì có thể ngạnh kháng công kích Của đỉnh phong siêu cấp trí tôn Trong cả nhân tộc Ngoại trừ Kim Phật trí tôn gia, thì đã không có người nào có được phòng ngự thân thể mạnh hơn so với Diệp Trần nữa. Nhưng nghe thiên hạ đồn rằng trong Long tộc có một vị Hoàng Kim Chí Tôn đa mất tích từ lâu, ông cũng là một luyện thể Chí Tôn và có thành tựu còn muốn vượt qua cả Kim Phật Chí Tôn. đương nhiên Kim Phật Chí Tôn cùng Hoàng Kim Chí Tôn đều có linh khu là cửu giai linh khu, thậm chí chân vũ chí tôn, thanh đồng chí tôn và một số ít chí tôn khác cũng có được cửu giai linh khu. Nếu như Diệp Trần có thể đem linh khu của mình tăng lên tới cửu giai. Như vậy bất hủ kiếm thể tầng thứ 10 không chỉ có thể chống lại công kích của đỉnh phong trí tôn, mà cả công kích của sơ cấp truyền kỳ trí tôn cũng đều có thể kháng cực, ví dụ như hủ ma thiên tôn chẳng hạn. Cửu Giai Linh Khu được xưng tung là bất diệt chi thân, nên khi đạt được thì bất diệt lực lượng sẽ bành trướng mãnh liệt. Thêm nữa đối với việc bất hủ kiếm thể tăng lên sẽ có được chỗ tốt cực lớn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, Diệp Trần cảm thấy tất yếu phải đem Linh Khu tăng lên tới cửu Giai. Nhưng đáng tiếc. Do không phải là một luyện thể trí tôn, vì vậy muốn tăng linh khu lên, thì không cách nào chỉ dựa vào bản thân mình mà làm được, chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo mà thôi. Như vậy, để tu luyện gia cửu giai linh khu là cực kỳ khó khăn, nhưng luyện được rồi thì vẫn kém hơn không ít so với luyện thể trí tôn. Đã đạt đến cảnh giới này, hắn mới cảm nhận được thắm thiết tác dụng của lực phòng ngự, bởi nếu có được phòng ngự cao thì khi đánh không lại người khác, ít nhất cũng có thể chạy trốn. Mà công kích dù có cao nhưng phòng ngự lại yếu thì có lẽ có thể đánh trọng thương đối phương, nhưng lúc gặp phải địch nhân có phòng ngự cao thì ngược lại chẳng làm gì được đối phương cả. Ví dụ như Kim Phật Chí Tôn tại bên trên công kích thì không bằng Diệp Trần, nhưng ngược lại Hủ Ma Thiên Tôn lại không làm gì được Kim Phật Chí Tôn. Như vậy tác dụng của phòng ngự là có thể nghĩ là gì rồi? Kim thân quả, Bách Luyện thảo, Sinh mệnh Tuyền thủy, Ly khai hắc phong giản, Diệp Trần như ngựa không dừng vó, tiến thẳng về phía trước tất cả các đại chí tôn bí cảnh nhằm tìm kiếm những bảo vật có thể giúp tăng linh khu lên. Sự tình kim phật chí tôn lần trước là một đại sự kiện của nhân tộc, quan hệ đến sinh tử tồn vong của cả chủng tộc. Còn lần này là chuyện cá nhân của Diệp Trần, cho nên Diệp Trần chỉ có thể dựa chính mình để đi tìm mà thôi. Vận khí của Diệp Trần không tệ khi đã tìm được một ít sinh mệnh tuyền thủy. Sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền là một trong vài loại nước suối tương đối chân quý. Trong vũ trụ tinh không, có thể tìm được một cái thì đã xem như có đại vận khí rồi. Đương nhiên, sinh mệnh lực lượng của một đạo sinh mệnh tuyền thủy không phải có được vô tận. Từ bát giai linh khu đột phá đến cửu giai linh khu, đoán chừng chỉ có thể tiêu hao một đạo sinh mệnh tuyển thủy trong một lần duy nhất mà thôi. Cho nên, sinh mệnh tuyển thủy tuy có rất nhiều, chỉ có điều rất khó tìm mà thôi. Về phần kim thân quả cùng bách luyện thảo cũng không phải là thứ quá mức chân quý. Mà chân quý thực sự chính là, kim thân quả cùng bách luyện thảo có hỏa hầu tương đối cao, 10 vạn năm hỏa hầu kim thân quả cùng 5 vạn năm hỏa hầu bách luyện thảo, so với một đạo sinh mệnh tuyển thủy hoặc là một đạo thiên địa hàn tuyền bình thường đều phải cao hơn một cấp bậc hàn băng bí cảnh trí tôn bí cảnh rét lạnh nhất trong vũ trụ tinh không nhiệt độ bên trong là cực thấp dưới cái lạnh này ngay cả thời không ở đây cũng đều tuyệt đối rơi vào tình trạng bất động đương nhiên đây là sự rét lạnh tự nhiên của vũ trụ dưới tình huống luyện băng võ giả làm ra thì nhiệt độ vẫn còn có thể thấp hơn để có thể tiến vào hàn băng bí cảnh thì điều kiện tiên quyết chính là phải trở thành trí tôn nếu không thì sẽ không có biện pháp sinh tồn ở đây trong thời gian dài Nhưng có ý nghĩa nhất chính là, thiên địa hàn tuyền có nhiệt độ còn thấp hơn cả nhiệt độ tự nhiên trong bí cảnh, nhiệt độ của thiên địa hàn tuyền càng thấp chừng nào thì độ chân quý càng cao, ví dụ như nó lạnh gấp đôi, gấp 5 lần hay gấp 10 lần. Trong trạng thái bình thường, thiên địa hàn tuyền chỉ thấp hơn gấp đôi so với nhiệt độ tự nhiên. Đi vào hàn băng bí cảnh, Diệp Trần có cảm giác thời không xung quanh đều bị dừng lại, tư duy vận chuyển cũng chậm chạp đi không ít. Trong hư không nơi đây cũng ngưng kết ra từng khối băng cầu hình tròn. Những băng cầu này nhỏ nhất cũng có đến kích thước đến mấy tỷ dặm, còn lớn thì cỡ chừng vài chục tỷ dặm. Bước vào đây tựa như đi vào một thế giới cổ đại vậy, Diệp Trần mỗi lần tiến lên một khoảng cách thì lượng kiếm nguyên bị tiêu hao lại cao hơn, gấp 10 lần ngoại giới. May là chí tôn có rất nhiều năng lượng nên chỉ điểm tiêu hao ấy thì Diệp Trần cũng không xem vào đâu. U Minh Thánh nhãn mở ra, Diệp Trần quan sát những băng cầu ở xung quanh. Ân! Diệp Trần phát hiện ra thứ gì đó, nhưng rất nhanh sau đó lại cười khổ một tiếng. Tại bên trên một cái băng cầu, Diệp Trần thấy được một dòng chất lỏng lưu động. Cái chất lỏng này kỳ thật chính là nước suối thiên địa Hàn Tuyền. Nhưng đáng tiếc là nó không còn nguyên vẹn nữa. Có lẽ đã có ai đó lấy đi rồi. Đây chỉ là một ít nước suối còn sót lại. Ở bên trong hàn băng bí cảnh này, chỉ có nước suối thiên địa Hàn Tuyền là có thể lưu động mà thôi. Ở bên trong hàn băng bí cảnh này không tồn tại thời gian. Vì vậy Diệp Trần cứ tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Ngoại giới đã trải qua 3 năm. Ngày hôm đó ánh mắt diệp trần trượt sáng ngời bá một tiếng bất chấp lãng phí kiếm nguyên diệp trần dùng tốc độ cao nhất lướt đến bên trên một khối băng cầu khổng lồ rầm rầm thanh âm nước chảy nhanh văng lên diệp trần đã tìm thấy được một dòng nước suối lưu động dòng nước suối này tuôn ra từ một lỗ thủng ở bên ngoài khối băng cầu cuối cùng đã tìm được rồi kiếm nguyên bộc phát diệp trần hung hãn đào bới bên trên băng cầu để lấy dòng thiên địa hàn tuyền này cái lạnh này đối với hắn mà nói bất quá chỉ là nhiệt độ bình thường mà thôi Thiên địa hàn tuyền phẳng phất giống như một con bạch long vậy, không ngừng dãy rụa trong lòng bàn tay Diệp Trần. May mắn Diệp Trần là trí tôn, phải biết rằng một ít thiên địa hàn tuyền thôi cũng đủ để làm đóng băng cả một cái tinh cầu nhỏ, biến nó trở thành một khối băng cầu. Két két tạch. Bên ngoài băng cầu, dùng lỗ thủng làm trung tâm, chật bề mặt nó nứt ra một khe hở lớn. ầm ầm, một con băng quái to lớn từ khe hở chui lên, nó chính là hàn băng cự quái, một loại sinh mạng có độc xương trong hàn băng bí cảnh nếu như ngươi nghe hiểu được lời của ta thì tốt nhất đừng tới đây tay cầm thiên địa hàn tuyền diệp trần thản nhiên nói vù vù vù hàn băng cự quái có linh trí rất thấp nên không thể nghe hiểu được diệp trần nó chỉ biết là diệp trần đã cướp đi thiên địa hàn tuyền của nó mà thiên địa hàn tuyền chính là thứ có thể làm cho nó càng ngày càng lớn mạnh chiếc miệng to lớn của con quái thú hé mở và thổi ra một cơn cuồng phong cực lạnh có thể làm vòng phòng hộ của một trí tôn bình thường bị vỡ nát lắc đầu diệp trần đâm tới một chiêu kiếm trị Cơn hàn phong lập tức bị cắt đứt, còn hàn băng cự quái thì bị chỉ lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, trên ngực bị lõm mất một khối lớn. Nếu luận về lực phòng ngự thì hàn băng cự quái cũng không yếu hơn kim xuyên cự quái. Đương nhiên, cái này chủ yếu là vì Diệp Trần không ra tay hạ thủ. Nếu không, chỉ cần lấy thiên kiếm ra thì dưới một kiếm này, hàn băng cự quái hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Đánh bay hàn băng cự quái, Diệp Trần kiệt lực phong ấn lấy thiên địa hàn tuyền, bởi nó có nhiệt độ quá thấp nếu bỏ vào chữ vật linh giới thì không gian trong đó sẽ bị hủy hoại ngay lập tức cũng vì vậy mà hàn khí của thiên địa hàn tuyền cũng bị tiêu hao một cách vô ích chỉ có phong ấn hoặc là đặt nó ở bên trong hàn băng bí cảnh thì mới không lãng phí trong lúc tiến hành phong ấn hàn băng cự quái cũng không tiếp tục liều mạng công kích diệp trần nữa trên người bị thiếu mất một khối đã làm cho nó có kinh nghiệm hơn rồi lập tức tránh xa khỏi diệp trần nó tuy có linh trí rất thấp nhưng mơ hồ cũng biết được nếu tiếp tục công kích địch nhân thì bản thân mình không có được bất kỳ chỗ tốt nào rất nhanh, Diệp Trần đã phong ấn chặt thiên địa hàn tuyền rồi cho vào chữ vật linh giới, nên lì khai nơi này rồi, có được đại lượng kim thân quả, bách luyện thảo cùng với một đạo sinh mệnh tuyền thủy, một đạo thiên địa hàn tuyền, Diệp Trần đã có chừng ba bốn thành nắm chắc có thể chạy nước rút đến cảnh giới cửu giai linh khu, nếu không được thì chí ít cũng có thể đem linh khu tăng lên tới bát giai đỉnh phong, đợi sau này tìm thêm bảo vật hữu dụng thì sẽ đánh thẳng vào, như vậy sẽ không gặp nhiều phiền toái nữa. Ly khai Hàn băng bí cảnh, Diệp Trần quay trở lại cửu chuyển tinh thiên thần đại lục. ầm ầm, sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền được thả ra, trên thiên thần đại lục lập tức có thêm hai con sông dài, một cái thì tản ra sinh cơ vô tận, một cái thì tản ra hàn khí vô tận, hai con sông dài giao vào nhau, hình thành nên một cái hồ nhỏ trông giống như một thái cực đồ vậy. Diệp Trần nhảy vào trong hồ nước nhỏ kia, để nhận lấy sự gột rửa của nước suối sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền. Trong chiếc hồ thái cực nhỏ. Diệp Trần nhảy vào trong đó mà hứng chịu đau đớn đến không chịu nổi, phải rên lên một tiếng. Thiên địa hàn tuyền quá lạnh, dưới tình huống không đề phòng, thì đúng thực là người bình thường sẽ không thể sống nổi khi tiếp xúc với nó. Lưu thông khí huyết dần dần trở nên chậm chạp, sinh cơ cũng có dấu hiệu bị đông cứng. Vị trí mà Diệp Trần đang ngâm mình, cũng chính là chỗ giao giới của thiên địa hàn tuyền và sinh mệnh tuyền thủy. Nửa thân thể bên trái thiếu chút nữa đã bị thiên địa hàn tuyền đông cứng, còn nửa thân thể bên phải thì lại đang tiếp thu sinh mệnh tuyền thủy thẩm thấu. Một bên thì khoan khoái, còn một bên thì lạnh thấu xương, quả thực như là băng hỏa cửu trọng thiên. Vậy, lấy ra một viên kim thân quả, Diệp Trần trực tiếp nuốt xuống. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy một tầng kim sắc từ, trên người Diệp Trần lan tràn ra, đây chính là dược lực của kim thân quả. Điểm đặc sắc lớn nhất của kim thân quả chính là khả năng hấp thu rất nhanh. Sau khi dược lực kim thân quả tiêu hao hết, Diệp Trần tiếp tục lấy ra một cây bách luyện thảo để hấp thu vào, sau một khắc. Tinh chất trong bách luyện thảo hóa thành một đoàn hàn quang và tiến vào trong miệng. So với kim thân quả thì bách luyện thảo càng khó hấp thu hơn khá nhiều, nhưng với hỏa hầu ngang nhau, thì dược lực của bách luyện thảo so với kim thân quả càng mạnh hơn gấp 10 lần, chỉ thấy trên người Diệp Trần tỏa ra từng điểm từng điểm hàn quang. Khi những hàn quang này dần dần phủ kín cả người Diệp Trần thì thân thể hắn, cũng giống như một khối sắt thép thiên truy bách luyện vậy, ngay cả tóc cũng đều trở nên cứng rắn, không ngừng bắn ra hàn quang bốn phía. Sử dụng hết 40 viên kim thân quả, 5 cây bách luyện thảo, cuối cùng, trên người Diệp Trần bắt đầu đan sen giữa kim quang cùng hàn quang, còn khí tức cũng trở nên cực kỳ kiên cường. Đến một bước này, dù có dùng nhiều kim thân quả cùng bách luyện thảo hơn nữa thì cũng vô dụng, bởi khả năng hấp thu của thân thể là có hạn mà thôi. Diệp Trần dù sao vẫn không phải là một luyện thể trí tôn, nên cực hạn hấp thu của thân thể sẽ kém họ rất xa, như vậy ở trạng thái bình thường mà muốn phá vỡ cực hạn hấp thu của bản thân. Thì chỉ có cách tìm được càng nhiều bảo vật chân quý càng tốt, sau đó mới tiến hành trùng kích cực hạn. Hiện tại, nếu lần này không thể nỗ lực đột phá cửu cấp linh khu thì sau này, Diệp Trần chỉ có cách đi tìm những bảo vật càng chân quý hơn, thì mới có thể tiến hành đột phá tiếp. Sinh mệnh tuyển thủy mang đến sinh cơ vô hạn, thiên địa hàn tuyển thì lạnh lẽo thấu xương, thân thể ngâm trong hai dòng suối này, đôi lúc Diệp Trần cảm thấy thân thể ngứa ran, có lúc lại cảm thấy tê buốt, một lúc sau lại cảm thấy nóng hừng hực, sau đó lại lạnh thấu xương một lúc khác lại đau nhói cũng có lúc cốt tủy trở nên rất mềm yếu dưới tác dụng của sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền dược lực của kim thân quả cùng bách luyện thảo trong cơ thể diệp trần nhanh chóng bị hấp thu và luyện hóa sự thẩm thấu của sinh mệnh tuyền thủy cùng sự đâm chọc của thiên địa hàn tuyền ít nhiều gì vẫn có thể tăng thêm một ít lực hấp thu đã đến bát cấp cực hạn rồi diệp trần rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng cường kiện hơn xương cốt càng lúc càng trở nên cứng rắn Cả cơ bắp cũng càng lúc càng tràn ngập lực bộc phát, bất diệt lực lượng trong cơ thể thì như nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên. Nhắm mắt lại, Diệp Trần đắm chìm vào trong dòng nước suối. Việc đột phá cửu cấp linh khu không phải là chuyện một sớm một chiều, hắn vẫn còn nhiều thời gian để tu luyện. Một tháng trôi qua, Diệp Trần nổi lên. Việc đột phá cửu cấp linh khu quả thực khó hơn, vô số lần so với trong tưởng tượng của hắn, chẳng trách cả nhân tộc cũng chỉ có 5 người đột phá thành công ngoại trừ chân vũ chí tôn gia những người khác đều là luyện thể chí tôn phải biết rằng những chí tôn này khi đột phá thành công đến cửu cấp linh khu thì tuổi của bọn họ đã rất cao người nhỏ tuổi nhất cũng mấy ngàn tuổi lớn nhất cũng đến mấy trăm ngàn tuổi nếu như dễ dàng đột phá như vậy thì bọn họ đã sớm đột phá từ lâu rồi năng lượng sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền còn sót lại không đủ một phần trăm ban đầu diệp trần gọi từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành tới và cho các nàng ngâm mình trong thái cực tiểu hồ từ tĩnh là một luyện thể hoàng giả Nên linh khu từ lâu đã đạt đến bát cấp hậu kỳ, mộ dung khuynh thành cũng không kém. Đoạn thời gian trước cũng vừa đột phá đến bát cấp sơ kỳ, bất quá luyện thể võ học cảnh giới của hai người đều quá thấp, không giống như Diệp Trần, tức là một chí tôn lại vừa có bất hủ kiếm thể tầng thứ 10, nên nơi có thể chống lại nhiệt độ thấp của thiên địa hàn tuyền. Vì vậy, một phần trăm năng lượng sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền còn lại là vừa đủ để các nàng có thể vượt qua cực hạn chịu đựng, đối với các nàng có rất nhiều lợi ích trong thái cực tiểu hồ. Hai thân hình trắng mịn bơi qua bơi lại, trông như có một phong vị rất khác. Đã từ lâu không thân mật với nhau như cá và nước, vì vậy trong lòng Diệp Trần cũng hơi động tâm, liền cùng hai nàng quấn quýt lấy nhau, những âm thanh tươi đẹp lan truyền ra. Trong tinh không mênh mông, vô biên vô tận, Diệp Trần quyết định nhất định phải đột phá cửu cấp linh khu. Thiên hà quá mức khó lường, địa ngục quá mức quỷ bí, hai nơi này, Diệp Trần tạm thời vẫn không muốn đến, vì vậy, hắn đem mục tiêu đặt vào việc thám hiểm vũ trụ. Vũ trụ đối với trí Tôn mà nói đều là vô biên vô hạn, thám hiểm vũ trụ trên căn bản đều là ước mơ của mỗi người. Phải biết rằng, địa phương mà nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh chiếm lĩnh, vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ, ở những nơi khác có những chủng tộc khác hay không thì nếu không tận mắt nhìn thấy, thì không ai dám khẳng định cả. Diệp Trần dùng một tốc độ cực kỳ nhanh phi hành đi, một ngày có thể bay ra ngoài mấy trăm ngàn năm ánh sáng là chuyện bình thường, nếu dốc toàn lực bay đi, thì một ngày bay được trăm vạn năm ánh sáng cũng đều có khả năng diệp trần đi qua rất nhiều nơi tỉ như tử thần tinh vực nơi sinh sống của tử thần đằng tại mảnh tinh vực này trên mỗi tinh cầu đều có một cây hoàng cấp tử thần đằng thậm chí có một số cây tử thần đằng đạt đến các bậc trí tôn nó có thể giết chết một trí tôn bình thường hay thậm chí là một cường đại trí tôn người tài cao gan lớn diệp trần tại tử thần tinh vực đấu đá lung tung đám tử thần đằng tràn ngập tinh không cơ bản vẫn không ngăn được hắn suốt ba tháng trời mới đến được đây nơi này có lẽ cách tứ đại sinh mệnh tinh vực Cũng đến mấy trăm triệu năm ánh sáng rồi. Diệp Trần đứng trên một ngôi sao trung tử. Sao trung tử có lực hút cực mạnh và nhiệt độ cao đến khủng bố. Nhưng đối với hắn mà nói thì vẫn như thùng rỗng kêu to. Mà thôi, ngay cả y phục của hắn cũng đều không thể phá hỏng được. Soạt. Sao trung tử chợt xuất hiện một cái hố sâu. Diệp Trần liền biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Rất nhanh, đã nửa năm qua đi. Diệp Trần đi tới bên cạnh một dòng sông màu đen thâm sâu khó lường. Đây chính là hắc ám tinh hà Một con sông lừng lẫy có tiếng trong vũ trụ tinh không? Bên trong hắc ám tinh hà có rất nhiều hắc ám cự thú, trừ thứ này ra, còn có một loại bảo vật vô cùng hiếm thấy là hắc ám chi liên. Dễ cây hắc ám chi liên có thể tu luyện thân thể, lá sen của nó có thể chữa thương, nhưng chân quý nhất chính là hạt sen. Một hạt hạt sen đủ để khiến người ta bớt đi ngàn năm khổ công, nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là hắc ám chi liên chỉ hữu dụng đối với người tu luyện ma lực, tỉ như ma tộc, tỉ như nhân ma tu luyện ma lực. Mộ dung khuynh thành có thiên phú cùng ngộ tính cũng không tính là đỉnh tiêm, nếu như dưới tình huống không có ngoại lực hỗ trợ, thì ít nhất đều muốn mấy vạn năm mới có thể trở thành trí tôn. Cũng giống với độc cô tuyệt, nếu như hắn không thể nắm giữ đại thế thì như vậy, để trở thành trí tôn thì hắn phải tiêu tốn thời gian nhiều hơn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, ít nhất thì cũng phải mất mấy ngàn năm thời gian. Đây cũng là vì sao tại mỗi một thời đại, chỉ có thể có một hay hai người kinh tài tuyệt diễm đến đáng kinh ngạc như vậy, còn những người khác đều sẽ trở thành lót nền cho bọn hắn mà thôi có hắc ám chi liên mộ dung khuynh thành có thể bớt đi mấy ngàn năm khổ công đúng lúc đó một con hắc ám cự thú có thể so với một trí tôn bình thường đánh về phía diệp trần thân thể khổng lồ của nó tách ra một dòng nước cùng tỏa ra thanh thế dọa người đối mặt hắc ám cự thú lớn hơn mình ngàn vạn lần diệp trần đưa tay phải ra nhẹ nhàng quét một chảo phốc thân thể hắc ám cự thú liền bị nắm thành thịt nát bất hủ kiếm thể mang đến cho diệp trần lực phòng ngự cường đại đồng thời cũng mang đến cho hắn thứ sức mạnh mà không gì là không thể xuyên thủng Tuy nói lực lượng ẩn chứa trong bất hủ kiếm thể, vẻn vẹn chỉ có thể so với cường đại trí tôn, nhưng nó lại rất thần kỳ. Hắc ám tinh hà mỗi giờ mỗi khắc vừa tĩnh lặng nhưng thực tế lại lưu động, do không biết chuyện này nên Diệp Trần đã bị hắc ám tinh hà dẫn đến một hướng khác, một phương vị mà Diệp Trần chưa từng đến. Hoang dã! Hắc ám tinh hà tuy rằng kém thiên hà rất xa, nhưng lại biến hóa vô cùng thất thường. Trí tôn bình thường đi vào đây rất có thể sẽ bị nhốt lại, không thể thoát ra được. Ngao du tại bên trong hắc ám tinh hà diệp trần dần dần quen thuộc với hoàn cảnh của nó cảm giác mà nơi này mang đến cho người ta chính là sự cô quạnh tĩnh mịch và âm lãnh có rung động ma lực ngày hôm đó diệp trần cảm nhận được một hồi rung động ma lực không giống với ám hắc cự thú gây ra cỗ rung động này rất yếu ớt diệp trần phải phân biệt rõ vài lần mới xác nhận được không có chút gì do dự diệp trần hướng về nơi xuất phát ma lực rung động lao đi diệp trần phát hiện càng đến gần điểm rung động thì càng có nhiều hắc ám cự thú có loại tương đồng với trí tôn bình thường Có loại mạnh như cường đại trí tôn, thậm chí là siêu cấp trí tôn. Những con hắc ám cự thú này có thú tính rất tàn bạo, khi nhìn thấy Diệp Trần liền điên cuồng công kích. Khi thấy càng lúc càng nhiều hắc ám cự thú công kích mình, Diệp Trần cũng trở nên tàn nhẫn. Hắn rút thiên kiếm và chém ra một chiêu tử vong thiết cát. Võng kiếm dày đặc quét sạch một mảnh hắc ám cự thú. Vẻn vẹn chỉ có mấy con siêu cấp hắc ám cự thú là vẫn còn sống. Ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú Diệp Trần vài lần. Mấy con hắc ám cự thú này vung đuôi một cái rồi rồn dập bỏ chạy về một hướng. Diệp Trần cũng chẳng muốn truy sát chúng, tiếp tục tiến lên. Thời gian hơn nửa ngày qua đi, Diệp Trần đã đi tới được vị trí ma lực rung động, chỉ thấy dòng nước màu đen tại đó tạo thành một vòng xoáy, mà nơi trung ương của nó là một đóa hoa sen màu đen to lớn như một ngọn núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Rễ cây của nó cắm sâu vào trong vòng xoáy, lá sen thì bao trùm phía bên trên, và trên lá sen này là một cái đài sen to như một ngọn núi nhỏ. Hắc ám chi liên. Diệp Trần trên mặt lóe lên một tia vui mừng. Đang lúc muốn hái hắc ám chi liên xuống, thì thời không ở khu vực phụ cận trợt dập dờn. Một cái đầu thật lớn từ đó chui ra, đó là một con hắc ám cự thú. So với siêu cấp hắc ám cự thú thì con cự thú này nhỏ hơn một chút, nhưng trên đầu nó lại có thêm một đám hoa văn màu kim sắc, bên trong vẻ thô bạo lại lộ ra một nét tôn quý. Đây hẳn là con đầu đàn. Hống. Phát hiện ra Diệp Trần, con hắc ám cự thú đầu đàn ngửa mặt lên trời rít gào lên một tiếng làm phát xạ ra một sóng âm vô cùng khủng bố đến mức mái tóc cùng y phục trên người diệp trần phải bay phần phật cao đẳng siêu cấp trí tôn hay vẫn là đỉnh phong siêu cấp trí tôn nhỉ trước đó có vài con siêu cấp hắc ám cự thú vẻn vẹn là sơ đẳng siêu cấp trí tôn hoặc là trung đẳng siêu cấp trí tôn mà thôi thế nhưng công kích của con hắc ám cự thú đầu đàn này đủ để diệp trần nhận biết nó thuộc cấp bậc gì chỉ thấy cả người nó vừa chui ra đã giương móng vuốt bên phải lên lập tức năm đạo hắc quang từ đó lóe lên nó khủng bố đến mức có thể làm cho dòng nước đen bị bốc hơi dưới một vuốt khủng bố này diệp trần lập tức dựng thẳng thiên kiếm lên đó đỡ nhưng cũng nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài cấp bậc đỉnh phong siêu cấp trí tôn sức chiến đấu của diệp trần cũng thuộc về cấp bậc đỉnh phong siêu cấp trí tôn nhưng lại có điểm mạnh hơn một chút chỗ mạnh của hắn nằm ở chỗ lực phòng ngự lúc này đã không yếu hơn bao nhiêu so với khả năng công kích có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của một đỉnh phong siêu cấp trí tôn rồi Khi thấy thực lực của con quái thú là đỉnh phong siêu cấp trí tôn thì Diệp Trần cũng có phần yên lòng, chỉ cần nó không phải là chuẩn truyền kỳ trí tôn thì trên căn bản không thể nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thực sự cho dù là chuẩn truyền kỳ trí tôn thì Diệp Trần cũng có thực lực đán một trận, lại có thiên kiếm trong tay, hắn đồng dạng có cơ hội gây tổn thương được cho chuẩn truyền kỳ trí tôn rồi. Một người một thú đại chiến làm, cho dòng nước đen xung quanh bị bốc hơi đến không còn sót lại chút gì. Diệp Trần có phòng ngự mạnh, nhưng con hắc ám cự thú đầu đàn cũng không kém. Tuy nhiên, đáng tiếc cho nó là Diệp Trần đang cầm trong tay thiên kiếm, chỉ cần huy vũ một chiêu kiếm liền vẽ ra trên người nó một vết kiếm nhất định, cứ tiếp tục như thế thì nó sẽ càng đánh càng yếu đi, cho đến bị Diệp Trần giết chết. Hống, hắc ám cự thú đầu đàn nổi giận, kim sắc hoa văn trên đầu nó chợt sáng lên lấp loá, sau một khắc, cái miệng rộng khổng lồ của nó há mở và phun ra một đạo hắc sắc quang mang. Điều đáng nói là đạo hắc quang vừa lóe lên thì lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến trước mặt Diệp Trần rồi, nguyên nhân là bởi vì nơi đây chính là hắc ám tinh hà, nên tốc độ cùng năng lực né tránh của Diệp Trần bị mất đi rất nhiều, vì thế không có cách nào có thể hoàn toàn né tránh được. Chết đi! Vô cùng thẳng thắn, Diệp Trần không tránh không né mà trực tiếp bổ một kiếm trúng vào đám hắc quang. Xì xì! Hắc quang bị kiếm mang chia cắt làm hai nửa, một nửa trong đó rơi trúng vào trên bả vai Diệp Trần. ầm một tiếng, chúng chiêu, bả vai Diệp Trần bị nứt toát ra máu tươi chảy xuống đầm đìa luồng hắc quang này có thể phá tan nát phòng ngự của diệp trần đây hẳn là sát chiêu mạnh nhất của nó rồi vết rách trên vai được nối liền lại diệp trần thầm nghĩ trong lòng hắc ám cự thú đầu đàn thấy đã gây thương tổn được cho diệp trần liền tiếp tục phun ra một đạo hắc quang khác không có cơ hội cho ngươi đâu diệp trần cũng không muốn lại bị hắc quang bắn chúng tuy nói hắc quang chỉ có thể gây ra vết thương không quá lớn cho hắn nhưng cũng đủ để làm hắn bị tiêu hao không ít sức lực giờ thiên kiếm lên cao Diệp Trần bổ ra một đạo kiếm khí ngũ sắc, ngũ hành kiếm pháp ngũ hành chạm, ngũ sắc kiếm khí cùng hắc quang đụng vào nhau làm phát sinh ra tiếng nổ mạnh liên hồi. Đột ngột, một bóng người lướt về phía bên cạnh con cự thú đầu đàn. Một chiêu kiếm ngay sau đó được quét ngang qua, kèm theo là mấy trăm cánh hoa bay xuống. Thời gian xung quanh cũng theo đó mà trở nên bất động. Tạp sát, một kiếm này đã cắt mất một phần ba thủ cấp của hắc ám cự thú đầu đàn. Chất lỏng màu đen từ trên vết thương của nó không ngừng chảy ra hắc ám cự thú đầu đàn chợt cảm thấy run sợ nó đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết tại thời khắc mấu chốt hắc ám cự thú đầu đàn uốn lượn thân hình một cái làm cái đuôi dài của nó đánh về hướng diệp trần khiến cho diệp trần không thể không kéo dài khoảng cách ra nhận lấy một màn ngoài dự liệu từ diệp trần hắc ám cự thú đầu đàn liền từ bỏ đại chiến cùng diệp trần mà trốn đi không còn thấy hình bóng đâu nữa huyết nhục sinh mệnh trung quy vẫn là huyết nhục sinh mệnh trí tuệ so với năng lượng sinh mệnh vẫn cao hơn nhiều diệp trần cười nhẹ một tiếng lên đây tay phải nắm chặt lấy rễ cây hắc ám chi liên diệp trần dùng sức bứt nó ra chỉ chốc lát sau khi diệp trần rút hắc ám chi liên ra cả hắc ám tinh hà bắt đầu dung chuyển phẳng phất như có một con thủy quái khổng lồ đang lăn lộn ngang ngược muốn hủy diệt tất cả vậy tại bên trong cỗ lực lượng cuồn cuộn này diệp trần chợt có một tia khiếp đảm không phong ấn hắc ám chi liên ngay mà bay thẳng đến phương xa để thoát thân không biết đi qua bao lâu khi dung chuyển sau lưng càng lúc càng nhỏ đi thì diệp trần mới dừng lại Dơ hắc ám chi liên trong lên, Diệp Trần quan sát tỉ mỉ một thoáng, phát hiện trên đài sen hắc ám chi liên có 7 hạt sen, có người nói rằng 9 hạt sen là cấp bậc cao nhất của hắc ám chi liên. 7 hạt sen này có thể giúp nàng tăng thêm 7.000 năm công lực, nếu như có thể nhờ được một vị luyện dược hoàng giả hoặc là luyện dược trí tôn luyện chế một chút, như vậy muốn tăng thêm vạn năm công lực cũng không phải là không có khả năng. Bên trong vũ trụ ngân hà, nghề nghiệp chân quý nhất chính là nghề luyện dược. Trong số một ngàn vị bát trọng thiên hoàng giả thì may ra chỉ có một người là, am hiểu về luyện dược, mà luyện dược trí tôn thì càng hiếm thấy, cả nhân tộc muốn tìm được một vị luyện dược trí tôn cũng đều không có. Nhưng bất quá cũng có một ít vị trí tôn có nghiên cứu luyện dược, sau khi trở thành trí tôn, tuổi thọ của bọn họ cũng dài hơn những người khác, như vậy có thể phân ra một bộ phận tinh lực để đi làm những chuyện khác. Sau khi tạo ra đủ 49 cái phong ấn trên hắc ám chi liên, Diệp Trần mới có thể kiểm soát được nó. Khiến cho tinh hoa lực lượng trong nó không bị thất thoát ra bên ngoài Như vậy mới có thể đưa vào chữ vật linh giới được Có thể đi được rồi U Minh Thánh nhãn mở ra Ánh mắt Diệp Trần xuyên thấu từng mảng từng mảng dòng nước màu đen Rơi vào một nơi rất xa Chính là hướng này Rất nhanh Diệp Trần đã tìm được khu vực biên giới hắc ám tinh hà gần nơi mình nhất Thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy hình bóng đâu nữa Rốt cục đã đi ra được rồi Ồ, đây là nơi nào vậy chứ Tại chỗ biên giới hắc ám tinh hà Diệp Trần vừa nhìn chung quanh thì đã cao chân mày lại, chỗ này xưa nay hắn chưa từng nghe nói qua. Nhắm mắt lại cảm nhận, từng cỗ từng cỗ khí tức khiến lòng run sợ tràn ngập chung quanh mình. Giờ khắc này, Diệp Trần cảm giác như mình chỉ là một người bình thường. Hắn đã đi tới một thế giới hoang dã, khắp nơi đều là hung thú hoang dã cả. Bò! Ồ! Một con trâu khổng lồ bay qua trong tinh không, nhìn vào khí thế của nó, rõ ràng cho thấy đây là một con hoàng cấp cự thú. Thế nhưng ngay sau đó, một đám ác ngư có bộ răng sắc nhọn và đôi cánh trên lưng từ xa bay tới cắn xé con đại ngư cự thú. Sau một khắc, con thú khổng lồ kia ngay cả xương cốt cũng đều không còn sót lại chút gì. Khí tức của đám ác ngư cũng là hoàng cấp, nhưng lại yếu hơn rất nhiều so với con đại ngư cự thú. Tuy nhiên số lượng của chúng lại quá đông, nên con trâu khổng lồ kia vẫn không thể kháng cự nổi. Xe xác xong con đại ngư cự thú, đám ác ngư như trước vẫn chưa đủ thỏa mãn, nhanh chóng lao về hướng Diệp Trần. Diệp Trần cũng không động thủ phản kích mà để cho chúng tùy ý gặm cắn thân thể. Đương nhiên, kết quả khẳng định là rất thê thảm, hàm răng của cả đám ác ngư đều gãy nát. Đưa tay bắt lấy một con ác ngư, diệp trần phóng xuất linh hồn lực ra để nghiên cứu. Con ác ngư này có kết cấu cơ thể hết sức phức tạp, rõ ràng có tới ba quả tim. Đây là tam tâm ác ngư, nếu như ta đoán không sai, con đại ngư cự thú kia có thể là thực nguyệt cổ ngư, cũng giống với thiên thanh mã ngư vậy. Chúng có sở thích nuốt sống những thứ thuộc thể âm, tỉ như ánh trăng là loại ánh sáng có chứa đựng năng lượng âm tính. Tam tâm ác ngư cùng thực nguyệt cổ ngư đều là các hung thú trong tinh không, trong tinh không đến cùng là có bao nhiêu loại hung thú, thì không ai có thể biết rõ được. Yêu tộc cùng tinh không hung thú khác biệt ở chỗ, một bên thì có trí tuệ của nhân loại, một bên thì có trí tuệ rất thấp, chỉ biết giết chóc để sinh tồn mà thôi. Diệp Trần thử thuần phục đám tam tâm ác ngư, nhưng phát hiện ra, khi linh hồn ấn ký của mình lạc ấn vào, thì linh hồn của tam tâm ác ngư lập tức bị vỡ nát, vì vậy căn bản không cách nào thuần phục được chúng. Tới đây cho ta. Tam tâm ác ngư cũng là một loại mỹ thực, Diệp Trần cũng không muốn buông tha cho chúng, trực tiếp đem cả đám bọn nó phong ấn lại, rồi đưa vào trong một không gian ngũ hành do chính mình tạo ra. Ngũ hành không gian của Diệp Trần so với của ngũ lăng lão tổ lúc trước đã ổn định hơn vô số lần. Dầm dầm, mở ra một nhánh sông, Diệp Trần đem bầy tam tâm ác ngư thả vào. Thực nguyệt cổ ngư, tam tâm ác ngư, thiên hương cự xà, quyển tâm quái thái, lạc lôi kình, hắc diễm cự điểu. Trên đường đi, Diệp Trần có thể bắt được cái gì thì bắt cái nấy. Ngũ hành không gian cơ hồ nhanh chóng biến thành một ổ tinh không hung thú. Cũng may là những tinh không hung thú này đã bị Diệp Trần phong ấn chặt toàn bộ sức mạnh. Rồi, dù là ở bên trong chúng có cắn giết lẫn nhau thì khả năng phá hoại cũng không lớn. Hơn nữa chúng đã mất đi sức mạnh nên, dù có cắn nhau thì cũng không gây thương tích gì lớn. Nhiều mỹ thực như vậy, có lẽ sẽ làm cho các man tộc trí tôn hâm mộ mà chết mất. Man tộc thích nhất là ăn thịt. Mà man tộc trí tôn muốn ăn thịt thì tự nhiên không phải là các loại thịt bình thường, tối thiểu phải là thịt của đế cấp tinh không hung thú, thì mới có thể vào được miệng của bọn hắn. Thịt của hoàng cấp tinh không hung thú là ngon nhất, về phần trí tôn cấp tinh không hung thú, thì tất cả mọi người đều không nỡ ăn mà tìm cách thuần phục chúng. Vừa bay đi, Diệp Trần vừa mở U Minh Thánh Nhãn để dò xét bốn phía. Cái gì? Một tinh cầu kim loại ư? Chợt, Diệp Trần thấy được một tinh cầu bằng kim loại có màu xanh thẳm, cái tinh cầu kim loại này không lớn lắm. Nhưng cũng có đến vài nghìn dặm, không ngừng xoay tròn trong tinh không và tản ra ánh sáng xanh thảm trói lọi và vô tận. Bá! Thuấn di một cái, Diệp Trần đã đi vào trên tinh cầu kim loại. Vận công khiến tay phải sắc cứng như đao kiếm, Diệp Trần muốn đào ra một khối kim loại, nhưng sau một hồi cố gắng, hắn gần kề chỉ đào ra được một tí mảnh vụn kim loại mà thôi. Đây là kim loại cấp trí tôn sao? Diệp Trần kinh hỉ vô cùng. Kim loại cấp trí tôn là nguyên liệu tốt nhất dùng để luyện chế ra các loại vũ khí trí tôn Cũng chỉ có kim loại cấp trí tôn, thì Diệp Trần mới không thể dùng tay không phá hỏng hết được. Đương nhiên, đây là Diệp Trần không sử dụng đến thiên kiếm, cũng không thi triển võ học. Bằng không, nếu vẻn vẹn là trí tôn kim loại thì không thể ngăn cản được Diệp Trần, trừ phi nó đã được rèn đúc thành trí tôn vũ khí rồi. Đúng rồi, quyển kinh thư nói về trí tôn tài liệu lần trước ta vẫn chưa xem qua, thử tìm xem trong đó có về loại kim loại này hay không. Chữ vật linh giới lóe lên ánh sáng âm u, trên tay Diệp Trần lập tức có một quyển sách bảy màu Khi quyển sách được mở ra, mỗi một trang đều có một hình chiếu, trên đó giới thiệu về màu sắc và hình dáng mỗi một loại nguyên liệu khác nhau, mức độ cứng rắn, hiệu quả và đủ loại tin tức khác. Rất nhanh, Diệp Trần đã tìm được tin tức hữu dụng. Úy Lam tinh thiết, tam cấp chí tôn kim loại, có màu sắc xanh thẳm, độ cứng rắn đủ để ngăn cản công kích của siêu cấp chí tôn, có thể dùng để làm nguyên liệu chủ lực để chế tạo ra vũ khí tam cấp chí tôn, cũng có thể dùng với tư cách là nguyên liệu phụ để chế tạo ra tứ cấp chí tôn vũ khí. Vũ khí chí tôn được phân chia làm 5 cấp, từ thấp đến cao là nhất cấp, nhị cấp, ngũ cấp. Hoàng thần kiếm mà Diệp Trần sử dụng trước đây chính là nhị cấp chí tôn bảo kiếm. Đồng dạng như vậy, nguyên liệu chí tôn cũng được phân chia thành 5 cấp. Bất kể là trong nhân tộc liên minh hay là ma tộc liên minh, thì vũ khí tam cấp chí tôn rải rác không có mấy cái, tứ cấp chí tôn vũ khí thì cơ hồ là không có chứ đừng nói chi là vũ khí ngũ cấp chí tôn rồi. Phải biết rằng tứ cấp chí tôn vũ khí là dành cho truyền kỳ chí tôn sử dụng ngũ cấp trí tôn vũ khí là dành cho bán thần sử dụng về phần thánh khí thì chính là vũ khí trí tôn được gắn thần thạch vào nhưng không phải thanh vũ khí trí tôn nào cũng đều có thể dung nhập thần thạch mà để dung nhập được thần thạch thì yêu cầu tối thiểu là thanh vũ khí trí tôn đó phải đạt tới tam cấp hoặc là cao hơn còn từ tam cấp trở xuống thì một khi dung nhập thần thạch sẽ trực tiếp bị hỏng mất nói một cách đơn giản thì vũ khí trí tôn có đẳng cấp càng cao thì khi dung nhập thần thạch sẽ có xác suất thành công càng cao ví dụ như thiên kiếm của diệp trần trước khi chưa trở thành thánh khí, thì đẳng cấp thấp nhất của nó phải là vũ khí tam cấp chí tôn, có khả năng là tứ cấp hoặc là ngũ cấp. đương nhiên, khả năng là ngũ cấp thì tương đối thấp. Thu vào đây cho ta. Phong ấn chặt úy lam tinh thiết, Diệp Trần trực tiếp bắt nó thu vào trong không gian ngũ hành. Về phần chữ vật linh giới thì không gian bên trong nó không thể to lớn như vậy. bất chi bất giác, Diệp Trần đã đi tới cùng phụ cận của một tòa đại lục. cái tòa đại lục này lơ lửng trong tinh không, đường kính của nó lớn đến mấy trăm ức dặm cỗ man hoang khí tức khủng bố xung quanh đúng là từ cái tòa đại lục này phát ra diệp trần đã dùng u minh thánh nhãn để xem thấu toàn bộ đại lục chỉ là rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện ra cái tòa đại lục này đã bị một lực lượng thần bí nào đó bao phủ mặc dù có thể xem thấu không gian vô tận nhưng u minh thánh nhãn chỉ có thể quan sát được vài nghìn dặm quanh đại lục linh hồn lực lại càng không chịu nổi chỉ có thể phóng xạ ra ngoài chừng vài dặm mà thôi có nên đi vào hay không đây diệp trần có thể cảm giác được cái tòa đại lục này rất nguy hiểm càng nguy hiểm hơn vô số lần so với trí tôn bí cảnh, những thứ bí ẩn từ trước đến nay đều ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. có lẽ là kỳ ngộ. do dự trong chốc lát, diệp trần bay về phía đại lục. ngay một sát na đáp chân xuống đại lục kia, diệp trần cảm nhận được mình đã bị một loại quy tắc nào đó trói buộc, làm cho tốc độ của hắn đại giảm, phạm vi khuếch tan linh hồn lực bị giảm mạnh, ngay cả lực phá hoại hắn của hắn cũng bị giảm trên một diện rộng. tóm lại, tại trên phiến đại lục này, diệp trần cảm giác mình bị yếu đi rất nhiều. Ngay cả bất hủ kiếm thể cũng đều suy nhược đi không ít, tổng hợp thực lực đoán chừng cũng không bằng nổi một trí tôn bình thường, chỉ còn ở tầm một chuẩn tôn hay cao lắm là một trí tôn bình thường mà thôi. Lực lượng quy tắc ở đây có thể vượt qua hết thảy mọi thứ, trừ phi ngươi có thể vượt qua được quy tắc. Không tốt rồi. Diệp Trần phát hiện ra mình không cách nào có thể chạy ra khỏi đại lục, bay càng cao thì áp lực càng lớn, căn bản chạy không thoát trói buộc của đại lục, thật giống như người bình thường không cách nào thoát ly khỏi tinh cầu vậy đây là bởi vì bọn họ không cách nào thoát khỏi trói buộc của tinh cầu sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy thời điểm lúc này mà có hối hận thì cũng vô dụng rồi huống chi diệp trần cũng không lấy làm hối hận việc thám hiểm vốn đã tồn tại phong hiểm rồi nếu không có sự tình phong hiểm thì đại biểu cho thu hoạch mình đạt được cũng không nhiều phi hành một cách chậm chạp diệp trần hướng về chỗ sâu trong đại lục tiến lên không biết đã bay suốt bao nhiêu ngày diệp trần thông qua u minh thánh nhãn đã thấy được một cái thôn trang nhỏ trong thôn trang chỉ có hơn trăm gia đình Lúc khoảng cách giữa Diệp Trần và thôn trang nhỏ không còn đến ba dặm, thì một đội thôn dân có thể trạng cường tráng trên người mặc các loại áo giáp và mang theo một đám chó săn hung ác lao ra ngăn chặn. Những con chó săn này không phải là những con chó giữ nhà bình thường. Con đầu đàn là một con đại cầu cường tráng hơn cả một con gấu đen. Bộ lông của nó có màu nâu nhạt. Theo tiếng gầm nhẹ của nó, một bộ răng nhọn giữ tợn lộ ra. Nếu tỉ mỉ quan sát sẽ có thể phát hiện ra con ngươi của nó có màu xanh lục. Bên trong nét cao quý đó lại lộ ra một thứ giã tính không cùng Còn đám chó săn ở sau lưng nó thì lại nhỏ hơn một chút Khí thế cũng không có mãnh liệt như con đại cầu kia Nhưng xét vào khí tức thì dĩ nhiên tất cả đều là Khí tức của cao đẳng hoàng giả thậm chí là đỉnh cấp hoàng giả Riêng con đại cầu đầu đàn thì chính là khí tức của một trí tôn Tinh không hùng khuyển, hoàng khuyển săn bắn Diệp Trần kinh ngạc lên tiếng hắn vạn phần không ngờ rằng bên trong một cái thôn trang nhỏ như vậy Lại có một con tinh không hùng khuyển cùng một đám săn bắn hoàng khuyển. Loại khuyển hung thú này chính là hung thú trong tinh không, là một trong số ít loài hung thú có thể thuần phục được. Bình thường có thể nhìn thấy một con thú liệp hoàng khuyển cũng đã rất may mắn rồi, còn muốn thấy cả một đàn như vậy thì tỷ lệ thấp đến mức có thể bằng không. Còn tinh không hùng khuyển cũng vô cùng hiếm thấy. Bên trong nhân tộc liên minh, chỉ có tại man tộc mới có tinh không hùng khuyển, nhưng cũng không biết bọn họ từ đâu mà tìm được. Người là người phương nào? Các thôn dân có dáng dấp cùng loại với man tộc Bất quá cùng man tộc vẫn có chút khác biệt, trong mắt bọn họ có một hình thập tự, hàm răng cũng đều đặn và sắc bén một chút, người đang nói chuyện chính là một trung niên đang cầm trong tay một thanh tiêm thương, khí tức của hắn rất cường đại, rõ ràng là một trí tôn, ở bên cạnh hắn chính là con tinh không hùng khuyển cao cao tại thượng kia, hung ác vô cùng. Tại hạ tên là Diệp Trần, là phiêu bạt đến tận đây. Diệp Trần đánh giá một chút dáng dấp của các thôn dân và trả lời, là người của ngoại giới à? Một thôn dân hỏi dò. Diệp Trần không có ẩn dấu, đúng vậy. Trưởng thôn, hắn là người ở ngoại giới, có thể cho hắn gia nhập đại phong thôn chúng ta. Nghe Diệp Trần nói hắn là người của ngoại giới, ánh mắt các thôn dân chợt sáng lên. Tại hoang thần đại lục, chỉ có hoang tộc bọn họ cùng với hung thú, nhưng tình cờ cũng sẽ có người ở ngoại giới đi tới hoang thần đại lục. Những người ngoại giới này đều có thực lực rất cường đại, kẻ yếu nhất cũng đều là cường đại trí tôn. Cầm trong tay tiêm thương, trung niên gật đầu một cái, ngươi có bằng lòng gia nhập đại phong thôn chúng ta hay không? Diệp trần trầm ngâm một chút, ta có thể tạm thời gia nhập Đại Phong Thôn, nhưng lúc ta muốn rời đi thì các ngươi không được ngăn cản. Hiện tại hắn đối với đại lục này hoàn toàn không biết gì, nên đến Đại Phong Thôn tìm hiểu một chút tình huống cũng tốt. Được, bất quá kỳ hạn thấp nhất là 3 tháng đấy. Đại Phong Thôn có hơn trăm gia đình, hơn 300 thanh niên, phòng ốc bên trong thôn Trang cũng không giống với phong cách ở ngoại giới, mà là một loại phòng ốc có kết cấu vô cùng nguyên thủy, nhìn qua tựa như hình tròn nhưng lại không phải hình tròn, bên trong thôn Trang. Trên mặt đất đầy những khối đá lớn màu xanh, Diệp Trần thoáng dùng sức dẫm một cái, liền phát hiện ra mức độ cứng rắn của hòn đá vô cùng lớn, phòng trừng ngay cả đỉnh cấp hoàng giả cũng đều không thể làm nó hư hỏng được. Vừa tiến vào trong thôn, không ít thôn dân hiếu kỳ tới xem, còn có rất nhiều trẻ nhỏ. Nói là trẻ nhỏ nhưng tu vi của chúng quả thực khiến người ta không thể nào hiểu được, thấp nhất cũng là tinh cực cảnh, lẽ nào những tiểu hài tử này ngay từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện. Diệp Trần mang theo nghi hoặc và đi tới bên trong triều đình tại trung ương thôn trang Tại Hoang Thần Đại Lục, để gia nhập làng thì nhất định phải lập tuyên thệ, hiện tại ngươi hãy đến chỗ Hoang Thần Thủy Tinh để nói lời thề của mình. Nội dung có thể là Vị thôn trưởng của thôn Đại Phong đối với Diệp Trần nói: "Diệp Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì quá mức, liền đi đến Hoang Thần Thủy Tinh được cung phụng bên trong triều đình, lớn tiếng nói: "Ta Diệp Trần, bắt đầu từ bây giờ sẽ gia nhập Đại Phong thôn, kỳ hạn thấp nhất là 3 tháng, trong lúc này bên trong. Hoan nghênh Diệp Trần huynh đệ gia nhập Đại Phong thôn, ta được gọi là Phong Liệt." Là trưởng thôn Đại Phong Thôn. Chờ sau khi Diệp Trần tuyên thệ xong, Phong liệt tùng hạ một hơi, mỉm cười nói. Sinh sống tại Đại Phong Thôn ba ngày, Diệp Trần đã triệt để biết được nơi đây là đại lục gì. Đại lục có tên gọi là Hoang Thần Đại Lục, dựa vào ghi chép sử sách thì nó là một mảnh đại lục do Hoang Thần sáng tạo ra. Bao phủ đại lục không phải là thiên đạo pháp tắc bình thường, mà là Hoang Thần pháp tắc. Nói cách khác, từ chân thần trở xuống, thì bất luận người nào cũng đều không thể vi phạm Hoang Thần pháp tắc. Sinh hoạt ở trên hoang thần đại lục chính là hoang tộc cùng môn loài hung thú. Người của hoang tộc mang trong mình hoang thần huyết mạch, vì vậy người của hoang tộc vừa được sinh ra đời thì đã có tu vi tinh cực cảnh, theo tuổi tác tăng lên, tu vi sẽ nhanh chóng tăng thêm. Bình thường, lúc đến độ tuổi thành niên thì họ tự động trở thành sinh tử cảnh vương giả, sau đó phải nhờ vào sự chăm chú tu luyện của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao các đứa trẻ trong đại phong thôn đều có tu vi thấp nhất là tinh cực cảnh. Tại hoang thần đại lục có phân bố đến hàng mấy chục ngàn thôn xóm, các thôn nhỏ thường chỉ có mấy chục gia đình, còn thôn xóm lớn thì có gần nghìn hộ dân, thậm chí vượt quá ngàn hộ. Như vậy liền có thể trở thành một bộ lạc. Một ngàn hộ đến hai ngàn hộ dân thì được xem như là bộ lạc cấp một, hai ngàn hộ đến năm ngàn hộ sẽ là bộ lạc cấp hai, năm ngàn hộ đến mười ngàn hộ là bộ lạc cấp ba, mười ngàn hộ đến hai mươi ngàn hộ là bộ lạc cấp bốn, cứ thế mà suy ra. Hoang thần đại lục có một dạng pháp tắc hết sức kỳ quái, bất kể là ai cũng đều phải ăn thịt. Bằng không thì sức mạnh sẽ suy yếu rất nhiều, mà ở ngoại giới thì cơ bản không cần phải ăn cơm, sở dĩ ăn cơm thì vèn vẹn chỉ là hưởng thụ mỹ thực mà thôi, có cũng được mà không có cũng được. Cho nên, các thôn xóm sẽ thường thường đại chiến với nhau để chính phục đối phương, dù sao nếu số nhân khẩu nhiều hơn, thì mới có thể săn bắt được càng nhiều thịt để ăn, nếu nhân khẩu thiếu thì có đôi khi phải chịu đói. Tại hoang thần đại lục, người của ngoại giới rất được hoan nghênh, dù cho đã trở thành người của bộ lạc thì họ vẫn được đáy ngộ rất tốt. Chủ yếu là vì những người ngoại giới có thể đi tới hoang thần đại lục, trên căn bản đều là những cường đại trí tôn, thậm chí là siêu cấp trí tôn, hơn nữa võ học của bọn hắn đặc biệt lợi hại. Đối với những cường giả, dù là ở nơi đâu thì họ đều được hoan nghênh, đây cũng là sự tình mà hoang thần pháp tắc đều tán thành. Là một thành viên mới của đại phong thôn, Diệp Trần được đưa đến một gian phòng để ở, căn phòng này đã từ lâu không được sử dụng nên bên trong giày đặc cho bụi, cũng may là chỉ ở đây 3 tháng nên Diệp Trần cũng không cần đi xây dựng một căn phòng mới bởi xây phòng mới ở chỗ này sẽ cần phải tiêu hao tinh lực rất lớn vì đất đá trên hoang thần đại lục cực kỳ cứng rắn nằm trên chiếc ghế ở ngoài căn phòng diệp trần ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lâu lắm rồi không có nhà nhã ngắm phong cảnh như thế diệp trần cảm thấy tâm tình của mình bình lặng hơn rất nhiều nhưng đầu diệp trần nhìn thấy tại khúc quanh của căn phòng có một cô bé đang nhìn chằm chằm về phía hắn diệp trần hướng đối phương ngoắt ngoắt tay cô bé cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Nghe bọn họ nói, ngươi là người ở ngoại giới sao? Đúng vậy, còn ngươi tên là gì? Ta tên là Phong Na. Người trong đại phong thôn, toàn bộ đều mang họ Phong. Phong Na, tên rất dễ nghe. Diệp Trần cười cười, từ trong ngũ hành không gian lấy ra hai con tam tâm ác ngư. Có muốn ăn thịt nướng không? Ta mời ngươi ăn. Phong Na nuốt nuốt nước bọt, đại phong thôn có lượng nhân khẩu hơn 300. Có lực chiến đấu thực sự chỉ có mấy chục người mà thôi. Một bộ phận thì đồn trú tại bên trong đại phong thôn. Một bộ phận khác thì có thể ra ngoài săn thú. Nhưng bình thường, sau mỗi đợt săn thú trở về, mỗi gia đình chỉ có thể được phân chia một ít mà thôi. Chỉ có những ai xuất lực nhiều thì mới có thể chiếm phần nhiều. Đối với việc ăn thịt thì bất luận người nào cũng đều không thể từ chối. Hương vị thịt nướng tỏa ra, phong Na ăn lấy ăn để như hùng như sói vậy. Diệp Trần cũng ăn một chút. Tại hoang thần đại lục, hắn cảm thấy đói bụng, một cảm giác mà từ lâu rồi hắn không cảm nhận được. Một con tam tâm ác ngư ẩn chứa rất nhiều lực lượng. Phong Na chỉ mới ăn một phần trăm thì đã no, dù sao tu vi của nàng vẻn vẹn chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ, không thể nào như Diệp Trần được, tùy tiện ăn một chút thì đã hơn một nửa con cá rồi. Số còn sót lại, ta có thể mang đi được không? Phong Na chỉ vào phần ăn tam tâm ác ngư còn sót lại của mình. Được chứ. Diệp Trần gật đầu một cái. Cảm tạ về khoản đãi. Phong Na hoan hỉ mang theo phần tam tâm ác ngư còn lại trở về. Nàng, loáng cái lại năm ngày trôi qua. Ngày hôm đó, một nhóm người từ trong dãy núi ở ngoài thôn trở về. Đội thợ săn trở lại rồi. Ôi, lại có thịt ăn nữa rồi. Đám con nít vui mừng lao ra làng. Mỗi một thôn đều sẽ có một đội thợ săn. Nhiệm vụ của đội thợ săn là vào sâu trong núi để săn bắt hung thú. Những thôn làng cỡ lớn thường có hai đội thợ săn trở lên. Đại phong thôn chỉ có hơn trăm gia đình. Mà có lực chiến đấu bắt quá chỉ có mấy chục người. Tất nhiên chỉ có một đội thợ săn mà thôi. Cho nên mỗi lần đội thợ săn đi săn, Thì tất cả mọi người đều tha thiết mong chờ họ trở về, có đôi khi là nửa tháng, có đôi khi là một tháng, cũng có lúc là hai tháng cũng không phải là chuyện không hề có, trong khoảng thời gian này chính là thời gian đau khổ nhất của mọi người. Thủ lĩnh của đội thợ săn là Phong Đại Xuyên, có thân thể cao lớn, Thô Bạo Lẫm Liệt, cũng là một trí tôn giống như Phong Liệt. Đại Phong thôn tổng cộng có ba trí tôn, một người là trưởng thôn đương nhiệm, một người là lão thôn trưởng, một người còn lại chính là thủ lĩnh đội thợ săn. Tại phía sau Phong Đại Xuyên là một con chó săn màu đen, đây là loại khuyển hung thú cấp trí tôn hắc phong phách khuyển, luận về mức độ chân quý thì thấp hơn một chút so với tinh không hùng khuyển, nhưng lại cực kỳ hung mãnh. Phong liệt mang theo thôn dân đi ra ngoài đón, nhìn đội ngũ thợ săn, không ít người hỏi. Lần này hẳn là rất thuận lợi rồi, nhanh như vậy mà họ đã trở lại. Đội thợ săn đã đi ra ngoài từ nửa tháng trước. Phong Đại Xuyên vỗ ngực, cười nói, vận khí không tệ. Không chết một người nào cả, có phong đại xuyên ta thì còn sợ gì nữa chứ? Không chết là tốt rồi, còn thu hoạch như thế nào? Ngoại trừ thương vong của các thợ săn, phong liệt quan tâm nhất chính là thu hoạch. Nếu thu hoạch thiếu thì phải thắt lưng buộc bụng mà sống. Còn nếu thu hoạch được nhiều thì liền có thể duy trì một thời gian rất dài. Không cần lo lắng không có thịt để ăn. Ta đã nói rồi, vận khí không tệ, xem nè. Chữ vật linh giới trên tay phong đại xuyên lóe lên u quang, thi thể từng con hung thú xuất hiện ở trên đường. Khí thức phát ra từ thi thể những con hung thú này, từ sinh tử cảnh sơ kỳ đến sinh tử cảnh bát trọng thiên cũng đều có, tổng cộng là 58 con. Hoang thần đại lục cùng ngoại giới không giống nhau, thể hình của người dân nơi đây đều rất nhỏ, tỉ như thân thể Diệp Trần chỉ có thể duy trì dáng vẻ một thước tám, chứ không cách nào đạt đến năm trượng được. Ngay cả tinh không hùng khuyển cùng hắc phong phách khuyển cũng chỉ cao khoảng một thước rưỡi, cho nên thi thể của 58 con hung thú này, cái to nhất chỉ dài mười mấy mét. Là một con mãng xà, nhỏ nhất thì bằng con lợn rừng bình thường. Tốt quá, nhiều thi thể hung thú như vậy gần như đủ để ăn trong một tháng rồi. Tu Vi càng là cường đại thì ăn càng nhiều thịt. Như trí tôn, một bữa cơm của họ liền có thể ăn một lượng lớn thịt. Hơn nữa phải là hung thú sinh tử cảnh thất trọng hoặc là trên thất trọng. Còn từ trí tôn trở xuống thì 100 hoàng giả cũng không sánh bằng một trí tôn. Là thành viên của đại phong thôn, Diệp Trần được phân phát cho một ít thịt để làm thức ăn. Bất quá hắn không muốn nhận bởi trong ngũ hành không gian đã có quá nhiều hung thú, mà toàn bộ lại là hoàng cấp hung thú, đủ để Diệp trần ăn trong hơn mấy trăm năm. Đương nhiên, hắn không có nghĩa vụ phải đem hung thú của mình hiến cho đại phong thôn, bởi thứ nhất, hắn không nợ đại phong thôn, thứ hai, hắn nhìn ra được tại hoang thần đại lục này, muốn sinh sống được thì căn bản là phải có thịt để ăn. Ngũ hành không gian mặc dù chứa nhiều hung thú, nhưng hắn sẽ không dâng ra, nhưng nếu tình cờ phân ra một ít thì ngược lại là không đáng kể. Phong Na, nhà các ngươi từ đâu mà có tam tâm ác ngư chứ? Có tam tâm ác ngư thì vì sao lại không cống hiến ra hả? Trong thôn, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát ẩm ý, là tiếng quát của Phong Đại Xuyên. Ngay sau đó là tiếng khóc của Phong Na. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Trần nghe tiếng ẩm ý, liền bước qua. Diệp Trần đại ca, nhìn thấy Diệp Trần, Phong Na ủy khuất nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Trần hỏi. Phong Na khóc nghẹn nói rõ. Nguyên lai, like, lần trước Diệp Trần đã cho Phong Na một con tam tâm ác ngư, Phong Na đã ăn một phần, số còn sót lại đã mang về cho cha mẹ của mình ăn. Mấy ngày kế tiếp, Phong Na đều không ăn một chút thịt nào, chỉ là nàng không cảm giác đói bụng chút nào, cả người tràn ngập tinh lực nên mới nhất thời biết được, loại thịt mà Diệp Trần cho nàng ăn không phải là thịt hung thú bình thường. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ đó là hoàng cấp hung thú, thêm nữa xuất phát từ tâm tính của một đứa trẻ, Phong Na lén lút đem một ít thịt tam tâm ác ngư cho vài đứa trẻ khác. Trong thôn ăn, trong đó có con gái của Phong Đại Xuyên Sau khi Phong Đại Xuyên biết được việc này đã đem binh đến vấn tội Phải biết rằng, tại trong thôn, chỉ có Trí Tôn mới có thể được ăn thịt hoàng cấp hung thú Những người khác là không có tư cách ăn Đây cũng không phải là bá quyền Bởi vì Trí Tôn muốn duy trì sức mạnh Thì nhất định phải ăn thịt của hung thú cao cấp Còn những người khác thì không được tàng chữ riêng Sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện, Diệp Trần đối với Phong Đại Xuyên nói Tam tâm ác ngư là ta cho nó, chuyện này mong ngài bỏ qua Diệp Trần cũng sẽ không bởi vì việc này mà gây ác cảm với quy củ đại phong thôn, bất quá thái độ, mà phong đại xuyên đối đãi với phong na đã để cho hắn có điểm không thích. Cha mẹ phong na chỉ là sinh tử cảnh vương giả bình thường, khi bị phong đại xuyên quát hỏi thì đã run sợ tan tác, bọn họ thực sự cũng không biết đây là tam tâm ác ngư, là hoàng cấp hung thú. Người ngoại giới kia, đây là quy củ của đại phong thôn chúng ta, không ai được làm trái cả. Phong đại xuyên nhíu mày, đối với người của ngoại giới, hắn vẫn tương đối kiêng kỵ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Trần hỏi. Dựa theo quy củ đại phong thôn, người vi phạm sẽ bị nhốt vào phòng tối trong một tháng. Người đâu? Đưa cả nhà hắn đi. Phong đại xuyên vung tay lên, hạ lệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khoan đã. Diệp Trần sắc mặt có điểm âm trầm. Chuyện này là ta sai. Nếu như ta biết quy củ của đại phong thôn, thì đã không cho nó tam tâm ác ngư rồi. Mong ngài niệm tình nàng tái phạm lần đầu mà la mắng một thoáng là được rồi, hà tất phải căng thẳng như thế chứ. Diệp Trần không muốn phá vỡ quy củ của Đại Phong thôn, quy củ là không được vi phạm, đạo lý này hắn hiểu rõ. Không được. Phong Đại xuyên bình thường quen thói bá đạo tại Đại Phong thôn rồi, nói chuyện làm việc đều như sấm rền gió cuốn, không cho người khác có cơ hội cãi lời, cả thôn cũng chỉ có Phong Liệt cùng lão thôn trưởng là có thể cùng hắn nói một chút. Ngươi đừng quá đáng như vậy. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Người ngoại giới, người tuy rằng đã gia nhập Đại Phong Thôn, nhưng người nhất định phải rõ ràng, làm thành viên của Đại Phong Thôn, thì không được cãi lời và mệnh lệnh của trưởng thôn cùng thủ lĩnh đội thợ săn, người dám trái lệnh à? Người ở ngoại giới dù sao cũng là một truyền thuyết, ngay cả Phong Đại Xuyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người ở ngoại giới. Hoang thần Đại Lục Quảng Đại vô cùng, cho dù có người ngoại giới đến thì cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi, Đại Phong Thôn làm sao có cơ hội nhìn thấy. Cho nên, hắn tuy rằng kiêng kỵ người của ngoại giới nhưng cũng không sợ sệt họ, đặc biệt là lúc khiêu chiến vì uy tín của mình. Ta nhớ được bên trong lời tuyên thệ, chỉ có không cho phép đánh giết người dân trong thôn Đại Phong, chứ không nói là không cho phép cãi lời. Nếu như có chuyện không cho phép cãi lời, thì Diệp Trần sẽ không nói tuyên thệ, hắn không phải kẻ ngu. Diệp Trần đại ca, là lỗi của ta, ca không cần lo đâu. Lúc này, Phong Na bỗng nhiên nói, Diệp Trần lắc đầu một cái, ta làm việc không thẹn với lương tâm hôm nay ai dám mang nàng đi thì chớ có trách ta giở mặt ngươi dám phong đại xuyên âm thanh trầm thấp hống hắc phong phách khuyển bên cạnh phong đại xuyên bỗng nhiên nhảy lên đánh về phía diệp trần không ít người kêu lên sợ hãi hắc phong phách khuyển cường đại thế nào thì bọn họ đã rõ như ban ngày đây cũng là hung thú cấp trí tôn tính cách hung mãnh tàn bạo những trí tôn tầm thường mà đụng tới hắc phong phách khuyển cũng đều muốn đi đường vòng để tránh nó nhưng là ngay sau đó mọi người trợn mắt kinh ngạc Hắc Phong phách khuyển cường đại như thế nhưng đã bị Diệp Trần nắm miệng chỉ bằng một tay, dơ lên cao, bốn chân của nó dễ dụa liên hồi, nhìn qua như một con chó con vậy, trông vô cùng đáng thương. Phanh, tiện tay hất lên, Hắc Phong bá khuyển bị ném bay ra bên ngoài thôn, lúc nó vung chân chạy trở lại vào thôn, thì cũng không còn dám làm càn đối với Diệp Trần nữa. Với tư cách là một hung thú, trí tuệ của nó tuy không cao, nhưng đối với thực lực tranh lệch giữa hai bên thì nó vẫn có thể phát giác, lúc Diệp Trần nắm lấy miệng của nó đã làm cho nó cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia cũng mênh mông như biển lớn vậy, tùy tiện bộc phát một cái thì đoán chừng đều có thể nghiền chết nó rồi. Ánh mắt Diệp Trần đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Phong Đại Xuyên, gần từng chữ. Dùng sức mạnh của ta, ta có thể quét sạch cả đại phong thôn này đấy, ta không nói đùa đâu, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi? Phong Đại Xuyên trừng mắt. Đã đủ rồi, Đại Xuyên, chuyện này hoàn toàn chính xác không phải Phong Na sai, cần gì phải làm khó nó vậy chứ, Phong Na, lần này chỉ là giáo huấn. Quy củ của đại phong thôn, ngươi nên biết cho rõ đấy. Đúng lúc này, phong liệt đã mang theo tinh không hùng khuyển đi tới. Tinh không hùng khuyển liếm liếm ra lông hắc phong bá khuyển, kiêng kỵ nhìn liếc qua Diệp Trần. Vâng, thôn trưởng. Phong na cúi đầu nói. Xoa đầu phong na, phong liệt nói xin lỗi đối với Diệp Trần. Diệp Trần huynh đệ, con người đại xuyên không xấu, chỉ là đầu óc có chút sát khí mà thôi, mong rằng ngươi không trách cứ. Lời nói mới vừa rồi của Diệp Trần tuy rất cuồng vọng nhưng phong liệt cũng không tức giận ngược lại còn có chút mừng rỡ phải biết rằng hắc phong bá khuyển mặc dù có thực lực chỉ là trí tôn bình thường nhưng nơi này là hoang thần đại lục tại dưới sự bao phủ của hoang thần pháp tắc thì thực lực các trí tôn bị coi nhỏ lại rất nhiều vậy mà diệp trần vẫn có thể đơn giản chế trụ hắc phong bá khuyển nói rõ hắn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của mình rất nhiều so đo thì ngược lại sẽ không có đâu chỉ là hy vọng quy củ đại phong thôn có thể nhân tính hóa hơn một chút là được rồi diệp trần nói đây là nhất định được Nói xong, phong liệt trách cứ liếc nhìn phong đại xuyên, quy củ đại phong thôn kỳ thật không có xâm nghiêm đến mức một chút nhân tình, cũng đều không nói đến như vậy. Lần này đại bộ phận sai trái đều nằm ở trên người phong đại xuyên. Xem ra đã được nhắc nhở rồi. Phong đại xuyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vốn hắn muốn củng cố uy tín của mình. Đối mặt với người ngoại giới, hắn nửa bước không lùi, nhưng hiện tại kết quả lại hoàn toàn trái ngược khiến uy tín của hắn bị mất sạch. Mặc kệ là ở nơi nào. Cường giả vi tôn là một chân lý mà từ cổ chí kim không thay đổi. Hắn có thể quát lớn phong na cùng người nhà của hắn, nhưng cũng không còn dám quát lớn Diệp Trần nữa. Vừa rồi Diệp Trần đã đơn giản chế trụ Hắc Phong Bá khuyển vốn có thực lực, rất cường đại, đã để cho trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, người ngoại giới quả thật cả đám đều có vũ lực hơn người cả. Sự kiện Tam Tâm Ác Ngư đã đi qua một tuần lễ. Trong sân nhà thôn trưởng, Phong Liệt, lão thôn trưởng, Phong Đại Xuyên cùng với Diệp Trần vừa ăn thịt nướng vừa nói chuyện phiếm cùng nhau. Mớ thịt hung thú này là Diệp Trần lấy ra chiêu đãi. Thịt thực nguyệt cổ ngư đúng là không tệ, muốn được ăn loại thịt này thì bình thường chỉ có trí tôn của bộ lạc mới có thể ăn được. Phong liệt cầm một khối thịt bò lớn, cắn từng ngụm từng ngụm. Lão thôn trưởng gật gật đầu. Những bộ lạc có nhân khẩu càng nhiều thì sức chiến đấu cũng càng cao. Họ có thể tổ chức 2-3 đội thợ săn thay nhau lên núi săn bán, còn đại phong thôn chúng ta có thể duy trì ấm no thì đã tốt lắm rồi trong khi nghe hai người họ nói chuyện diệp trần trong nội tâm khẽ động thầm nghĩ vì sao không giúp đại phong thôn để cho đại phong thôn trở thành bộ lạc khi đại phong thôn mạnh lên thì mình cũng sẽ nhận được sự trợ giúp càng lớn từ họ tóm lại mình trợ giúp cho đại phong thôn sau đó đại phong thôn sẽ trợ giúp lại cho mình hoang thần đại lục này quảng đại như thế khẳng định sẽ có chỗ hữu dụng cho đại phong thôn đấy diệp trần huynh đệ ta mời ngươi một ly sự tình lần trước là ta không đúng hy vọng ngươi thứ lỗi phong đại xuyên bưng chén rượu lên Hướng Diệp Trần mời rượu. Diệp Trần cười nói. Chúng ta đều là trí tôn. Sự tình trước kia đã qua thì cứ để nó trôi qua đi. Hiện tại sự tình đặt ở trước mắt chúng ta chính là tương lai. Gừng càng già càng cay. Lão thôn trưởng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Diệp Trần. Không khỏi hỏi. Không biết sự tình tương lai là cái gì? Diệp Trần liếc đánh giá ba người rồi đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi có muốn đại phong thôn sẽ trở thành một bộ lạc không? Đại phong thôn trở thành bộ lạc. Đôi mắt phong liệt chợt sáng lên, chợt rất nhanh ảm đạm đi, bộ lạc cấp 1 cần có 1.000 hộ đến 2.000 hộ dân đấy, như vậy ít nhất phải chính phục 7-8 cái thôn, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi. Phong Đại Xuyên cũng nói, thôn làng càng lớn thì trí tôn càng là nhiều, tử lôi thôn cách chúng ta gần đây nhất cũng có đến 200 gia đình, trí tôn có chừng 5 tên, bọn hắn không tìm đến chúng ta gây phiền toái là đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Tại hoang thần đại lục, không có người nào nguyện ý bị chính phục cả. Bởi vì khi bị chính phục thì phải đến địa bàn của người khác, như vậy địa vị liền không còn cao như trước nữa, mà họ thì luôn muốn mình có địa vị cao nhất. Lão thôn trưởng đối với những lời lý giải này của Diệp Trần, rõ ràng cao hơn phong liệt cùng phong đại xuyên, ông Trần chờ rồi nói. Diệp tiểu huynh đệ, người nghĩ đại phong thôn chúng ta có thể trở thành bộ lạc sao? Đúng vậy, Diệp Trần gật đầu. Nghe vậy, phong liệt cùng phong đại xuyên rốt cục cũng lấy lại tinh thần, nếu có Diệp Trần tương trợ. Việc đại phong thôn trở thành bộ lạc cấp 1, thật đúng là có khả năng. Họ cũng không biết, thực lực diệp trần đến tột cùng là ở vào cấp độ gì nữa. Thật tốt quá, có diệp tiểu huynh đệ tương trợ, đại phong thôn chúng ta sẽ quật khởi là điều nằm trong tầm tay. Đến đây, mọi người cùng cạn một chén. Lão thôn trưởng tuổi tác bên ngoài không lớn lắm, nhìn chừng trên 60 tuổi. Tại đại phong thôn, lão thôn trưởng mới là đệ nhất cao thủ, đều mạnh hơn so với phong liệt cùng phong đại xuyên. Giờ phút này, hắn bưng chén rượu đứng lên. Cạch, cạch. Bốn người đứng người lên cạn chén. Có đôi khi, kế hoạch cản không đổi biến hóa. Ngay tại lúc đại phong thôn chuẩn bị tấn công tử lôi thôn, thì tử lôi thôn lại tấn công đại phong thôn trước một bước. Chỉ thấy bên ngoài đại phong thôn hội tụ sáu bảy mươi người, toàn bộ năm người cầm đầu đều là trí tôn, một lão giả tóc tím trong số năm người quát lớn. Phong Bách Hùng còn không ra đầu hàng. Phong Bách Hùng chính là tên của lão thôn trưởng. lôi Hạo Thiên, người thật lớn gan, ngươi cho rằng đại phong thôn ta không có người sao lão thôn trưởng dẫn đầu ba bốn mươi người đi ra khỏi thôn, bất kể là ở ngoại giới hay là tại hoang thần đại lục, tu vi càng cao thì khả năng sinh sản càng khó khăn, mà ở hoang thần đại lục mức độ sinh sản còn khó khăn hơn gấp trăm lần tại ngoại giới, điều này dẫn đến việc phát triển số lượng nhân khẩu thập phần khó khăn, thế nhưng số lượng cao thủ lại không ít, trong một cái thôn có đến một phần 10 là có tu vi sinh tử cảnh thất trọng thiên hoặc hơn thất trọng thiên một chút, bộ phận những người này được gọi là những tộc viên có sức chiến đấu, những người khác là tộc viên bình thường. Và không được phép ra khỏi thôn Chỉ có bấy nhiêu người mà cũng muốn ra tay Đúng là không biết xấu hổ Lão giả tóc tím cười to Sức chiến đấu cũng không phải là nhìn vào nhân số để phán Mà cũng phải xem chất lượng nữa đấy Lão thôn trưởng đầy ngụ ý Chất lượng Vậy hãy để cho ta xem các ngươi có chất lượng như thế nào Khí tức trên thân lão giả tóc tím đột nhiên bắn ra Đại chiến giữa hai thôn Chủ yếu là nhìn vào thắng bại của các trí tôn Nếu như trí tôn của hai bên bất phân thắng bại Thì như vậy sẽ nhìn vào quân số để phân thắng bại rồi. Mọi người coi chừng. Lão thôn trưởng vẫn có đủ tin tưởng, bọn hắn bên này tuy chỉ có 4 trí tôn, nhưng hắn xem ra, một người Diệp Trần cũng đủ để chống đỡ vượt 2-3 tên địch. Rất lâu rồi không có đại chiến. Phong đại xuyên liếm liếm bờ môi. Các ngươi không cần động thủ, quá lãng phí thời gian. Diệp Trần ngăn cản ở ba người. Diệp Tiểu Huynh Đệ, ý ngươi là. Lão thôn trưởng khó hiểu. Diệp Trần nói, một mình ta là đủ rồi không phải diệp trần cùng vọng hắn thật đúng là không xem tử lôi thôn ra gì phải mau chóng chính phục tử lôi thôn và xây dựng một thôn mới càng lớn hơn thì mới được xem là chuyện quan trọng nhất nói xong diệp trần từng bước một đi ra ngoài ngẩng đầu lên nói năm người các ngươi cùng lên đi cuồng vọng để lôi việt ta chiếu cố ngươi một gã trung niên tử lôi thôn có dáng người khôi ngô như gấu đánh về phía diệp trần trong tay y là một cây lang nha bổng lang nha bổng vung vẩy tạo ra khí thế như khai thiên tích địa có thể càng quét mọi thứ Lôi Việt vốn là cao thủ thứ tư của tử lôi thôn, luận về khả năng phòng ngự thì hắn có thể xếp hạng thứ hai, bởi vì thân thể của hắn có lực phòng ngự cực kỳ cường đại, người của hoang tộc vô cùng xem trọng việc luyện thể, ai có phòng ngự mạnh hơn thì người đó sẽ có ưu thế. Lôi Việt hai tay giơ lang nha bổng lên, điên cuồng đánh xuống, xem một màn này mà phong liệt và phong đại xuyên lông mày phải nhảy lên, đối mặt với một bổng này, nếu đổi lại là bọn họ thì nhất định phải né tránh. Nhưng cử động của Diệp Trần là mọi người phải kinh sợ chỉ thấy tay phải của hắn vừa vung ra đã dễ dàng chặn lang nha bổng lại đám gai nhọn chi chít trên lang nha bổng cũng không mảy may làm chảy sức nổi lòng bàn tay diệp trần cút đi diệp trần phất tay chấn động làm lang nha bổng đàn hồi bật ngược nện vào gáy cổ lôi việt làm máu tươi hắn chảy dòng và bay rớt ra ngoài mấy ngàn thước đầu óc choáng váng còn có ai muốn lên diệp trần nhìn về phía lão giả tóc tím tiểu huynh đệ ngươi là người phương nào ta không nhớ đại phong thôn có người như ngươi Lão giả tóc tím Lôi Hạo thiên sắc mặt ngưng trọng nói, "Diệp Trần thản nhiên nói, theo thuyết pháp của các ngươi thì ta là người ngoại giới đấy." "Người ngoại giới sao?" Mọi người từ Lôi thôn chợt biến sắc, người ngoại giới có liên quan với truyền thuyết rất nhiều, có người nói, có không ít bộ lạc trước đây cũng không phải là một bộ lạc đúng nghĩa, họ đã dựa vào người ngoại giới mới từng bước quật khởi và lớn mạnh như ngày nay. Tuy nói không phải người ngoại giới nào cũng cường đại như vậy, nhưng có thể những truyền thuyết về họ đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Vì vậy khi nghe Diệp Trần nói hắn là một người ngoại giới, trong nội tâm các trí tôn tử lôi thôn cũng trở nên phát khổ, chợt sản sinh ra một tia đố kỵ, tại sao tử lôi thôn chúng ta lại không được gặp người ngoại giới trước chứ? Tiểu huynh đệ, bằng vào võ lực của ngươi mà gia nhập đại phong thôn thì quá thiệt thòi rồi, không bằng gia nhập tử lôi thôn chúng ta đi, ta dám cam đoan, ngoại trừ danh nghĩa trưởng thôn ra, ngươi còn được hưởng quyền lực ngang hàng với trưởng thôn. Lão giả tóc tím muốn chiêu mộ Diệp Trần. Bởi nếu muốn đánh thì tử lôi thôn thật sự không nhất định là đối thủ của Diệp Trần Ồ, điều kiện này tựa hồ rất tốt đấy Diệp Trần cười nhẹ một tiếng Diệp tiểu huynh đệ, tử lôi thôn có thể cho ra điều kiện như vậy Đại phong thôn chúng ta cũng nguyện ý cung cấp cho ngươi Hơn nữa nếu ngươi muốn gì khác thì đều có thể nói ra Lão thôn trưởng cuống lên, bởi chỉ cần Diệp Trần vừa đi khỏi Thì đại phong thôn bọn họ chắc sẽ bị tử lôi thôn chính phục Phong bách hùng, nước luôn chảy về chỗ thấp, người thường đi đến chỗ cao Nếu như ngươi làm vậy thì cũng không có hậu đâu. Lão giả tóc tím hư lạnh nói. Diệp tiểu huynh đệ. Lão thôn trưởng trơ mắt nhìn Diệp Trần. Phía đối diện, lão giả tóc tím chờ đợi nói. Cân nhắc như thế nào? Diệp Trần lắc đầu nói. Không vội, trước tiên ta cứ đánh bại các ngươi rồi lại nói sau vậy? Lão giả tóc tím sắc mặt lạnh lẽo. Người không suy nghĩ một chút sao? Hôm nay là tử lôi thôn ngươi mời ta. Ngày mai đổi thành thôn làng lớn hơn đến mời ta hoặc là bộ lạc cấp một nào đó vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào diệp trần ta không phải là một người thay đổi thất thường như vậy thực sự diệp trần có thể cân nhắc nhiều hơn tuy rằng đại phong thôn có thế lực rất nhỏ nhưng chí ít đại phong thôn phải phụ thuộc vào hắn nếu như đổi thành bộ lạc hay thôn làng khác thì diệp trần liền phải tính toán thiệt hơn danh vọng cũng khó có thể sánh ngang cùng đầu lĩnh bộ lạc được tin rằng trước đây những người đi tới hoang thần đại lục đại đa số đều có suy nghĩ giống như mình trợ giúp một làng nhỏ yếu từng bước phát triển thành bộ lạc lớn Nói như vậy, danh vọng của bản thân mình cũng lớn theo. Đã như vậy, đành đắc tội với ngươi rồi, cùng tiến lên. Lão giả tóc tím cũng không phải là một người gàn bướng cổ hủ Nếu Diệp Trần gọi bọn hắn cùng tiến lên thì như vậy, bọn hắn cũng không cần thiết phải khách khí. Tứ đại trí tôn từ bốn phương hướng tấn công về phía Diệp Trần. Bốn loại lĩnh vực khuyết tán chay ngợp cả bầu trời, bao trùm vị trí thời không chỗ Diệp Trần lại. Lúc này, ngay cả ba người lão thôn trưởng muốn nhúng tay vào cũng khó khăn. Lĩnh vực quá yếu diệp trần nhìn ra được người của hoang tộc chỉ coi trọng luyện thể còn tại trên phương diện lĩnh vực thì yếu đi rất nhiều cũng như các luyện thể vương giả ở ngoại giới lĩnh vực chính là nhược điểm của bọn hắn lấy kiếm nguyên thôi thúc kiếm vực hung mãnh bạo phát kiếm vực trong nháy mắt đã biến thành thực chất tại thời khắc tứ đại lĩnh vực cùng kiếm vực chạm vào nhau kiếm vực vẫn không mảy may lay động nhưng tứ đại lĩnh vực thì giao động liên hồi lấy một địch bốn diệp trần vẫn chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối khiến cho tứ đại trí tôn tử lôi thôn bị thay đổi sắc mặt mấy lần Nếm thử của ta một chiêu âm dương hoang đao Kinh lôi kích Tứ phương phích lịch thối Phách thiên phủ Từng người trong tứ đại trí tôn tử lôi thôn thi triển ra sát chiêu của mình Bọn họ không tin Diệp Trần thật sự có thể lấy một địch bốn Cong Cong Cong Cong Hỏa tinh văng tung tóe, Còn mọi người đứng xem cuộc chiến mà trợn mắt kinh hãi Sát chiêu tứ đại trí tôn tử lôi thôn rơi vào trên người Diệp Trần Nhưng không mảy may Diệp Trần biểu bì đều không phá hỏng được chỉ là vẩy ra từng chuỗi hỏa tinh, chấn động ngược lại mạnh đến mức khiến cho bàn tay của bọn họ bị tê dại, có kẻ bị trúng thương là máu tươi chảy dài. Trái lại Diệp Trần sắc mặt vẫn điềm tĩnh, tựa hồ như công kích vừa rồi chỉ là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không đáng để nhắc tới. Soạt, tay phải đưa ra, trong nháy mắt Diệp Trần đã bắt thóp cổ của một tên trí tôn, hổ khẩu bóp mạnh, sắc mặt đối phương liền đỏ ửng lên, dù hắn có dãy giụa thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì, còn muốn đánh sao? Diệp Trần mang theo lời thô bạo nói. Đừng đánh nữa. Lão giả tóc tím cuột hứng. Còn đánh thế nào được nữa, đối phương có phòng ngự quá cao, cơ bản không phá được phòng của hắn thì dù có tiếp tục nữa, chỉ có thể tự giấc lấy nhục mà thôi. Thả tên trí tôn tử lôi thôn trong tay ra, Diệp Trần nói. Các ngươi phải gia nhập đại phong thôn, chi tiết thế nào thì lão thôn trưởng sẽ nói. Cứ như vậy, đại phong thôn đã chính phục tử lôi thôn. Mọi người trong thôn từ hơn 100 hộ đã đạt đến hơn 300 hộ, gần nghìn nhân. Sau một tháng, thế tiến công của Đại Phong Thôn như trẻ tre, công thành rút chạy, chính phục từng làng một, từ Thiết Thạch Thôn, Song Mộc Thôn, Hắc Thủy Thôn, cho đến Cao Sơn Thôn. Rốt cục, số lượng nhân khẩu Đại Phong Thôn đã vượt qua một ngàn hộ, đã có tư cách mệnh danh là bộ lạc rồi. Diệp Tiểu Huynh Đệ, người chúng nói bộ lạc chúng ta nên đặt tên là gì thì hay nhất. Sau khi thôn làng đã được khoách đại ra gấp 10 lần, Lão Thôn Trưởng một mặt vô cùng hưng phấn, vẻn vẹn trong thời gian một tháng mà Đại Phong Thôn đã trở thành bộ lạc cấp 1 chuyện này quả thật là một kỳ tích đương nhiên công thần to lớn nhất chính là diệp trần nếu không có vũ lực cường đại của diệp trần thì bọn họ cũng không chính phục nổi từ lôi thôn trái lại còn bị đối phương chính phục lão thôn trưởng đương nhiên phải gọi là đại phong bộ lạc rồi phong đại xuyên vội vã mở miệng nói lão thôn trưởng trừng mắt nhìn phong đại xuyên hắn làm sao không hy vọng bộ lạc được gọi là đại phong bộ lạc nhưng cái này bộ lạc là do diệp trần phát triển ra vì vậy chỉ diệp trần mới có quyền mệnh danh nó Bọn họ cũng không nghĩ qua là muốn Diệp Trần mỗi người đi một ngả. Diệp Trần đã đáp ứng bọn họ, có thể ở lâu thêm một ít tháng ngày tại Đại Phong Thôn. Trên bàn hội nghị, các trí tôn của tử lôi thôn, thiết thạch thôn, song mộc thôn cùng với hắc thủy thôn đều mang vẻ mặt đầy cay đắng. Sau khi gia nhập Đại Phong Thôn, địa vị của bọn họ trở nên thấp hơn các trí tôn của Đại Phong Thôn, và chỉ có quyền lên tiếng nhất định, nhưng hiệu quả lên tiếng là cực kỳ nhỏ bé. Diệp Trần nói, gọi Đại Phong bộ lạc là không thích hợp. Vì sao vậy? Lão thôn trưởng không rõ, Diệp Trần nhìn một chút vào các trí tôn khác, đối với lão thôn trưởng nói, đại phong thôn càng ngày càng cường đại, thế nhưng đại phong thôn nguyên thủy có lượng nhân khẩu quá ít, trí tôn cũng ít, khi ta còn ở đây thì có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, nhưng khi ta không còn ở đây nữa thì sẽ thế nào? Lão thôn trưởng, Diệp Trần huynh đệ nói có lý. Một bên, Phong liệt gật đầu nói, lão thôn trưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy thật là có lý, đại phong thôn là dựa vào Diệp Trần mới có thể trở thành bộ lạc. Diệp Trần không có ở đây thì những người khác bởi vì nguyên nhân lời thề, mà không dám chống đối hắn, nhưng lực khống chế của mình cũng có hạn, một khi các bộ lạc khác tấn công đến đây thì cục diện sẽ trở nên rất nguy hiểm. Bộ lạc nhất cấp không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, ta cảm thấy, tên bộ lạc có thể đặt là Vĩnh Hằng, gọi là Vĩnh Hằng Bộ Lạc. Trong Vĩnh Hằng Bộ Lạc, người có quyền lực to lớn nhất chính là đầu lĩnh, cũng chính là trưởng lão, kế đến là các vị thủ lĩnh của đội thợ săn. Vị trí đầu lĩnh liền do lão thôn trưởng đảm đương. Lão thôn trưởng có thực lực vẫn rất mạnh, ngoại trừ Diệp Trần Gia. Trong các chí tôn tại đây, ít nhất ông cũng có thể xếp đến vị trí thứ ba. Nếu để phong liệt đảm đương thì lại có điểm không thích hợp. Dù sao đây là một bộ lạc chứ không phải là một thôn làng nhỏ bé. Đối với tên Vĩnh Hằng bộ lạc, các chí tôn của các thôn khác dễ đón nhận hơn một chút. Tốt xấu gì thì bọn họ cũng là trưởng lão. Quyền lực cũng không nhỏ, bởi trước đây căn bản họ là những bại binh. Bộ lạc Vĩnh Hằng có số nhân khẩu là 3.500 người, có cả 1, gia đình đầu lĩnh là phong bách hùng vĩnh hằng tôn giả diệp trần phía dưới là các đại trưởng lão cùng với thủ lĩnh các đội thợ săn đương nhiên trước mắt vĩnh hằng bộ lạc vẫn chỉ là hình thức ban đầu chờ sau bộ lạc càng cường đại hơn thì nhất định hắn sẽ gia tăng chức vị của nó với tư cách là vĩnh hằng tôn giả quyền lực của diệp trần tương đương với đầu lĩnh phong bách hùng thậm chí muốn cao hơn một ít bởi đầu lĩnh cần phải quản lý rất nhiều chuyện trong bộ lạc còn diệp trần thì không cần phiền tâm như vậy đội thợ săn đã trở lại rồi có rất nhiều thịt để ăn đấy vĩnh hằng bộ lạc phát triển không ngừng người của bộ lạc tự nhiên không cần phải lo không có thịt để ăn nữa trước mắt vĩnh hằng bộ lạc có cả thầy tám đội thợ săn thay nhau lên núi săn thú khi có một đội thợ săn đã trở lại thì đội tiếp theo sẽ lập tức xuất phát kể từ đó dù là gặp phải địch nhân tấn công thì cũng có thể bảo toàn được lực lượng chiến đấu lớn nhất lão thôn trưởng vị trí tạo lạc của vĩnh hằng bộ lạc quá vắng vẻ đây là thời điểm nên di chuyển rồi diệp trần như trước vẫn ưa thích gọi phong bách hùng là lão thôn trưởng phong bách hùng gật đầu đúng vậy chung quanh chúng ta đã không còn thôn làng nào nữa rồi nên di chuyển đến địa điểm mới rồi việc di chuyển cũng thập phần đơn giản chỉ cần đem các nhà cửa trong thôn thu vào trong chữ vật linh giới là xong hoang thần đại lục bị hoang thần pháp tắc bao phủ nên khắp nơi đều là một mảnh sương mù vì vậy muốn vẽ địa đồ là khó khăn trùng trùng điệp điệp phải bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian thì mọi người mới tìm được một địa điểm lý tưởng để dừng chân thật tốt là trước đó cả đại thôn đều có tồn chữ thực phẩm nên trong suốt một tháng này cũng không có thiếu thốn dựa vào sơn thủy thì chỗ này là tốt nhất rồi rơi vào trong mắt mọi người chính là một dãy núi cùng một cái hồ nước lớn dãy núi trải dài mênh mông còn hồ nước trong vắt sáng long lanh vĩnh hằng bộ lạc ở chỗ này nhất định có thể phát triển phồn vinh đông đông đông từng tòa phòng ốc rơi xuống hiện lên một vòng tròn khuếch tán toàn bộ vĩnh hằng bộ lạc như được tạo thành từ nguyên một đám vòng tròn sau đó tất cả đại trí tôn liên thủ nhau bố trí ra trận pháp bộ lạc sở dĩ cường đại là ở chỗ có nhiều chí tôn cũng có thể bố trí ra nhiều trận pháp, vì vậy địch nhân có muốn tấn công thì cũng gặp khó khăn, người của bộ lạc cũng có thể an toàn sinh sôi nảy nở ở bên trong. Sau này, nơi đây là nhà mới của chúng ta rồi. Phong Bách hùng thập phần cảm khái, các chí tôn khác cũng vạn phần cảm khái, bọn hắn tuy bị Đại Phong thôn chính phục, bây giờ lại giữ chức trưởng lão của Vĩnh Hằng bộ lạc hoặc là thủ lĩnh đội thợ săn, nhưng dù nói thế nào thì bộ lạc tự vẫn là bộ lạc, thân là một thành viên của bộ lạc, vận mệnh của bọn hắn đã cùng một nhịp thở với bộ lạc rồi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trận pháp mà Diệp Trần bố trí chính là bất hủ kiếm trận cùng hủy diệt kiếm trận. Đối với trận pháp, hắn không tính là tinh thông, nhưng bất quá bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý lại quá mức cường đại, kiếm trận ẩn chứa bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý hoàn toàn có thể ngăn trở một hồi tấn công của siêu cấp trí tôn. Còn nếu dưới siêu cấp trí tôn thì bất kể kẻ nào xông vào, dù không chết thì cũng muốn mất một ít ra đấy. Trận pháp không có bất kỳ trói buộc nào đối với người dân của vĩnh hằng bộ lạc. Họ có thể tùy ý ra vào, đây chính là lực lượng của lời thề. Vĩnh Hằng Bộ Lạc dựa vào non nước, điều này đại biểu về sau không chỉ có thịt từ đất liền, mà dưới nước cũng có thịt để ăn nữa. Người dân Vĩnh Hằng Bộ Lạc càng xem càng thích thú, rất nhanh họ đã quên đi những phiền muộn khi rời bỏ nơi sinh trưởng trước kia của mình. Trong Bộ Lạc Vĩnh Hằng, mỗi ngày đều đầy ấp tiếng cười nói vui vẻ, hình ảnh bọn trẻ chơi đùa lúc nào cũng có thể thấy được. Bên ngoài Vĩnh Hằng Bộ Lạc, một đội thợ săn đang săn bắt thủy sinh hung thú ở bên trong hồ nước. Một đội thợ săn khác thì lên núi săn hung thú trên đất liền. Diệp Trần đối với sự phát triển của bộ lạc cũng có một kế hoạch rõ ràng, rất đơn giản, đó là tích chữ lương thực. Thịt càng có nhiều thì việc phát triển bộ lạc mới không bị hạn chế. Năng lực sinh sản của người hoang tộc cũng có quan hệ với việc ăn thịt, no bụng một bữa, bữa sau lại đói thì sẽ rất khó sinh sản được. Bởi vì một khi không có thịt ăn thì sức khỏe sẽ yếu đi, mà sinh lực yếu đi rồi, thì làm sao có dư thừa nguyên khí để sinh sôi này nở được chứ? Phải biết rằng người dân hoang tộc ngay khi sinh ra thì đã có tu vi tinh cực cảnh, thậm chí là linh hải cảnh, nên tiêu hao nguyên khí là rất lớn. Cả ngày đánh nhạn, thế nào cũng có thời điểm bị nhạn mổ mù mắt. Đội thợ săn thứ hai lên núi đã xảy ra chuyện, chết hơn 10 người hoàng giả, hai vị trí tôn là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh. Tình huống cụ thể là, vào ngày thứ 12 khi đội thợ săn thứ hai lên núi, đã gặp phải một con tinh không hùng khuyển. Vị thủ lĩnh đội thợ săn thập phần quan tâm đối với tinh không hùng khuyển, nên rất muốn thuần phục một con Vì vậy đã không để ý đến lời khuyên can của những người khác, được ăn cả ngã về không, hắn quyết định bắt cho được Tinh Không hùng khuyển, nhưng nào đâu biết rằng, con Tinh Không hùng khuyển này không phải là Tinh Không hùng khuyển bình thường, mà là Tinh Không hùng khuyển chi vương thập phần hiếm thấy trong giống loài Tinh Không hùng khuyển, nó có huyết mạch thủy tổ của Tinh Không hùng khuyển. Tinh Không hùng khuyển chi vương sau khi bị chọc giận đã đại khai sát giới, giết chết hắn, phó thủ lĩnh cùng hơn 10 người hoàng giả của đội thợ săn thứ hai, nếu không phải Tinh Không hùng khuyển chi vương có sát tính nặng. Như những loài hung thú khác, thì rất có thể toàn quân đội thợ săn này đã bị tiêu diệt rồi. Tinh không hùng khuyển chi vương sao? Lần này để ta làm thống lĩnh, các ngươi dẫn đường đi. Diệp trần bị đưa tới hứng thú, hắn vẫn muốn có một con tinh không hùng khuyển. Vậy mà lần này lại xuất hiện tinh không hùng khuyển chi vương, nên tất nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy đã chuẩn bị, để cho những thành viên may mắn còn sống sót của đội thợ săn thứ hai dẫn đường. Tôn giả không thể được, quá nguy hiểm. Có trí tôn khuyên can. Tinh không hùng khuyển chi vương tương đương với siêu cấp trí tôn Hơn nữa phòng ngự thân thể cực kỳ cường đại Căn bản không phải tinh không hùng khuyển bình thường có thể so sánh Diệp Trần một khi gặp chuyện không may Thì tiền cảnh của vĩnh hằng bộ lạc bọn hắn sẽ không còn được tốt đẹp như trước nữa Có lẽ qua một thời gian ngắn cũng sẽ bị bộ lạc khác chính phục mà thôi Không cần ngăn cản đâu, ta tự có chừng mực Diệp Trần tâm ý đã định Đã như vậy, tôn giả cẩn thận là hơn Phong Bách Hùng biết rõ tính cách Diệp Trần Nếu tiếp tục ngăn cản thì chỉ biết làm hắn mất hứng mà thôi. Hôm sau, Diệp Trần dẫn đầu các thành viên còn sót lại của đội thợ săn thứ hai xuất phát. Ở bên trong dãy núi, mây đen lượn lở, phạm vi linh hồn lực lan ra chỉ có được vài dặm. Cũng ngay bản thân Diệp Trần có u minh thánh nhãn, nên có thể thấy được phạm vi mấy ngàn dặm. Tôn giả, là hướng này. Một thành viên thợ săn chỉ chỉ phía trước. Ba ngày đi qua, đám người Diệp Trần đã đi tới khu vực qua lại của tinh không hùng khuyển chi vương. Chính là trong chỗ này. Thành viên đội thợ săn thứ hai có chút khẩn trương, nguyên một đám nhìn quanh bốn phía, sợ tinh không hùng khuyển chi vương đột nhiên xuất hiện. Đừng sợ, đã có ta ở đây. Diệp Trần vỗ vỗ và vai một người trong đó. Đứng tại chỗ cao, Diệp Trần đang trông xem bốn phía thế nào. Ồ, chợt Diệp Trần đôi mắt sáng lên, vốn dĩ hắn cho rằng tinh không hùng khuyển chi vương đã đi khỏi chỗ này. Nhưng không thể tưởng được lại phát hiện được hang ổ của nó ở bên ngoài 800 dặm, tinh không hùng khuyển chi vương thập phần mẫn cảm tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, liền lướt ra khỏi ổ, thế nhưng vô luận là ánh mắt của nó, nhạy cảm như thế nào thì cũng khó có thể phát giác ra điều khác thường. Hắc lão đại, tinh không hùng khuyển chi vương tiếp tục trở về ổ của mình ngủ rồi. Chỉ chốc lát sau, đám người Diệp Trần đã đi tới bên ngoài hang ổ của nó. Tinh không hùng khuyển chi vương chui ra, thân thể của nó cao hơn rất nhiều so với tinh không hùng khuyển bình thường. Bộ lông màu nâu nhạt của nó rất rậm rạp, hiện ra một vẻ kim loại sáng bóng, mà ở chán của nó lại có một dấu kim ngấn nhàn nhạt. Nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó phát hiện ra sự tồn tại của kim ngấn này Vị thủ lĩnh của đội thợ săn thứ hai không phát hiện ra cũng là rất bình thường Đồng tử mắt màu xanh lục liếc quét qua Diệp Trần Thân thể tinh không hùng khuyển chi vương hạ thấp xuống rồi giống lên một tiếng tùy thời chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt Tốt cho một con tinh không hùng khuyển vương Một mình nó đủ để hơn trăm con tinh không hùng khuyển bình thường Diệp Trần cười ha ha, cất bước đi về hướng đối phương Cuồng phong tỏa ra như muốn quét tất cả mọi thứ xung quanh Tinh Không hùng Khuyển Chi Vương đã đánh một đòn phủ đầu về phía Diệp Trần, móng vuốt sắc bén của nó chợt dài ra, đạt tới 5 thước, vị phó thủ lĩnh của đội thợ săn thứ hai chính là đã bị móng vuốt này xé nát. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Nếu như Diệp Trần chỉ là sơ đẳng siêu cấp trí tôn, thì đối mặt với cái bổ nhào về phía trước này của Tinh Không hùng Khuyển Chi Vương, khẳng định là phải tránh lui ba thước, hung thú cùng trí tuệ tánh mạng không giống với nhau, nhất cử nhất động của chúng hàm ẩn thiên đạo huyền ảo, có rất nhiều vô thượng võ học đều là căn cứ vào tập tính của hung thú để sáng tạo ra. Bất quá Diệp Trần cũng không phải sơ đẳng siêu cấp chí tôn, dù là không có thiên kiếm trong tay, thì Diệp Trần cũng có được thực lực của trung đẳng siêu cấp chí tôn, hơn nữa bất hủ kiếm thể còn có thể ngăn cản công kích của đỉnh phong siêu cấp chí tôn, vì vậy không có bất kỳ tất yếu phải kiêng kỵ tinh không hùng khuyển chi vương cả. Đang vừa đưa tay nhấc lên, Diệp Trần đã chặn đứng tinh không hùng khuyển chi vương. Độ rắn chắc của hai tay Diệp Trần khó có thể tưởng tượng nổi có thể so với vũ khí chí tôn tinh không hùng khuyển chi vương quét một chảo không trúng được địch nhân liền rũi cổ ra phẳng phất nhanh như tia chớp muốn cắn vào cổ diệp trần mỗi cái răng nhọn của nó dài đến nửa xích nhất là hai đôi răng nanh kia dài chừng tám tấc và liên tục lóe ra hàn quang nếu như bị nó cắn trúng, thì bên trên vũ khí chí tôn bình thường cũng đều phải lõm xuống mấy cái dấu răng diệp trần tuy không sợ nó cắn xé thế nhưng cũng không muốn bị cắn trúng cổ liền có chân đạp nó bay ra xa hơn mấy chục thước. Bá, không để cho nó có cơ hội phản ứng, Diệp Trần tiến lên một bước, rồi lập tức phóng lên cưỡi trên Lưng Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương, tay trái thì nắm chặt bộ lông, tay phải thì nắm lấy tai của nó, hung hăng vật xuống đất. Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương bị đánh đến đầu bị choáng váng, hai quyền này của Diệp Trần ẩn chứa không phải là lực đạo bình thường, mà là lục trọng kình vô cùng đáng sợ. Tứ trọng kình hay ngũ trọng kình đã có thể đánh nát vạn vật, còn lục trọng kình tắc thì có thể đánh tan cả lỗ đen trong tinh không. Đương nhiên, lỗ đen cũng có lớn có nhỏ. Nếu gặp phải đến lỗ đen lớn thì Diệp Trần cũng không có cách nào để phá giải. Bị đánh quá đau đớn, tinh không hùng khuyển chi vương kích phát ra hung tính. Đột nhiên nó đứng lên rồi phát lực tứ chi, đánh Diệp Trần bay ra xa. Không hổ là tinh không hùng khuyển chi vương. Diệp Trần xem chừng, tinh không hùng khuyển chi vương có thực lực mạnh tương đương với trung đẳng siêu cấp trí tôn. E rằng ngay cả cao đẳng siêu cấp trí tôn cũng đều không thể chế phục được nó, nhất định phải cao hơn 2 cấp độ thì may ra. Tôn giả quá mạnh mẽ, rõ ràng có thể đánh áp cả tinh không hùng khuyển chi vương. Là chúng ta đã xem thường tôn giả rồi, tôn giả thân là người ngoại giới, khẳng định còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, tất cả chúng ta đều nhìn không thấu hắn rồi. Các thành viên đội thợ săn nghị luận nhau nhau. Xem ra cần phải xuất thiên kiếm ra rồi. Vỗ vỗ đám bụi bám trên y phục, diệp trần tay phải đặt ở trên chuôi kiếm thiên kiếm. Bang, ngay khi thiên kiếm được rút ra, thì một cỗ kiếm khí vô cùng tuyệt thế kích xạ ra bát phương bộ lông tinh không hùng khuyển chi vương dựng đứng lên nó đã cảm thấy uy hiếp mãnh liệt vèo vượt quá dự kiến của tất cả mọi người tinh không hùng khuyển chi vương quay người chạy trốn với tốc độ cực nhanh chạy đâu cho thoát diệp trần sao lại để cho đối phương chạy thoát thân hình chợt biết mất tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến phía bên phải tinh không hùng khuyển chi vương không dùng mũi kiếm để tấn công đối phương tay diệp trần run lên thân kiếm lập tức đập chúng vào người nó đối phương đùng đùng thiên kiếm uy năng cường đại cỡ nào Tinh không hùng khuyển chi vương bị đập một cái đã văng ngang ra ngoài, hung hăng đụng nện vào ngọn núi cao ở bên trái làm ngọn núi bị thủng một lỗ lớn, khói bụi văng ra tràn ngập. Không để đối phương kịp đi ra, Diệp Trần lướt tiến vào trong lỗ thủng. Lại là một tiếng nổ mạnh nữa truyền ra, chỉ chốc lát sau, thanh âm đã bình tĩnh trở lại. Tôn giả không có việc gì chứ. Các thành viên của đội thợ săn thập phần khẩn trương. Ở bên trong lỗ thủng, Diệp Trần trái tay đè chặt đầu tinh không hùng khuyển chi vương xuống đất. Nó đã bị thiên kiếm đập chúng nên đầu bị choáng váng, thân thể như mềm nhũn da. Diệp Trần uy hiếp nói, đừng dãy ruộn nữa, bằng không ta cho ngươi nếm mùi khổ ải đấy. Tinh không hùng khuyển chi vương tự hồ nghe rõ, sau khi vật lộn một phen thì đã không chống cự nổi nữa. Muốn thuần phục hung thú, thì tất nhiên phải lạc ấn linh hồn ấn ký vào trong hồn hài của chúng. Linh hồn ấn ký càng cường đại thì độ trung thành của chúng càng cao, những thứ khác thì không nói làm gì. Riêng đối với linh hồn của mình thì Diệp Trần thập phần tự tin. U minh thánh nhãn càng làm cho linh hồn của hắn có chứa cả địa ngục ý chí, hung thú chúng phải tuyệt đối sẽ không cãi lời. Rất nhanh, Diệp Trần đã lạc ấn một linh hồn ấn ký tại trong toàn bộ hồn hải của Tinh không hùng khuyển. Đến đây vẫn chưa xong, Diệp Trần lại làm ra cấm chế cho đạo linh hồn ấn ký này, phòng khi Tinh không hùng khuyển chi vương muốn dùng linh hồn lực làm phai mờ linh hồn ấn ký sẽ bị lọt vào phản kích của cấm chế. Làm xong hết thảy, Diệp Trần buông tay thả Tinh không hùng khuyển chi vương ra, đứng lên. Diệp Trần ra lệnh, tinh không hùng khuyển chi vương lúc này hệt như một con chó con vậy, nó bò trên mặt đất, đầu lưỡi duỗi ra liếm láp bàn chân Diệp Trần, cái đuôi lắc tới lắc lui, từ giờ tên của ngươi sẽ là Liệt Thiên. Diệp Trần nghĩ nghĩ rồi đặt cho tinh không hùng khuyển chi vương một cái tên, tinh không hùng khuyển chi vương có nanh vuốt thập phần sắc bén, đủ để xé rách cả thiên địa, tên của nó bởi vậy mà có. Đợi đến khi Diệp Trần cùng tinh không hùng khuyển chi vương lướt ra khỏi lỗ thủng, thì những thành viên thợ săn hoan hôi nhiệt liệt. Tôn giả là đệ nhất cao thủ của vĩnh hằng bộ lạc bọn hắn. Nay có thêm tinh không hùng khuyển chi vương nữa thì người phương nào có thể ngăn cả chứ. Không hổ là tinh không hùng khuyển chi vương, khả năng đi săn của nó rất cao minh. Diệp Trần cũng không động thủ mà ở một bên xem nó săn mồi như thế nào. Gần kề một ngày thời gian qua đi, số hung thú bị săn giết đã vượt qua 100 con, thắng lợi trở về. Về tới bộ lạc vĩnh hằng, mọi người hoan hô không ngớt. Theo truyền thuyết, ai có thể thuần phục tinh không hùng khuyển chi vương? thì sẽ có tư cách vấn đỉnh hoang thần đại lục tuy nói truyền thuyết này cũng không nhất định là sự thật nhưng không thể nghi ngờ là có thể chiếm trọn nhân tâm tôn giả địa đồ mới đã vẽ xong rồi cách chúng ta gần đây chính là nhị cấp bộ lạc kim sa bộ lạc lão thôn trưởng cầm một tấm bản đồ đưa cho diệp trần xem trên đó có một cái điểm đỏ được ghi chú là kim sa bộ lạc điểm đen đại biểu cho vĩnh hằng bộ lạc kim sa bộ lạc à diệp trần nhướng mày có thể trở thành bộ lạc nhị cấp thì số lượng nhân khẩu ít nhất cũng có hơn 2.000 hộ dân, cao hơn vài lần so với vĩnh hằng bộ lạc. chắc chắn số lượng chí tôn ít nhất cũng cao hơn vài lần. bất quá cũng may đây không phải là bộ lạc tam cấp, bằng không diệp trần cũng không dám khẳng định vĩnh hằng bộ lạc có thể ngăn cản sự chính phục của đối phương. ai biết liệu rằng đối phương có cao thủ lợi hại hay không? chỉ cần có ba bốn cao đẳng siêu cấp chí tôn, thì diệp trần muốn đánh bại họ là rất khó khăn, chứ đừng nói chi là công phá trận pháp của bộ lạc đối phương. cùng thời gian đó, tại kim sa bộ lạc đầu lĩnh đã dò xét qua bộ lạc mới tới có tên gọi là vĩnh hằng là bộ lạc nhất cấp trong đại điện của kim sa bộ lạc người ngồi kín hết chỗ ngồi ở vị trí thủ tạo chính là một trung niên có mái tóc vàng khí thế bằng bạc chỉ là bộ lạc nhất cấp mà cũng dám xưng là vĩnh hằng chứng tỏ dã tâm không nhỏ trung niên có đầu tóc vàng hử lạnh một tiếng đầu lĩnh ngài giao cho ta một phần ba đội quân kim hầu ta có nắm chắc có thể chính phục bộ lạc vĩnh hằng này một trung niên trí tôn có thân hình gầy gò đi ra Sung Phong nhận việc, Kim Sa Bộ Lạc sở hữu 3.800 hộ gia đình, người có sức chiến đấu đạt tới hơn 1.000, như vậy 1 phần 3 là đã không ít rồi. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, Kim Hầu, người dẫn theo một nửa số nhân mã xuất phát, ta ở tại Bộ Lạc chờ tin tốt của ngươi. Đầu lĩnh Kim Sa Bộ Lạc cảm thấy 1 phần 3 đội quân là không an toàn, nói ra, ta nhất định không để ngài thất vọng. Kim Hầu trên mặt vui vẻ, chờ sau khi hắn chính phục dược Bộ Lạc Vĩnh Hằng, sẽ có thể được ban cho vài nữ nhân làm thế thiếp vì sanh con dưỡng cái của mình. Bực chuyện tốt này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kim Sa Bộ Lạc ta rốt cục đã có thể thăng cấp lên Bộ Lạc Tam cấp rồi. Đầu lĩnh Kim Sa Bộ Lạc trong nội tâm thập phần sảng khoái, cầm lấy bầu rượu uống. Kim Sa Bộ Lạc xâm phạm, những người có khả năng chiến đấu hãy chuẩn bị sẵn sàng. Những người còn lại ở lại trong Bộ Lạc không được ra ngoài. Việc Kim Sa Bộ Lạc sẽ tấn công, lão thôn trưởng Phong Bách Hùng đã sớm đoán được, cũng khó trách Kim Sa Bộ Lạc là Bộ Lạc nhị cấp, còn Vĩnh Hằng Bộ Lạc là Bộ Lạc nhất cấp. Tại trong mắt đối phương, Vĩnh Hằng Bộ Lạc không thể nghi ngờ là một khối thịt mỡ, nuốt vào sớm một chút sẽ an tâm hơn. Trên giải đất bình nguyên bên cạnh hồ nước, đội quân Kim Sa Bộ Lạc đã hội tụ cùng một chỗ, thô sơ giản lược xem xét, nhân số trí tôn đạt đến 45 người, trong khi số trí tôn của Vĩnh Hằng Bộ Lạc chỉ gần kề 25 người mà thôi. Vẻn vẹn số lượng trí tôn đã nhiều hơn 20 tên, số lượng kém nhau quá xa. Ta chính là tam trưởng lão Kim Hầu của Kim Sa Bộ Lạc, hôm nay đến chính phục Vĩnh Hằng Bộ Lạc ngươi. Thức thời thì mau mau đầu hàng để tránh xảy ra thương vong. Kim Hầu mặc áo giáp kim sắc, cầm trong tay một thanh đại đao. Tại bên cạnh hắn có một con tinh không hùng khuyển đi theo. Ta là tôn giả của vĩnh hằng bộ lạc, ta khuyên kim sa bộ lạc các ngươi sớm đầu hàng thì hơn. Diệp Trần cùng tinh không hùng khuyển chi vương đi ra. Con tinh không hùng khuyển lớn thật. Kim Hầu trừng mắt. Tam trưởng lão, đó là tinh không hùng khuyển chi vương đấy. Một bên, chí tôn kim sa bộ lạc nhắc nhở Kim Hầu. Nghe vậy, hô hấp Kim Hầu trở nên rồn dập lên, tinh không hùng khuyển chi vương hiếm thấy gấp trăm lần so với tinh không hùng khuyển bình thường, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như có thể đem tinh không hùng khuyển chi vương mang về cho đầu lĩnh, thì địa vị của mình nhất định sẽ gia tăng rất lớn, thậm chí có thể trở thành đại trưởng lão dưới một người nhưng trên vạn người. Tiểu tử, giao ra tinh không hùng khuyển chi vương, ta tha cho ngươi khỏi chết. Kim Hầu lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì tự mình tới bắt lấy. Diệp Trần Diễu Cợt nói, Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, giết cho ta." Kim Hầu vung tay lên, kim sa bộ lạc chí tôn như gió lốc lao vọt ra, đánh về phía các chí tôn của Vĩnh Hằng bộ lạc. "Liệt Thiên, ta giao cho ngươi gã Kim Hầu đấy." Diệp Trần nhìn ra được, khí tức Kim Hầu bất quá chỉ là đỉnh tiêm cường đại chí tôn, Liệt Thiên có thể đơn giản tiêu diệt hắn, nghĩ đến đối phương, cũng không biết Tinh Không hùng khuyển chi vương đi theo mình cường đại hơn vô số lần so với Tinh Không hùng khuyển bình thường. Căn bản không phải thứ mà một cường đại trí tôn nho nhỏ như hắn có thể chống lại. Đương nhiên, nếu như Kim Hầu biết rõ thực lực của Liệt Thiên là trung đẳng siêu cấp trí tôn, đoán chừng cũng không dám hạ lệnh công kích. Dù sao Liệt Thiên đều có được thực lực trung đẳng siêu cấp trí tôn, như vậy Diệp Trần có thể thuần phục Liệt Thiên, khẳng định là hắn có thực lực vượt qua trung đẳng siêu cấp trí tôn rồi. Liệt Thiên phát lực tứ chi, một cái lướt dọc đã nhào tới bên cạnh Kim Hầu, móng vuốt sắc bén của nó lộ ra, trào tới hướng đối phương. Đương, Kim Hầu đâu ngờ tới Liệt Thiên có tốc độ nhanh như vậy, hắn chỉ kịp đưa đại đao chặn ngang người, thì một cỗ sức mạnh cực lớn va chạm xuống làm đại đao phản ngược trở lại, đánh trúng vào thân thể Kim Hầu. Chấn động mãnh liệt tạo ra là máu tươi hắn tuôn ra xối xả. Không có khả năng như vậy, Kim Hầu trừng to hai mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi. Không đợi Kim Hầu có phản ứng, Liệt Thiên nhanh như thiểm điện há miệng cắn mất đầu của gã, móng vuốt hai chi trước quét ngang nhau như xé chảo làm thân thể Kim Hầu lập tức bị cắt đứt. Cuối cùng bị liệt thiên nuốt sạch, dạ dày của những hung thú cũng như một thế giới riêng vậy, nó có thể tiêu hóa cả những tồn tại còn mạnh hơn cả chính mình. Loảng xoảng, Một bộ trí tôn bảo giáp cùng một cây đại đao bị liệt thiên phun ra, hung thú thì không cách nào tiêu hóa nổi vũ khí trí tôn. Đương nhiên, nếu cố gắng phải tiêu hóa thì cũng không phải là không thể được, nhưng hao phí thời gian quá mức dài mà lại không có chỗ tốt gì. Ngược lại, trong dạ dày mà có vũ khí trí tôn, thì hiệu suất tiêu hóa những vật khác sẽ bị giảm xuống cái được không bù nổi cái mất vậy mới tốt chứ diệp trần thu hồi trí tôn áo giáp cùng trí tôn đại đao hoàng tộc trí tôn có cảnh giới lĩnh vực quá thấp diệp trần toàn lực phóng xuất ra kiếm vực đã lập tức bao phủ cả ba mươi tên trí tôn của kim sa bộ lạc làm cho bọn chúng vô cùng khủng hoảng nhao nhao thúc giục lĩnh vực chống lại kiếm vực nhưng đáng tiếc lĩnh vực của bọn hắn đối mặt với kiếm vực thật giống như đối mặt với biển lớn mênh mông có thể bảo vệ mình thì đã coi là không tệ rồi làm sao có thể chống lại nổi chứ Thiên kiếm vẫn không được rút ra, Diệp Trần một hơi đấm ra 30 quyền, sau 30 quyền này, 30 tên Kim Sa bộ lạc Chí Tôn ở trong kiếm vực lập tức nằm la liệt ủy oải trên mặt đất. Bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu, kết quả này là Diệp Trần đã hạ thủ Lưu Tình, nếu không thì quyền kình cũng đủ để đánh chết bọn hắn rồi. Nuốt xong tên Kim Hầu, Liệt Thiên không tiếp tục nuốt sống những tên Chí Tôn Kim Sa bộ lạc khác, chỉ là đánh trọng thương bọn hắn rồi để cho nằm trên mặt đất. Một người một khuyển, tung hoành vô địch. Tam trưởng lão các ngươi đã chết mau mau vứt bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không giết không tha. Diệp Trần cao giọng quát, nương theo chính là tiếng giống bá khí của liệt thiên. Nghe vậy, tất cả kim sa bộ lạc trí tôn đều ném vũ khí đi, không phải bọn hắn nhát gan sợ chết, mà thật sự là kém quá xa rồi. Đối phương một người một khuyển tự đã giải quyết hơn phân nửa quân số bọn hắn, nếu tiếp tục ngoan cố chống lại thì đó là tự tìm đường chết rồi. Lão thôn trưởng, thu nạp bọn hắn chứ. Vĩnh hằng bộ lạc, Diệp Trần phụ trách chiến đấu lão thôn trưởng phụ trách hợp nhất hai người phân công rõ ràng tốt rồi lão thôn trưởng phong bách hùng vui mừng quá đỗi chiến lược của diệp trần quá cường đại vĩnh hằng bộ lạc nhất định sẽ có ngày huy hoàng thành tựu tại hoang thần đại lục sẽ vô cùng rực rỡ việc hợp nhất thập phần thuận lợi sau khi lập lời thề toàn bộ đội quân kim sa bộ lạc mà kim hầu mang đến đều đã trở thành thành viên của vĩnh hằng bộ lạc vĩnh hằng bộ lạc trở nên cường đại lên chưa từng có số lượng trí tôn đã nhiều đến bảy mươi người sự tình vẫn chưa kết thúc hai bộ lạc lớn đã khai chiến tất nhiên phải mau chóng chính phục kim sa bộ lạc dùng diệp trần cùng lão thôn trưởng dẫn đầu một đám người hạo hạo đáng đáng xuất phát về hướng kim sa bộ lạc những thành viên trước đó của kim sa bộ lạc trong lòng đắng chát đi theo ở phía sau đồng thời tận đáy lòng cũng rất cảm thán chỉ cần có diệp trần cùng tinh không hùng khuyển chi vương trấn thủ thì việc vĩnh hằng bộ lạc trở thành bộ lạc ngũ cấp là không khó kim sa bộ lạc sớm muộn cũng phải quy thuận mà thôi một ngày thời gian trôi qua mọi người đã đi tới vùng phụ cận của kim sa bộ lạc Kim Sa Bộ Lạc, gã trung niên tóc vàng dẫn theo một đám trí tôn đi ra, khi thấy toàn bộ nhân mã do Kim Hầu dẫn đầu đi ra ngoài đứng tại đằng sau bọn người Diệp Trần, đôi mắt của hắn không khỏi nhíu lại, cao giọng hỏi: "Kim Hầu đang ở nơi nào? Kim Hồn, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhanh mau nói cho ta biết." Kim Hồn trước đó chính là thủ lĩnh của năm đội thợ săn của Kim Sa Bộ Lạc, hắn cười khổ mà nói: "Đầu lĩnh, chúng ta đã quy thuận Vĩnh Hằng Bộ Lạc rồi, về phần Kim Hầu trưởng lão đã chết trong chiến trận rồi." Một trí tôn khác của Kim Sa Bộ Lạc trước đó, nói Đầu lĩnh, Diệp Trần Tôn giả thực lực không phải là người mà Kim Sa Bộ Lạc có thể ngăn cản, hay nhất là chúng ta mau mau đầu hàng đi. Người nhà của hắn đều ở tại Kim Sa Bộ Lạc, nhưng bản thân mình đã quy thuận vĩnh Hằng bộ lạc, tất nhiên cũng hy vọng Kim Sa Bộ Lạc quy thuận. Chó má, muốn chính phục Kim Sa Bộ Lạc ta thì trước tiên phải thắng được ta đã, ai dám đánh với nào? Đầu lĩnh Kim Sa Bộ Lạc còn muốn phóng khoáng bá khí hơn so với trong tưởng tượng. Của Diệp Trần, hắn vốn muốn cho Liệt Thiên đi ra ngành tiếp Nhưng ý niệm trong đầu nhanh chóng được bỏ qua Như vậy quá vũ nhục đối phương rồi Để ta đến đánh với ngươi Diệp Trần đứng chắp tay Một quyền, chỉ cần ngươi có thể tiếp được của ta một quyền Kim Sa Bộ Lạc từ nay về sau sẽ quy thuận Vĩnh Hằng Bộ Lạc Gã đầu lĩnh Kim Sa Bộ Lạc bên ngoài thì tỏ ra thô bạo Nhưng bên trong lòng thì không còn cuồng bạo nữa Dưới mặt hắn, số lượng trí tôn của Vĩnh Hằng Bộ Lạc đã nhiều hơn so với bọn hắn Nếu quần chiến xảy ra thì khẳng định không thắng mà chỉ có bại, cho nên hắn mới lấy lui làm tiến, quyết định đơn đà độc đấu. phảng phất như một tòa thái cổ đại sơn đang lao đi, đầu lĩnh kim sa bộ lạc điên cuồng hét lên rồi tung một quyền oanh hướng Diệp Trần. Một quyền này sáng trói, quyền kinh chưa tới nhưng quyền phong đã đến, sự khủng bố của nó như muốn đem cả đại địa chấn nát, kịch liệt xoay tròn. Đúng rồi, là một sơ đẳng siêu cấp trí tôn. Diệp Trần cũng tung ra một quyền. Hai quyền chạm nhau, Diệp Trần không chút sức mẻ. Nhưng đầu lĩnh Kim Sa Bộ Lạc miệng phun đầy máu tươi, bay rớt ra ngoài. Cứ như vậy, Kim Sa Bộ Lạc đã triệt để quy thuận Vĩnh Hằng Bộ Lạc, và Vĩnh Hằng Bộ Lạc thoáng cái đã trở thành Bộ Lạc nhị cấp, có được 4850 gia đình, chỉ còn thiếu 150 hộ nữa thì sẽ có thể chính thức trở thành Bộ Lạc tam cấp rồi. Ngày hôm đó, Diệp Trần Tu luyện kiếm pháp ở trong sân, hắn trở thành chí tôn đã nhiều ngày rồi, nhưng ngũ hành kiếm pháp vẫn một mực không thể đại thành. Đây cũng là vì sao hắn không cách nào tiến thêm một bước để trở thành tồn tại ngang hàng với chân Vũ Trí Tôn cùng, với Thiên Ma Tôn. Hai người này, dù là không có thánh khí trong tay thì cũng là cao đẳng siêu cấp Trí Tôn, trong khi Diệp Trần không có thánh khí Thiên Kiếm, thì chỉ là trung đẳng siêu cấp Trí Tôn mà thôi, kém hẳn một cấp độ. Tinh túy võ học của tam giới Trí Tôn tuy đem lại cho ta rất nhiều lợi ích, kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, nhưng người khác cuối cùng vẫn là người khác, mình chỉ có thể tham khảo chứ không thể sao chép toàn bộ được. Để luyện ngũ hành kiếm pháp đến đại thành, hoặc là giống như chân Vũ Trí Tôn dùng tuế nguyệt để tích lũy, nhưng dạng này thực sự quá chậm rồi. Diệp Trần nhíu mày căng thẳng, đã đạt đến cảnh giới này của hắn, muốn tiến bộ thêm nữa là vô cùng khó khăn. Điều duy nhất có nắm chắc trước mắt chính là làm cho Linh Khu tăng lên, thế nhưng lại không tìm thấy được các thiên tài địa bảo chân quý. Đó cũng là không tốt rồi. Cạch cạch cạch, tiếng gõ cửa từ ngoài sân nhỏ truyền đến. Mời vào, Diệp Trần tùy y nói. Người đi vào chính là Kim Bá, vị đầu lĩnh của Kim Sa Bộ Lạc, tôn giả. Kim Bá cung kính nói, vĩnh Hằng bộ lạc có thể không có lão thôn trưởng, có thể không có bất kỳ người quan trọng nào, nhưng lại không thể không có tôn giả. Càng ở chung với Diệp Trần càng lâu, Kim Bá càng cảm giác được Diệp Trần cường đại đến mức nào. Có chuyện gì không? Diệp Trần hỏi. Kim Bá cười nhẹ một tiếng là ta muốn tặng cho tôn giả một món bảo vật. Bảo vật? Diệp Trần cẩn thận đánh giá Kim Bá là bảo vật gì vậy? Kim Bá là một người phóng khoáng bá khí, đối với quyền lực thập phần coi trọng. Diệp Trần xem chừng, đối phương là muốn tạo mối quan hệ tốt với mình, chờ sau khi vĩnh Hằng bộ lạc phát triển trở thành một bộ lạc cường đại, sẽ có thể xin được một chức vị tốt. Tôn giả, mời xem. Kim Bá cũng không thừa nước đục thả câu, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một khối đá hình vuông to gần nửa mét. Hòn đá này có màu xám trắng, các cạnh của nó cũng không thẳng, trông như là một mảnh vụn gãy ra từ một khối thạch bích hoàn chỉnh vậy. Diệp Trần vốn không muốn để ý đến, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn đã thay đổi. Hòn đá này không có gì đặc thù cả, chỉ là một hòn đá khá cứng rắn mà thôi. Nhưng trên thượng diện của nó lại có một chữ bá, cái chữ này bá. Hệt như vật sống vậy, làm cho người ta có một loại cảm giá bá khí khôn cùng. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, tâm thần Diệp Trần tự đã bị trùng kích mãnh liệt. Diệp Trần thần sắc biến hóa, tự nhiên không thể gạt được kim bá. Hai tay nâng hòn đá, kim bá cung kính nói. Vật này hiến tặng cho tôn giả. Vật này ngươi lấy được từ đâu vậy?" Diệp Trần tiếp nhận hòn đá, hỏi. Thu hồi hai tay, Kim Bá trả lời: "Vài ngàn năm trước, tại vùng trung bộ của Hoang Thần Đại Lục có một dãy núi dài vô tận, khi đó có người phát hiện ra một bộ thạch bích ở trong đó, trên thạch bích có viết một quyển thư pháp và cũng bởi vì cái thạch bích này mà có hơn 10 bộ lạc cường đại phát sinh đại chiến với nhau. Cuối cùng, tấm thạch bích bị nghiền nát thành trăm ngàn khối, không còn nguyên vẹn nữa, ta đã may mắn lấy được một khối trong đó." Khi nhìn chữ bá trên mặt đá, Võ học của ta đột nhiên tăng mạnh, cho nên ta cho rằng cái quyển thư pháp này khẳng định không phải là do người bình thường ghi lại, có lẽ là của một truyền kỳ chí tôn đấy. Đâu chỉ là truyền kỳ chí tôn, chỉ cần chứng kiến cái chữ bá này, Diệp Trần đã biết rõ, chủ nhân của quyển thư pháp này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một truyền kỳ chí tôn như vậy, có rất lớn có thể là một bán thần, bởi vì từ trong chữ bá này, Diệp Trần thấy được vô số loại khả năng, truyền kỳ chí tôn ở chỗ tinh Bán thần ở chỗ bác, cái gọi là bác cũng không phải có ý là hỗn tạp, mà là không tinh, đồng thời cũng là tinh thông đấy. Tốt lắm, thứ này ta nhận, về sau có chuyện gì cứ tới tìm ta. Diệp Trần nói ra, tôn giả có thể ưa thích là tốt rồi, kim bá cũng không có yêu cầu gì. Kim bá nhìn bề ngoài thì tục tằng bá khí, nhưng kỳ thật trong nội tâm lại thập phần tinh tế tỉ mỉ Hắn chỉ hy vọng Diệp Trần đối với hắn có một ấn tượng tốt, cái này so bất kỳ điều gì cũng đều trọng yếu hơn đợi sau khi kim bá ly khai diệp trần cẩn thận quan sát chữ bá trên hòn đá bất chi bất giác tâm thần diệp trần đã tiến vào trong một cái không gian kỳ dị trong không gian này có một cái bóng đang thi triển từng bộ kiếm pháp một và tất cả những kiếm pháp này đều không giống nhau nhưng có một điểm giống duy nhất đó chính là bá khí thật lâu sau tâm thần diệp trần rời khỏi không gian kỳ dị chữ bá này thật lợi hại một chữ bá vô cùng đơn giản lại có thể để cho diệp trần biết được cái gì là bá đạo cái gì là bá khí Sự bá khí của kim bá trước mặt chữ bá, này, quả thực chỉ là trò chơi cho con nít mà thôi. Diệp Trần chưa từng thấy qua có người nào bá khí vượt qua cái chữ bá, này. Có lẽ, đoán chừng cái chữ bá, này có thể giúp cho ta sáng tạo ra một chiêu đại thành vô thượng kiếm chiêu. Kiếm chiêu và kiếm pháp là hai thứ khác nhau, kiếm chiêu chỉ là một chiêu, còn kiếm pháp là cả một bộ kiếm hoàn chỉnh, có thể nói là bác đại tinh thâm hơn nhiều so với một kiếm chiêu đơn lẻ. Chỉ cần ngũ hành kiếm pháp đạt đến đại thành. Như vậy nếu dùng ngũ hành áo nghĩa làm căn bản thì trên danh nghĩa, toàn bộ kiếm chiêu đều có thể tu luyện đến đại thành rồi, khi đó uy lực sẽ đại tăng. Tuy nhiên, khả năng tu luyện toàn bộ kiếm chiêu đạt đến đại thành cũng không phải dễ dàng. Mặc dù như thế, cõi lòng Diệp Trần cũng đầy hy vọng một chiêu đại thành vô thượng kiếm chiêu thôi cũng có thể giúp cho chiến lực của hắn đại tăng. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần đối với việc nghiên cứu chữ bá kia càng ngày càng sâu sắc hơn trong các kiếm chiêu mà ta sở hữu. Xem ra chỉ có ngũ hành trảm là phù hợp với chữ bá, này nhất. Nếu chỉ dựa vào một chữ bá, mà sáng tạo một kiếm chiêu thì sẽ hao phí thời gian rất nhiều, không bằng đem những tinh túy trong nó dung nhập vào trong ngũ hành trảm, tắc thì sẽ bớt được rất nhiều việc. Không chỉ vậy, Diệp Trần còn muốn đem cả hai dung hợp thành một thể thống nhất. Một tháng sau, bên cạnh hồ nước ở phụ cận vĩnh hằng bộ lạc, Diệp Trần đang diễn luyện kiếm chiêu, còn tinh không hùng khuyển chi vương liệt thiên đang săn bắt thủy sinh hung thú. Khai, kiếm thế bá đạo không ngừng tăng cường. Lúc gia tăng đến trạng thái cực hạn thì Diệp Trần chém ra một kiếm về hướng hồ nước. Trong hồ nước lập tức bị xuất hiện một vết kiếm dài đến hơn 10 dặm, sâu hơn trăm mét, rầm rầm, bọt nước văng khắp nơi. Tất cả thủy sinh hung thú tại nơi đó bị chấn bay ra ngoài, nhiều con bị hóa thành bùn máu tại chỗ. Liệt thiên lại càng hoảng sợ hơn, nó vội vàng lui về phía sau. Hoang thần đại lục không giống với ngoại giới, từng cọng cây ngọn cỏ và đất đá nơi đây đều cứng rắn vô cùng, lúc bình thường diệp trần chỉ có thể chém ra một vết kiếm dài vài dặm trong hồ nước cũng đã là không tệ rồi cuối cùng đã có thể dung hợp ngũ hành trảm và tinh túy của chữ bá ta gọi nó là bá kiếm thức vậy bá kiếm thức không chỉ có bá khí mà trọng yếu hơn là bá kiếm thức có thể đem ngũ hành áo nghĩa biến thành một cỗ lực lượng vô kiên bất tồi ngũ hành kiếm pháp của diệp trần mặc dù vẫn chưa đại thành nhưng bá kiếm thức thì đã đại thành cũng như đi theo đường tắt vậy chỉ mới một chữ bá mà tự đã để cho ta có thể sáng tạo ra bá kiếm thức Không biết ngày đó trên bia thư pháp có bao nhiêu chữ, nếu như có thể hiểu được cả quyển thư pháp đó, thì võ học trong ta sẽ cao minh đến mức nào chứ? Bá kiếm thức quá cường đại, làm cho Diệp Trần biết rõ quyển thư pháp trên thạch bích chân quý đến mức nào. Phải biết rằng trong một quyển sách thư pháp, ít nhất cũng có mười mấy chữ, nói không chừng có đến mấy trăm chữ. Vậy mà chỉ mới một chữ thôi mà đã lợi hại như vậy, nếu có mười mấy hay mấy trăm chữ thì sẽ cao minh đến thế nào? Diệp Trần nghĩ cũng không dám nghĩ nữa ta lại có thêm một lý do để cho Vĩnh Hằng bộ lạc cường đại lên rồi. Diệp Trần muốn có được tấm thạch bích nguyên vẹn, nhưng đó là không có khả năng, bởi nó quá mức hiếm có. Dù là có thêm một chữ nữa thôi cũng là rất tốt rồi, mà muốn đạt được những chữ này, tất nhiên là hắn phải chính phục bộ lạc đang cất giữ nó. Nửa tháng sau, Vĩnh Hằng bộ lạc đã trở thành bộ lạc tam cấp sau khi một thôn làng có tên là Thanh Thạch Thôn gia nhập vào. Cái thôn này vốn có hai vị trí tôn, nhưng trong lúc lên núi săn bắn thì đã chết mất một vị vị trí tôn còn lại cảm giác được thôn của mình rất khó trụ vững liền xuất lĩnh thôn dân gia nhập vào vĩnh hằng bộ lạc như vậy ít nhất về sau không cần phiền não vì không có thịt để ăn nữa trong lúc này cũng không ít thám tử các bộ lạc khác đã phát hiện ra sự tồn tại của vĩnh hằng bộ lạc vốn dĩ hoang thần đại lục rất hoang vắng cộng thêm hoang thần pháp tắc bao phủ nên phạm vi lan tỏa linh hồn lực là có hạn vì vậy muốn vẽ địa đồ thì phải phái người dò xét bốn phía riêng vĩnh hằng bộ lạc thì có một đội chuyên phụ trách việc dò xét cùng với vẽ địa đồ. Đội ngũ này được gọi là thám tử đội do hai vị trí tôn thống lĩnh. Trên tấm địa đồ mới nhất do Vĩnh Hằng bộ lạc vẽ ra có cả thải bốn bộ lạc, mà tại trung tâm chính là Vĩnh Hằng bộ lạc, ở phía bắc chính là tam cấp bộ lạc Thiết Giáp bộ lạc, phía nam chính là tam cấp bộ lạc Phi Điều bộ lạc, cùng với nhị cấp bộ lạc Thanh mục bộ lạc ở phía đông bắc. Trong đó bộ lạc Thiết Giáp cách bộ lạc Vĩnh Hằng là gần nhất, còn Phi Điều bộ lạc thì có hơi chút xa hơn, còn xa nhất là Thanh Mộc bộ lạc đại khái là gấp đôi lộ trình đến thiết giáp bộ lạc bất quá thanh mục bộ lạc cùng thiết giáp bộ lạc ngược lại khá gần nhau diệp trần không vội tấn công thu nạp mấy bộ lạc này đối với hắn mà nói là chuyện rất dễ dàng nên không cần phải vội vã như vậy khoảng thời gian này hắn một mực ở đây cảm ngộ võ đạo ý chí trong chữ bá đây là võ đạo ý chí bán thần đã đạt đến cửu giai hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý của hắn đều là bát giai đỉnh phong khoảng cách đến cửu giai bất quá chỉ còn một bước ngắn Nói không chừng liền có thể tìm ra một con đường thông lên tới cửu giai. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng bay đi, với một tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng nổi. Lĩnh ngộ chữ hành, rõ ràng đã giúp cho tốc độ của ta tăng lên nhiều như vậy. Nghe phụ thân nói, người ghi lại bộ thư pháp này là một bán thần. Xem ra là sự thật rồi. Khi đi ngang qua một ngọn núi, thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống. Đây là một cô gái xinh đẹp có độ tuổi chừng 20, hai mắt nàng to tròn hiện lên một vẻ tinh quái vừa nhìn vào đã nhận ra một sự điêu ngoa bốc đồng cái loại tướng mạo này như thể không sợ trời không sợ đất vậy nhưng nhìn vào khí tức kia cũng có thể đoán ra là một siêu cấp trí tôn trong mơ hồ còn lộ ra một tia khí chất tôn quý bao quát cả thiên hạ khí chất này chỉ có thể là một người có thân phận cao quý mới có được đã đuổi theo nhiều ngày như vậy rồi nghỉ ngơi một chút trước đã cô gái lấy từ trong chữ vật linh giới ra một sân nhỏ rất đẹp và tinh xảo trong sân mơ hồ có ánh sáng lung linh tỏa ra Sau đó, cô gái tiến vào trong sân, đêm xuống. Một tiếng nổ mạnh chuyển đến, cô gái bước ra khỏi phòng xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Hóa ra là một con trí tôn cấp hung thú muốn tấn công vào sân, nhưng lại bị chấn ngược đến đầu vắng mắt hoa, nàng không khỏi cười nói. Cái khuôn viên này là do cha ta tự mình bố trí thập bát trọng trận pháp. Mỗi một trọng trận pháp thôi, cũng có thể phòng ngự công kích của một gã truyền kỳ trí tôn trong thời gian rất lâu, nếu muốn phá vỡ hoàn toàn thì một truyền kỳ chí tôn bình thường tối thiểu phải điên cuồng tấn công liên tục trong suốt một hai tháng đấy. Nếu có người nghe được lời của cô gái nói, nhất định sẽ trợn mắt cả kinh. Thập bát trọng trận pháp là gì? Mà mỗi một trọng đều có thể phòng ngự một gã truyền kỳ chí tôn tấn công trong thời gian rất lâu. Chẳng lẽ phụ thân của cô gái này là một truyền kỳ chí tôn? Hơn nữa đây có thể là một truyền kỳ chí tôn tinh thông trận pháp hoặc là trung đẳng thậm chí cao đẳng truyền kỳ chí tôn. Được rồi, đã bị đánh thức thì ta cứ lĩnh ngộ trước một thoáng về chữ phá. Này đã! Lấy ra một khối đá có chứa chữ phá. Tâm thần cô gái tiến vào trong không gian kỳ dị. Hôm sau, cô gái lại thu hồi cái sân nhỏ rồi tiếp tục bay đi. Cấp 5 bộ lạc quá cường đại, ta khẳng định không phải là đối thủ của họ. Số lượng trí tôn bên trong ít nhất cũng có đến 600-700 vị. Siêu cấp trí tôn đoán chừng cũng có không ít, ta nên bỏ qua đi. Tứ cấp bộ lạc cũng có chừng 200-300 vị trí tôn. Phòng ngự của ta cũng không tính là quá cao, như vậy là quá mạo hiểm rồi. Vẫn còn một điểm tấn công an toàn hơn là các tam cấp bộ lạc. Được rồi, chỉ cần chiếm được một cái thì thế lực của mình có thể tấn thăng từ tam cấp lên tới tứ cấp thậm chí cấp 5. Mỗi lần đi qua một bộ lạc, cô gái đều tính toán như vậy. Đợi đến khi các cao thủ trong bộ lạc đuổi ra đến, thì cô gái đã sớm biến mất vô tung vô ảnh rồi. Ngày hôm đó, cô gái đã đi tới bên cạnh thiết giáp bộ lạc. Chính là bộ lạc này đây. Cô gái rút Nguyệt Nha loan đao ra, cao giọng nói, ai là đầu lĩnh, mau ra đây đầu hàng đi, ta muốn thu phục cái bộ lạc này. Nói xong nàng chém một đao về phía thiết giáp bộ lạc, đao thế bá đạo như trẻ che công phá mấy chục tầng trận pháp, thiếu chút nữa đã xe rách toàn bộ trận pháp của thiết giáp bộ lạc rồi. Đang chuẩn bị đi ra, thì đầu lĩnh cùng với chúng trí tôn của thiết giáp bộ lạc ra đầu run lên, từ đâu lại đến một tiểu sát tinh như vậy, rõ ràng có thể dùng một đao phá vỡ nhiều tầng trận pháp như vậy. Cái này tối thiểu phải là thực lực cao đẳng siêu cấp trí tôn. Thiết Hà, Thiết Sơn, chúng ta cùng ra nghênh chiến. Đầu lĩnh Thiết Giáp Bộ Lạc là một gã H. y lão giả, đi theo hắn ra nghênh chiến chính là hai gã đại hán hùng tráng. Khí tức ba người này đều là cấp bậc siêu cấp trí tôn. Không có ý định đầu hàng sao, cũng tốt trên đường đi ta cũng khác buồn bực rồi. Cô gái kích động, Thiết Nhạc đầu lĩnh Thiết Giáp Bộ Lạc, chỉ về phía địch nhân, hít sâu một hơi rồi hơi cao giọng nói ta chính là đầu lĩnh thiết giáp bộ lạc, thức thời mà nói, ngươi mau mau ly khai khỏi đây, nếu không là tự gánh lấy hậu quả đấy. đối phương mặc dù là cao đẳng siêu cấp trí tôn, nhưng thiết nhạc cũng là trung đẳng siêu cấp trí tôn, hơn nữa còn có hai gã sơ đẳng siêu cấp trí tôn tháp tùng, như vậy vẫn có thể đánh với đối thủ một trận đấy. đừng xàm ngôn nữa, xem đao của ta đây. cô gái chém một đao về phía thiết nhạc, ánh đao màu xanh biếc lao đi nhanh như chớp, nhanh quá, thiết nhạc vội vàng giơ tấm khiên trong tay lên đỡ chiêu tấm khiên này là một vũ khí trí tôn, có thể dùng để phòng ngự, cũng có thể dùng để công kích. ầm một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi. thiết nhạc loạn trọn rút lui mấy chục bước, thiếu chút nữa té ngã cùng tiến lên. thiết nhạc hét lên, ở rìa tấm chắn liền bật ra từng dãy răng cưa, hắn lập tức phóng tấm chắn về phía cô gái. đối mặt ba người vây công, cô gái chỉ khẽ động đôi chân liền biến mất vô tung vô ảnh. lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến đằng sau thiết sơn, sống đao quét qua làm thiết sơn miệng phun đầy máu tươi mà bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó thiết hà cũng bị thân pháp xuất quỷ nhập thần của cô gái làm mê hoặc, cuối cùng bị trúng một chui đao vào cằm. Đây là loại tốc độ di chuyển gì vậy chứ? Thiết nhạc như thế nào lại nhìn không ra tốc độ di chuyển của cô gái vô cùng nhanh? Khi tốc độ của đối phương nhanh đến một cảnh giới nhất định, thì dù cho ngươi có thực lực cao hơn, thì cũng vô dụng, trừ phi phòng ngự bản thân rất cao. Còn không đầu hàng, các ngươi thật muốn ta dùng toàn lực để đánh sao? Cô gái dơ nguyệt nhà loan đao chỉ về thiết nhạc quát. Thiết nhạc sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng hắn phải đối mặt với sự thật, rất hiển nhiên đối phương vẫn chưa thật sự ra tay, nếu đánh thật thì hậu quả khó liệu được rồi. Thiết giáp bộ lạc trí tôn mặc dù nhiều nhưng đại đa số là bình thường trí tôn cả, nếu liều chết thì thiết giáp bộ lạc có lẽ có thể đánh lui được đối phương, nhưng thiết giáp bộ lạc sẽ gặp phải tổn thất không nhỏ, nhất định về sau sẽ rất khó chống lại các tam cấp bộ lạc khác. Nếu đã như thế thì còn không bằng đầu hàng, nhưng đầu hàng rồi thì thân phận và địa vị của hắn sẽ thấp hơn rất nhiều. Gặp đối phương đầu hàng, cô gái gật gật đầu như kiểu đang dạy một đứa trẻ nhỏ vậy yên tâm, ta sẽ không đoạt lấy vị trí đầu lĩnh của ngươi, chỉ cần giao cho ta một vị trí đương đương với tôn giả là được rồi, ta có thể giúp ngươi đem thiết giáp bộ lạc tấn phong tới tứ cấp, thậm chí ngũ cấp. Trong đại điện của thiết giáp bộ lạc, thiết nhạc cầm ra một bộ địa đồ nói với cô gái, tôn giả, xung quanh thiết giáp bộ lạc có ba bộ lạc khác, theo thứ tự là thanh mục bộ lạc, vĩnh hằng bộ lạc, huyết ẩm bộ lạc trong đó thanh mục bộ lạc là có đẳng cấp thấp nhất là cấp hai kế đến là tam cấp vĩnh hằng bộ lạc và huyết ẩm bộ lạc cũng là tam cấp vậy trước tiên ta ra tay với thanh mục bộ lạc sau đó lại chinh phục vĩnh hằng bộ lạc cùng huyết ẩm bộ lạc cô gái nhìn thoáng qua nói ra tôn giả có nhiều binh sĩ thiết giáp bộ lạc xuất phát về hướng thanh mục bộ lạc thám tử vĩnh hằng bộ lạc truyền tin tức đến nhanh như vậy sao chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta tấn công hắn diệp trần mặt lộ vẻ suy tư Kỳ thật một mình hắn cũng có thể tấn công một tam cấp bộ lạc, thậm chí là tứ cấp bộ lạc cũng không nhất định có thể ngăn cản hắn. Trước tiên, chúng ta nên chính phục phi điều bộ lạc trước. Gặp phải loại tình huống này, vĩnh hằng bộ lạc phải chuẩn bị sẵn sàng để phòng ngừa vạn nhất. Giới sát quyền, phi điều bộ lạc cũng tương đồng như vĩnh hằng bộ lạc, chỉ có hai vị siêu cấp trí tôn, một vị là trung đẳng siêu cấp trí tôn, một vị là sơ đẳng siêu cấp trí tôn, theo thứ tự là đầu lĩnh cùng đại trưởng lão truy cập halaji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé bẩm báo vĩnh hằng bộ lạc đang tấn công tới đây trong đại điện phi điểu bộ lạc một tên thám tử xông vào thông báo rốt cục cũng đã tấn công tới mọi người chuẩn bị sẵn sàng toàn lực chống đỡ vĩnh hằng bộ lạc hôm nay nếu không phải chúng ta chính phục vĩnh hằng bộ lạc thì chính là vĩnh hằng bộ lạc chính phục chúng ta đầu lĩnh phi điểu bộ lạc là một phụ nữ trung niên đầy uy quyền đến hay lắm nếu có thể chính phục được vĩnh hằng bộ lạc thì Phi Điểu bộ lạc chúng ta liền có thể phi một nước, mà trở thành bộ lạc tứ cấp rồi." Đại trưởng lão Phi Điểu bộ lạc cười vang nói. Tại khu vực cách Phi Điểu bộ lạc không xa, Diệp Trần cùng lão thôn trưởng dẫn đầu đoàn quân Vĩnh Hằng bộ lạc hướng về phía Phi Điểu bộ lạc với tốc độ khá nhanh. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đứng ở vùng phụ cận Phi Điểu bộ lạc. "Vĩnh Hằng bộ lạc các ngươi thật là lớn gan, mới trở thành bộ lạc cấp 3 không bao nhiêu tháng ngày, mà liền dám tấn công Phi Điểu bộ lạc ta, thực sự là không biết trời cao đất rộng là gì." đại trưởng lão phi điểu bộ lạc lớn tiếng nói bên này vĩnh hằng bộ lạc kim phách trả lời nếu không phải tôn giả của vĩnh hằng bộ lạc chúng ta từ tâm thì phi điểu bộ lạc các ngươi từ sớm đã không còn tồn tại nữa rồi hiện tại còn không mau đầu hàng đừng lãng phí thời gian của tôn giả chúng ta ngông cuồng gọi tôn giả của các ngươi ra đây cao điền ta sẽ cùng nhất quyết cao thấp với hắn đại trưởng lão phi điểu bộ lạc có tên gọi là cao điền bằng vào ngươi thì không xứng đáng rồi để kim phách ta gặp ngươi là đủ Kim Phách thân hình lóe lên rồi xuất hiện ở trên dãy đất chống phía trước. Trong cuộc chiến giữa các bộ lạc, hoặc là yêu chiến, hoặc là quân chiến, hoặc là đầu lĩnh cùng đầu lĩnh đại chiến, các tình huống sẽ bất đồng nhau vì vậy hình thức đại chiến cũng khác nhau, đôi bên thường chọn cách tốt nhất để giải quyết. Ngươi không xứng đánh với ta. Cao Điền dùng một lực lượng có thể phiên giang đào hải, đánh một trưởng về phía Kim Phách. Bành bành bành bành bành bành. Hai người đều là sơ đẳng siêu cấp trí tôn, thực lực bên tám lạng. Người nửa cân, sau 500 hiệp ắc đấu, Kim Phách trung quy nhìn hơn một chút, nên có thể tung một quyền đánh bay Cao Điền. Đương nhiên, cùng cấp độ với nhau, muốn gây thương tổn cho đối phương cũng khó khăn chứ đừng nói chi là đánh chết. Cao Điền lao lao khóe miệng dính đầy máu tươi, hắn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Cao Điền, được rồi. Kim Phách, lui ra. Nhưng vào lúc này, đầu lĩnh phi điểu bộ lạc cùng Diệp Trần đồng thời lên tiếng. Cao Điền không cam lòng lui xuống, còn Kim Phách nhếch miệng nở nụ cười cũng trở về đến trận doanh của vĩnh hằng bộ lạc. ta là diệp trần tôn giả của vĩnh hằng bộ lạc. nếu ngươi có thể ngăn cản của ta một quyền thì vĩnh hằng bộ lạc lập tức lui lại. chậm rãi đi ra phía trước, diệp trần nói với đầu lĩnh phi điểu bộ lạc. một quyền sao? đầu lĩnh phi điểu bộ lạc trên mặt lóe lên một tia không cam lòng. nàng là trung đẳng siêu cấp trí tôn, cao đẳng siêu cấp trí tôn bình thường cũng không dám nói có thể một quyền đánh bại nàng. thật không biết là đối phương quá ngông cuồng, hay là không có tri thức đây. đầu lĩnh phi điểu bộ lạc. Cao Vũ, thỉnh giáo. Cao Vũ vô thanh vô tức bước về phía trước vài bước, nhưng chính vài bước chân này đã làm cho Kim Phách phải thay đổi sắc mặt, kể cả đám người lão thôn trưởng cũng trở nên mờ mịt không phân biệt rõ ràng nữa. Vài bước này của Cao Vũ phẳng phất như, có hàng trăm hàng ngàn người bước đi trồng chất lên nhau, khi chân đối phương chưa chạm xuống đất, thì địch nhân căn bản không biết đối phương di động thế nào, và cuối cùng sẽ xuất hiện tại phương hướng nào. Nói chung, vài bước này lại tồn tại vô số khả năng. Một trung đẳng siêu cấp trí tôn bình thường mà đối đầu với nàng, phỏng chừng sau một chiêu là sẽ thua dưới tay nàng. Đương nhiên, chỉ là bị đánh bại chứ không phải là bị đánh giết, cùng cấp độ với nhau, muốn đánh giết đối phương là không thể nào. Thân Pháp đúng là rất hảo huyền ảo. Diệp Trần trong mắt hơi híp lại, khẽ gật đầu. Xong chưa? Hai tay Diệp Trần chắp ở sau lưng, hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Cao Vũ cũng đang đánh giá Diệp Trần. Nàng nhìn ra được, khí tức Diệp Trần thâm thúy khó lường bất quá đối với việc ngăn cản một quyền thì nàng vẫn có tự tin rất lớn đã như vậy thì phải cẩn thận rồi diệp trần đưa tay phải ra nắm thành quả đấm tiếp quyền thân thể vẫn không nhúc nhích diệp trần vung ra quyền thế sau một khắc tầng tầng lớp lớp quyền kình tỏa ra như thiên nữ tán hoa bao phủ về hướng cao vũ với cấp độ cực nhanh ánh mắt cao vũ trở nên ngưng trọng thân thể nhanh chóng né tránh qua lại làm trong hư không xuất hiện ra vô số thân ảnh của nàng mỗi một cái đều trông như một con phi điều vậy Những phi điều hư ảnh này né tránh quyền kình theo những góc độ không thể tưởng tượng nổi. Bằng mắt thường cũng có thể thấy chúng sắp né tránh được hết thẻ quyền kình rồi. Diệp Trần khóe miệng hiện lên một vẻ tươi cười. Bỗng nhiên, hết thẻ quyền kình hóa thành một thể duy nhất, rồi đánh chúng vào trên một thân ảnh Cao Vũ. Phốc! Cao Vũ bị chúng chiêu, liền phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Đây đúng là chân thân của nàng. Ngươi là làm sao có thể thấy được chứ? Cao Vũ mang một vẻ mặt không thể tin tưởng, hỏi. Biến hóa của người đối với ta mà nói là quá đơn giản. Hơn nữa, quyền pháp này của ta chính là nhân giới sát quyền của tam giới trí tôn, ngoại trừ sát khí và uy lực không quá mạnh, những cái khác không là gì đối với nhân giới sát quyền cả. Bội phục, từ nay về sau đã không còn phi điều bộ lạc nữa. Cao Vũ cay đắng nói. Đầu lĩnh. Cao Điền cuống lên. Cao Vũ lắc lắc đầu, tranh lệch rất rõ ràng, ngươi vẫn không nhìn ra được sao. Chính phục phi điều bộ lạc rất thuận lợi, sau khi đem phòng ốc tại phi điều bộ lạc thu vào. Mọi người hợp thành một thể thống nhất rồi trở về Vĩnh Hằng Bộ Lạc. Phi Điểu Bộ Lạc tổng cộng có 6.500 gia đình, thêm vào Vĩnh Hằng Bộ Lạc 5.000 hộ, tổng cộng là 11.500 hộ. Như vậy Vĩnh Hằng Bộ Lạc đã chính thức trở thành Bộ Lạc tứ cấp rồi. Trái ngược với số nhân khẩu biến hóa, số lượng trí tôn tăng nhanh đã để cho thực lực của Vĩnh Hằng Bộ Lạc tăng mạnh. Phi Điểu Bộ Lạc có 75 vị trí tôn, Vĩnh Hằng Bộ Lạc là 70 vị, gộp lại đạt đến 145 vị, trong đó có 4 siêu cấp trí tôn. Cường đại trí tôn có 31 vị, trí tôn bình thường có 110 vị. Nhiều trí tôn như vậy, nếu như có thể ra đến ngoại giới, thì tuyệt đối là một cỗ lực lượng không gì địch nổi. Nhưng đáng tiếc, hoang thần đại lục đã bị hoang thần pháp tắc bao phủ, nên người hoang tộc vĩnh viễn không cách nào rời khỏi hoang thần đại lục được. Ngay cả người ngoại giới muốn rời khỏi cũng đều thiên nan vạn nan. Diệp Trần suy đoán, hoang thần đại lục có thể sinh ra nhiều trí tôn như vậy, hẳn là có mối quan hệ cùng hoang thần pháp tắc, dù sao điều này là vi phạm với lẽ thường rồi. Không ai biết được ý nghĩa tồn tại của hoang thần đại lục, e rằng chỉ có các thần linh cùng hoang thần mới biết được mà thôi. Sau khi được xây dựng thêm, vĩnh hằng bộ lạc nhìn qua đã trông như một thành thị nhỏ. Bên trong có những con đường rộng rãi, những kiến trúc cao thấp chập trùng, cùng với quảng trường ở giữa bộ lạc, cái gì cần có đều có cả. Trong bộ lạc cũng có những cửa hàng đơn giản, nhiều người sinh sống, hoàn cảnh xã hội sẽ càng ngày phức tạp hơn, đây là một quá trình tiến bộ. Thiết giáp bộ lạc. Cái gì, tại thời điểm chúng ta chính phục thanh mộc bộ lạc. Vĩnh Hằng bộ lạc đã chính phục phi Điểu bộ lạc sao, làm sao có khả năng nhanh như vậy chứ? Nghe được thám tử đến báo tin, đầu lĩnh thiết giáp bộ lạc thiết nhạc trừng mắt lên. Thám tử cúi đầu nói, chính xác vô cùng, ta còn thấy cả đầu lĩnh cao vũ của phi Điểu bộ lạc nữa. Xem ra vĩnh Hằng bộ lạc cũng không đơn giản, nói không chừng bên trong còn có một cao thủ, một cao thủ vô cùng cường đại đang chấn thủ, bằng không thì một bộ lạc cấp 3 bình thường sẽ không thể nào trong thời gian ngắn, như vậy mà bị một bộ lạc cấp 3 khác chính phục được. Nữ tử cắn một miếng trái cây, nói Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiết nhạc hỏi dò nữ tử Rất đơn giản, trước tiên ta từ bỏ vĩnh hằng bộ lạc, tấn công huyết ẩm bộ lạc trước Nữ tử sinh ra hứng thú đối với vĩnh hằng bộ lạc châm ngôn sống của nàng là chuyện thú vị nên để làm cuối cùng Huyết ẩm bộ lạc rất mạnh, so với thiết giáp bộ lạc trước đó cũng mạnh hơn không ít Toàn bộ huyết ẩm bộ lạc có tất cả 8.000 gia đình 100 vị trí tôn, 5 siêu cấp trí tôn Nếu không phải huyết ẩm bộ lạc không có cao đẳng siêu cấp trí tôn, thì nó đã bị thu phục từ sớm rồi. Đối với việc muốn thăng cấp của một bộ lạc mà nói, không cần chỉ có đủ số lượng trí tôn, mà còn phải có một cao thủ có thể khiến cho quần hùng kinh sợ. Nếu không có cao thủ như vậy thì dù là có nhiều trí tôn hơn nữa, cũng đều rất khó có thể đánh bại các bộ lạc đồng cấp. Đã rất nhiều lần thiết giáp bộ lạc giao chiến cùng huyết ẩm bộ lạc, nhưng mỗi lần như vậy huyết ẩm bộ lạc đều chiếm giữ thế thượng phong nhưng đáng tiếc cũng không cách nào áp chế toàn diện thiết giáp bộ lạc được thanh mộc bộ lạc thì sinh tồn tại khu vực xung quanh hai đại bộ lạc kia ngược lại là may mắn sống sót dù sao hai đại bộ lạc kia bên nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu không sẽ bị rơi vào thế điệu hổ ly sơn và bị quét sạch hang ổ vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi nhưng sự cân đối này mãi đã đến lúc cô gái thần bí đến mới bị phá vỡ đầu lĩnh người của thiết giáp bộ lạc tấn công tới rồi bầu không khí trong huyết ẩm bộ lạc chợt ngưng trọng bọn hắn đã thăm dò được, bên thiết giáp bộ lạc đã có một đại cao thủ lợi hại đến, chỉ bằng vào lực lượng một người hắn mà có thể chính phục thiết giáp bộ lạc, huyết ẩm bộ lạc bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị chính phục như vậy. Ta sẽ đi ra gặp à ta. Đầu lĩnh huyết ẩm bộ lạc là một gã đại hán đầu chọc, trên đầu có hình xăm màu đỏ như máu vậy. Đại hán đầu chọc dẫn theo một đám người đi ra huyết ẩm bộ lạc. Tại hạ huyết cuồng là đầu lĩnh của huyết ẩm bộ lạc. Huyết cuồng ánh mắt nhìn quét rất nhanh về phía quân địch sự chú ý của hắn nhanh chóng rơi vào trên người cô gái thần bí cô gái cười nói nếu bảo ngươi trực tiếp đầu hàng thì có lẽ ngươi sẽ không phục như vậy nếu ngươi có thể tiếp ta một đao thì thiết giáp bộ lạc lập tức lui lại cô gái này nói ra những lời cũng tương tự như diệp trần quả thật là không mưu mà hợp chỉ là thời gian và địa điểm không giống nhau mà thôi được cầm trong tay trường mâu huyết cuồng đi đến đối diện cô gái ra tay đi cô gái rút ra thanh nguyệt nha loan đao mũi đao chỉ xéo xuống mặt đất đắc tội huyết cuồng khẽ hét một tiếng rồi cả người biến thành một đạo vòi rồng huyết sắc lướt về hướng cô gái tại vị trí đầu gió vòi rồng là vô số huyết sắc mâu ảnh bay vụt ra trông vô cùng thê lương và bá đạo phá cô gái dùng một tay nắm lấy nguyệt nha loan đao rồi bổ xuống một đao chỉ thấy ánh đao vừa chợt lóe lên thì vòi rồng huyết sắc đã bị một phân thành hai sau một khắc huyết cuồng bay ngược ra ngoài sau lưng hắn mơ hồ lộ ra một vết đao huyết cuồng há miệng phun ra từng ngụm từng ngụm máu trông thật là đáng sợ đao khí của đối phương vừa tung ra thì rõ ràng đã bị hắn kìm chế lại thế nhưng cổ đao thế bá đạo đó lại có thể đi xuyên thấu qua thân thể của hắn và mang đến một vết thương không nhỏ rất khó tưởng tượng một khi đối phương toàn lực ra tay thì mình đã mất mạng rồi huyết ẩm bộ lạc nguyện ý quy thuận thiết giáp bộ lạc ở một bên vẫn không ngừng thổ huyết huyết cùng giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng ngay cả huyết ẩm bộ lạc cũng đều bị thiết giáp bộ lạc chính phục xem ra chúng ta thật sự sẽ tấn thăng rất nhanh đến thẳng lên mây xanh rồi Thiết nhạc trong nội tâm vui mừng, hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn khi cô gái chính phục thiết giáp bộ lạc. Nếu không thì thiết giáp bộ lạc nào có phong quang như vậy. Về sau, đợi đến khi thiết giáp bộ lạc trở thành bộ lạc cấp năm, thì bản thân hắn sẽ là một đầu lĩnh có quyền uy rất lớn. Chính phục huyết ẩm bộ lạc xong, thiết giáp bộ lạc chỉ còn một mục tiêu kế tiếp vĩnh hằng bộ lạc. Huyết ẩm bộ lạc bị chính phục rồi sao? Sau khi được thám tử báo lại, Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Lão thôn trưởng khó hiểu nói thực lực thiết giáp bộ lạc như thế nào lại thoáng cái gia tăng lên nhiều như vậy ta nhớ rõ lúc trước huyết ẩm bộ lạc so thiết giáp bộ lạc còn muốn mạnh hơn không ít đấy diệp trần phỏng đoán nói thiết giáp bộ lạc có lẽ đã có một cao thủ đến cao thủ chẳng lẽ là người ngoại giới chúng trí tôn vĩnh hằng bộ lạc nhìn về phía diệp trần có phải là người ngoại giới hay không thì ta không biết nhưng hoang thần đại lục ngoại trừ những người ngoại giới ra khẳng định cũng có những đại cao thủ bản thổ rất mạnh mẽ hoang thần đại lục có rất nhiều trí tôn Số lượng càng nhiều thì tỷ lệ sinh ra cao thủ cũng nhiều. Theo Diệp Trần, hoang thần đại lục rất có thể có tồn tại truyền kỳ trí tôn, thậm chí không chỉ một vị. Cao Vũ mở miệng nói. Tôn giả nói không sai, hoang thần đại lục có rất nhiều bộ lạc. Bình thường, những bộ lạc cấp 5 đều có cao đẳng siêu cấp trí tôn tạo trấn. Lục cấp bộ lạc thì có siêu cấp trí tôn mạnh nhất hoặc là chuẩn truyền kỳ trí tôn. Bộ lạc thất cấp thì lại có truyền kỳ trí tôn. Còn các bộ lạc bát cấp thì nghe nói chính là bộ lạc đỉnh phong của hoang thần đại lục rồi. Riêng bộ lạc cửu cấp thì trên cơ bản không có, bởi một khi xuất hiện cũng sẽ bị phần đông bộ lạc bát cấp liên hợp lại đánh tan. Cao Vũ dù sao cũng từng là đầu lĩnh của một tam cấp bộ lạc, nên biết rõ nhiều thứ hơn những người khác. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đợi khi thiết giáp bộ lạc tấn công tới thì ta sẽ biết hắn là, cao thủ gì ngay thôi. Diệp Trần cũng hết sức tò mò về cao thủ thần bí này. Cái gì đến sẽ đến, ba ngày sau thiết giáp bộ lạc đã tấn công tới nơi. Diệp Trần cùng cô gái thần bí đều chú ý liếc liền tới đối phương. Hai người thật sự là quá mức nổi trội, hệt như hạc giữa bầy gà vậy. Ngươi chính là cao thủ của vĩnh hằng bộ lạc. Cao thủ của thiết giáp bộ lạc hẳn là ngươi rồi. Hai người một trước một sau nói. Xem ra ngươi là kình địch của ta, cũng không biết ngươi có thể ngăn cản được đao pháp của ta hay không. Cô gái vô cùng tự tin đối với đao pháp của mình. Cứ thử xem, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Diệp Trần rút Thiên kiếm ra, Thiên kiếm chính là một thánh khí, cho dù bổn nguyên của nó bị tổn thương thì cũng không phải là thứ mà các vũ khí chí tôn có thể so sánh. Thánh khí, cô gái liếc đoán được phẩm cấp của Thiên kiếm. Tại Hoang Thần đại lục này, thánh khí thông thường đều ở trong tay các truyền kỳ chí tôn. Cha của nàng là đầu lĩnh của Bất Lạc Chi ưng bộ lạc, ông có thánh khí là một thanh Oanh Thiên truy. Mỗi một thánh khí đều có một loại đặc tính cường hãn riêng, Oanh Thiên truy có đặc tính là phá phôi. Nàng không biết thánh khí trong tay đối phương có đặc tính gì. May mắn là Lam Nguyệt Đao của ta cũng là thánh khí, có chứa đặc tính phá giáp. Phá phôi và phá giáp không thể cua đũa cả nắm được, phá phôi là phá hoại thuần túy, còn phá giáp thì là đem lực lượng hội tụ tại một điểm để tiến hành công phá, vì vậy rất rõ ràng phá phôi, cường đại hơn rất nhiều. Vèo, tốc độ di chuyển của cô gái cực nhanh, so ra còn muốn nhanh hơn Diệp Trần không ít, nếu không phải nhờ có được U Minh thánh nhãn thì Diệp Trần thậm chí không thể nhìn thấu được quý tích di động của cô ta. Khi xuất hiện lần nữa thì cô gái đã đến sau lưng Diệp Trần và bổ tới một đao. Đôi mắt Diệp Trần hệt như có kéo dài, đến đằng sau đầu, hắn không cần quay lại nhìn mà chỉ giơ kiếm lên khỏi đầu, cũng liền ngăn trở được một kích toàn lực của cô gái. Sóng sung kích phát xạ mãnh liệt khiến cả vùng bị đất xuất hiện một cái hố rất to, phẳng phất như có thiên thạch va chạm xuống vậy. Không ít người của hai bên bị hất bay, té la liệt trên mặt đất. Uy lực quá mạnh, hai người bọn họ nếu không phải là cao đẳng siêu cấp trí tôn, thì chính là các siêu cấp trí tôn mạnh nhất. Huyết cuồng cùng thiết nhạc đều nhìn ra. Bên này vĩnh hằng bộ lạc, cao vũ cũng nhìn ra. Lúc trước, khi cô gái đến chính phục thiết giáp bộ lạc cùng huyết ẩm bộ lạc căn bản vẫn, không phát huy ra thực lực thật sự. Đối với nàng mà nói, một chút lực lượng cũng có thể chính phục bọn họ rồi, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, chứ. Lực lượng vô hạn ngưng tụ về một chỗ ư. Tay phải diệp trần run lên. Ánh mắt rất ngưng trọng, Nguyệt Nha Loan Đao trong tay cô gái rõ ràng là, thánh khí có sức mạnh không giống với thiên kiếm. Quang Minh chi lực của nó, hoàn toàn khác biệt với phá giáp chi lực của Nguyệt Nha Loan Đao. Quang Minh chi lực là hư ảo, còn phá giáp chi lực thì chính là lực công kích thật sự. Đương nhiên cũng không phải nói Quang Minh chi lực yếu hơn so với phá giáp chi lực, chiêu thứ nhất hai bên chẳng qua chỉ là thăm dò nhau mà thôi. Kiếm kình rõ ràng truyền trực tiếp đến bên trên cánh tay phải của ta. Cô gái cũng không chịu nổi lực lượng quang minh chính đại ẩn chứa trong thánh khí của đối phương mà nó lại rất khó bày trừ toàn bộ ra ngoài. Hồi thiên đao luân, thấy tốc độ di chuyển của mình không mê hoặc được diệp trần, cô gái phi thân lên cao rồi xoay tròn thân thể. Sau một khắc, ánh đao hình đinh ốc màu xanh ra trời được phóng ra hướng về phía diệp trần. Ánh đao lao đi với tốc độ không ngừng gia tăng, đao kỉnh cũng theo đó gia tăng dần lên, và phạm vi bao trùm của nó có thể nói là cực lớn. Trên đường đi của nó, mọi thứ đều bị quét sạch có thể nói đây là một cái sát chiêu tuyệt cường diệp trần lui về phía sau vài bước rồi lập tứ huy sái thiên kiếm thời không kiếm pháp tử vong thiết cát võng kiếm đan sen ngang dọc vào nhau tạo thành một phạm vi bao phủ còn muốn lớn hơn cả ánh đao hình đinh ốc kia mà dưới sự khống chế tận lực của diệp trần võng kiếm như đang co rút lại phẳng phất như một tấm lưới đang bắt lấy những con cá vậy băng băng băng băng băng băng băng hỏa tinh lóng lánh phát tán đầy trời võng kiếm không ngừng bao phủ lấy ánh đao đinh ốc Còn ánh đao thì mạnh mẽ đâm tới, cho đến khi xé mở võng kiếm, đao kiếm giao kích nhau trăm ngàn vạn lần, nhìn như cả một quá trình cực dài, nhưng kỳ thật chỉ là trong nháy mắt. Cơn trùng kích lập tức qua đi, võng kiếm đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, còn ánh đao đinh ốc cũng tan thành mây khói. Táng kiếm thuật. Một đạo thân ảnh lao xuyên qua võng kiếm cùng ánh đao vừa mới tiêu tán kia, một kiếm vung ra ám sát nữ tử. Cô gái nhanh chóng lui nhanh về phía sau, tốc độ lui. Về phía sau của nàng thậm chí còn muốn vượt qua tốc độ ám sát của Diệp Trần. Bất quá rất nhanh, nàng phát hiện ra, tốc độ lui về phía sau của mình càng ngày càng chậm đi. Một cỗ lực lượng ngưng kết thời không đã bao phủ lấy nàng. Không may rồi, từ sau khi lĩnh ngộ chữ hành, huyền bí, cho tới bây giờ, mọi chuyện mà cô gái làm đều đều thuận lợi, nhưng bất quá cũng không phải là không có ngoại lệ. Ví dụ như gặp phải cao thủ tinh thông thời không áo nghĩa, thì tốc độ của nàng xem như cũng không dùng được nữa. Siết na phương hoa. Cô gái không tiếp tục lùi về phía sau nữa, Lam Nguyệt đao trong tay mạnh mẽ cắm lên mặt đất, sau một khắc, ánh đao như cánh hoa tuôn trào ra, đem cô gái bao vây lại, phẳng phất nàng đã trở thành một cái nụ hoa vậy. Táng kiếm thuật của Diệp Trần đâm vào nó cũng hệt như châu đất rơi xuống biển. "Vậy, không tốt." Trực giác mãnh liệt nói cho Diệp Trần, chiêu này của đối phương vẫn chưa kết thúc. Quả nhiên, đợi đến khi lực đạo của Diệp Trần đã hết, nụ hoa tách ra, đồng thời đao mang bắn ra mãnh liệt, còn cô gái thì đứng tại trung ương của đóa hoa vừa tách ra bổ một đao về phía Diệp Trần, đương đương đương đương. Ngay thời khắc mấu chốt, Diệp Trần bộc phát tâm lực làm tâm kiếm nhanh chóng bộc phát, tới tình trạng siêu việt thiên đạo mới có thể đón đỡ hết mảnh đao mang này. Đến mảnh khác, thế nhưng tại bên trong đao mang vẫn còn kèm theo một ánh đao một xanh da trời khác. Ánh đao này như mộng như ảo, vừa giống như hư ảo lại vừa giống như thực thể. Nhìn về phía trên sẽ thấy nó hệt như do sương mù ngưng tụ thành. Ánh mắt cô gái lộ ra nét vui vẻ, nàng cho rằng Diệp Trần nhất định không ngăn được một đao kia. Ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy, Diệp Trần sắc mặt vẫn bất biến, vung vẩy thiên kiếm tỏa ra tràn ngập kiếm qua ngũ sắc. Ánh đao màu xanh ra trời kia vừa gặp phải kiếm qua ngũ sắc, thì uy năng cùng tốc độ lập tức bị hạ thấp xuống, hệt như bị vây hãm trong vũng bùn vậy. Lúc ánh đao chỉ còn cách Diệp Trần chừng ba thốn thì đột nhiên tan rã đi. Quá mạnh, đến bây giờ mới thôi, thế lực hai người xem như ngang nhau, Diệp Trần đã thật lâu rồi không có tận hứng như vậy rồi. Thiên ma tôn cùng chân vũ trí tôn tuy mạnh hơn nhiều nhưng trung quy là cao hơn so với hắn một cấp độ nên không có khả năng đánh tận hứng như vậy mà cũng không có cơ hội đánh. Ta gọi là Lam Nguyệt, ngươi tên là gì? Cô gái hỏi. Diệp Trần. Diệp Trần nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Diệp Trần, ta nhìn ra được tuổi của ngươi không lớn. Ngươi có thể để cho ta tận hứng phân cao thấp như vậy. Ta cũng có thể để cho ngươi biết một chút về đao chiêu mạnh nhất của ta phá hư đao. Lam Nguyệt tự tin nói. Phá hư đao tự hồ rất lợi hại diệp trần nói xong tất nhiên lợi hại ngươi rất nhanh sẽ biết thôi tốt phi mã tới đây bá kiếm thức của ta cũng muốn có đối tượng để khảo thí đấy bá kiếm thức được dùng hợp ngũ hành trảm cùng tinh túy của chữ bá một kiếm chém ra là vô kiên bất tồi vô cùng bá đạo hiện tại nó là kiếm chiêu bá đạo nhất của diệp trần không thể tưởng được là ngươi cũng có át chủ bài lam nguyệt ngược lại là có chút ngoài ý định nàng còn tưởng rằng diệp trần đã dùng hết át chủ bài rồi bắt đầu đi lam nguyệt tay phải giơ lam nguyệt đao lên cao đao khí tỏa ra sông thẳng lên các tầng mây làm cho người ta có một loại cả rác nó có thể chảm đứt hết vạn vật mang theo một hương vị có thể phá vỡ hết thảy lăng lệ ác liệt vô cùng diệp trần hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại lúc mở mắt ra lần nữa thì trên người diệp trần đã bộc phát ra một thứ bá khí mà từ trước nay chưa từng có bá khí cùng kiếm thế kết hợp vào nhau tạo thành một cổ kiếm thế bá đạo thiên kiếm trong tay diệp trần rung lên làm âm thanh của kiếm ngân vang không dứt bên tai cũng như lam nguyệt Diệp Trần cũng giơ Thiên Kiếm lên cao. Một kích này, hai người không định né tránh, ai mạnh ai yếu, một kích này sẽ thấy rõ. Phá hư đao, bá kiếm thức. Hai người đồng thời chém đao kiếm ra. Đao khí màu xanh ra trời tung hoành, kiếm khí màu đen bạo lướt, cả hai còn chưa chạm vào nhau, mà đã khiến cho trung ương đại địa dạng nứt ra từng khúc, từng khối đất lớn như một căn phòng bay lên rồi bị nghiền nát ầm ầm, thành hư vô, bụi mù ngưng trệ trong không trung. Đao khí cùng kiếm khí cuối cùng cũng chạm vào nhau. Một khối cầu hủy diệt màu xanh đen đột nhiên hình thành. Ngay sau đó, khối không khí dùng một tốc độ không cách nào tưởng tượng nổi khuếch tán ra, lập tức bao trùm cả phương viên hơn 10 dặm. Ngoại trừ cô gái cùng Diệp Trần ra, toàn bộ những người khác đều bị hất bay lơ lửng trên không trung, căn bản không cách nào khống chế nổi. Tiếng nổ mạnh đến kinh thiên động địa bộc phát, gần như tất cả mọi người đều bị thổ huyết bay ngược ra sau, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Như thế nào lại đáng sợ như thế? Ngay cả chuẩn truyền kỳ trí tôn cũng không thể hơn thế này được. Cao Vũ đã từng thấy qua hai vị chuẩn truyền kỳ trí tôn đại chiến, thanh thế tuy lớn hơn một tí so với Diệp Trần cùng Lam Nguyệt, nhưng cũng chỉ là có hạn mà thôi. Cao Vũ nói không sai, khi thi triển ra phá hư đao cùng bá kiếm thức, hai người đã bước vào hàng ngũ chuẩn truyền kỳ trí tôn rồi, chỉ cần một chiêu này là hai người đã hoàn toàn xứng đáng có chiến lực của chuẩn truyền kỳ trí tôn. Đương nhiên, ở bên trong chuẩn truyền kỳ trí tôn, đồng dạng cũng có mạnh có yếu, so với các chuẩn truyền kỳ trí tôn khác, hai người vẫn còn hơi yếu một chút trừ phi đại bộ phận chiêu thức của bọn hắn đều có thể so sánh với phá hư đao cùng bá kiếm thức phốc khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt lam nguyệt thoáng cái đã tái nhợt đi ta vẫn chưa triệt để lĩnh ngộ được chữ phá bằng không sẽ không thua hắn trong phá hư đao có ẩn chứa tinh túy của chữ phá nhưng đáng tiếc là không được vận dụng toàn bộ trái lại diệp trần đã lĩnh ngộ triệt để tinh túy của chữ bá rồi ta thua rồi lam nguyệt sắc mặt lập tức khôi phục một kích này nói lên nàng đã thua một bậc Bất quá cũng không đến mức làm cho nàng bị thương nặng, chỉ là tiêu hao một chút nguyên khí cùng bất diệt lực lượng mà thôi. Xem như cân sức ngang tài. Trên gương mặt Diệp Trần thì chúng phải một vết đao, thẳng đến lúc này, vết đao mới vỡ ra là máu tươi chảy xuôi. Nhưng so với Lam Nguyệt, tình huống của hắn tốt hơn rất nhiều. Nhưng dù sao bất hủ kiếm thể cũng đã bị phá. Nếu như không có bất hủ kiếm thể mà tiếp tục đánh nữa thì Diệp Trần cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng. Chủ yếu là... Vì Nguyệt Nha loan đao của đối phương ẩn chứa phá giáp chi lực quá cường đại, chỉ cần đơn giản cũng có thể công phá phòng hộ của mình. Cười hắc hắc, Lam Nguyệt gượng người nói. Thiết Nhạc, ta đã thua, Thiết Giáp Bộ Lạc tự phải gia nhập Vĩnh Hằng Bộ Lạc rồi. Ngươi có ý kiến gì không? Ta, ta không có ý kiến. Thiết Nhạc không dám nói có ý kiến gì khác. Vậy là tốt rồi. Lam Nguyệt nhìn về phía Diệp Trần. Thiết Giáp Bộ Lạc có thể gia nhập Vĩnh Hằng Bộ Lạc, nhưng bất quá ta cũng muốn trở thành tôn giả của Vĩnh Hằng Bộ Lạc ngươi sẽ không từ chối chứ? tôn giả bất quá chỉ là hư danh, ta rất hoan nghênh. Diệp Trần đưa tay tỏ vẻ hoan nghênh. Có thiết giáp bộ lạc gia nhập, thế lực của vĩnh hằng bộ lạc đã bành trướng đến một tình trạng khủng bố, trở thành bộ lạc ngũ cấp, số nhân khẩu đã đạt tới hai vạn bảy ngàn hộ. Theo như một gia đình có ba miệng ăn để tính, thì với hai vạn bảy ngàn hộ gia đình này, tự là có hơn tám vạn người. Trên thực tế, số lượng không chỉ có vậy mà đã vượt qua chín vạn nhân khẩu, tiếp cận 10 vạn rồi. Mà Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Theo thứ tự là tả tôn cùng hữu tôn của Vĩnh Hằng Bộ Lạc. Nguyên lai like, ngươi là người ngoại giới sao? Tại Vĩnh Hằng Bộ Lạc, sau khi biết được Diệp Trần là người ngoại giới, Lam Nguyệt rất hiếu kỳ. Ngoại giới đến cùng là cái dạng gì vậy trời? Cha ta nói đã từng nghe một người ngoại giới nói rằng, ngoại giới là một mảnh vũ trụ tinh không mênh mông, trong tinh không có vô số tinh cầu to hơn không biết bao nhiêu ức lần so với hoang thần đại lục. Hoang thần đại lục chỉ là một bộ phận trong vũ trụ đó mà thôi, có phải như vậy hay không? Lam Nguyệt díu ra díu dít hỏi. Diệp Trần gật gật đầu. Ngoại giới các ngươi rộng lớn như vậy, có lẽ số lượng cao thủ nhiều hơn vô số lần so với hoang thần đại lục chúng ta. Lam Nguyệt lại hỏi. Lần này Diệp Trần lắc đầu. Ở ngoại giới, số lượng trí tôn cụ thể có bao nhiêu thì ta không biết. Nhưng so với hoang thần đại lục thì cũng tương đương với một con trâu mất chín sợi lông. Mà thôi. Làm sao có thể chứ? Hoang thần đại lục chúng ta nhỏ như vậy mà. Vẻ mặt Lam Nguyệt không tin. Diệp Trần cười khổ, thật sự, tại ngoại giới có rất nhiều chủng tộc, nhân tộc chúng ta là một trong những chủng tộc cường đại nhất, nhưng nhân tộc trí tôn chúng ta bất quá chỉ có mười mấy vị mà thôi, có lẽ ta còn tính nhiều hơn một chút rồi đấy. Ta biết rồi, chắc là người hoang tộc chúng ta trời sinh đã thích hợp với việc tu luyện rồi. Lam Nguyệt có một vài ý nghĩ nhỏ về việc đó. Người hoang tộc bọn hắn ngay từ khi được sinh ra tự đã có tu vi tinh cực cảnh, còn Lam Nguyệt vừa chào đời đã càng mạnh hơn nữa, là tu vi linh hải cảnh, người tuổi thì đã đạt đến sinh tử cảnh. Cái này so với người ngoại giới càng mạnh hơn nhiều, nàng theo chỗ phụ thân mới biết được, người ngoại giới khi vừa được sinh ra thì một điểm tu vi cũng đều không có, các thiên tài cũng thế, căn cơ tối đa chỉ có hơi tốt hơn người khác mà thôi. Diệp Trần từ chối cho ý kiến, tại trong suy nghĩ của hắn, hoang thần đại lục hết sức đặc thù, bao phủ cả phiến đại lục không phải là thiên đạo pháp tắc, mà là hoang thần pháp tắc. Nếu như hoang thần pháp tắc chế định ra một nội quy, thì lập tức sẽ để cho người của hoang tộc ngay khi vừa được sinh ra thì đã có tu vi tinh cực cảnh hoặc là linh hải cảnh. Đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, bởi chân thần thường có những thủ đoạn thâm bất khả chắc, không phải thứ mà phàm nhân có thể phòng đoán được. Người của hoang tộc các ngươi có ai từng ly khai khỏi hoang thần đại lục hay chưa? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Lam Nguyệt sững sờ, chợt lắc đầu, không có, từ xưa đến nay, không có một ai cả, hoang thần pháp tắc ngăn cản chúng ta thoát ly. Nếu muốn rời khỏi hoang thần đại lục thì chỉ có một phương pháp mà thôi, đó chính là xông vào hoang thần tháp hoang thần tháp hoang thần tháp nằm tại trung tâm đại lục hoang thần theo truyền thuyết đó là nơi do hoang thần kiến tạo ra ai có thể xông qua hoang thần tháp thì người đó có thể ly khai khỏi hoang thần đại lục và được hoang thần triệu kiến về phần muốn đi ra ngoại giới thì đó là sự tình không có khả năng vậy có người ngoại giới nào có thể ly khai không đây là sự tình mà diệp trần muốn biết nhất hắn không có khả năng cả đời đứng ở hoang thần đại lục lam nguyệt suy nghĩ một chút không xác định nói cha ta nói là có thể nhưng bất quá rất khó đấy Người muốn rời khỏi à? Tạm thời thì chưa, nhưng trung quy cũng phải ly khai thôi. Hai người, một là người của hoang tộc, một là người ngoại giới, cùng nhau trò chuyện và cảm thấy chủ đề này rất hứng thú. Theo như Lam Nguyệt nói, Diệp Trần đã biết được có nhiều thế lực phân bố tại Hoang Thần Đại Lục. Hoang Thần Đại Lục có tất cả 13 bát cấp bộ lạc, tất cả đều ở vào vùng trung bộ Hoang Thần Đại Lục, còn bên ngoài trung bộ thì là lấy vạn mà đếm, người vạn cái thôn lớn nhỏ. Trong 13 cái bát cấp bộ lạc kia thì có 5 bộ lạc là cường đại nhất. Theo thứ tự là Tử Kinh Hoa bộ lạc, Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc, Chiến Tháp bộ lạc, Tinh Hải bộ lạc cùng với Vân Trung bộ lạc. Năm cái bộ lạc này chiếm cứ các vùng đất có nhiều tài nguyên tốt nhất tại trung bộ của Hoang Thần Đại Lục, tám bộ lạc còn lại thì xếp thứ hai. Ngoại trừ bát cấp bộ lạc ra, tại vùng trung bộ có rất nhiều thất cấp bộ lạc, chừng 81 cái thất cấp bộ lạc. Thất cấp bộ lạc tuy nhiều hơn rất nhiều so bát cấp bộ lạc, nếu chúng liên hợp lại thì thực lực tổng hợp sẽ hơn hẳn các bát cấp bộ lạc thế nhưng lại có rất ít thất cấp bộ lạc có thể chiến thắng bắt cấp bộ lạc, dù là liên hợp lại thì cũng là như thế. trước đây đã từng có 10 cái thất cấp bộ lạc liên thủ đánh bất lạc chi ưng bộ lạc, nhưng kết quả cuối cùng là 10 cái thất cấp bộ lạc kia đã bị giải tán, hoặc bị các thất cấp bộ lạc cùng đại lượng lục cấp bộ lạc khác chia cắt, từ đó về sau hoàn toàn tan thành mây khói. tại hoang thần đại lục, 13 ba cái bắt cấp bộ lạc kia tự là người cầm quyền của cả hoang thần đại lục, bọn hắn không cho phép bất luận cái thất cấp bộ lạc nào tấn thăng thành bắt cấp bộ lạc nữa một khi có cái thất cấp bộ lạc nào tấn thăng làm bát cấp bộ lạc lập tức sẽ gặp tình trạng bát cấp bộ lạc đến tấn công cho đến khi triệt để bị giải tán chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio cũng chính vì nguyên nhân này mà các thất cấp bộ lạc thường xuyên phát sinh đại chiến thế nhưng lại thập phần khắc chế không thôn phệ đối phương trừ phi bọn hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đối mặt với bát cấp bộ lạc đương nhiên bát cấp bộ lạc cũng không dám tấn thăng làm cử cấp bộ lạc cử cấp bộ lạc là cấm kỵ trong hoang thần đại lục Nếu xuất hiện thì chẳng những sẽ bị các bát cấp bộ lạc khác tiến đánh, mà các thất cấp bộ lạc cũng sẽ đồng loạt liên thủ tiến đánh. Quy tắc kỳ quái này đã làm cho vùng trung bộ hoang thần đại lục luôn ở vào sự cân đối vi diệu. Ta nói cho người biết, các đầu lĩnh của 13 ba cái bát cấp bộ lạc kia đều có cường đại thánh khí trong tay cả. Trong đó thánh khí mà các đầu lĩnh của năm đại bát cấp bộ lạc sở hữu là cường đại nhất. Đầu lĩnh tử kinh hoa bộ lạc có thánh khí là tử kinh hoa chiến giáp. Đầu lĩnh bất lạc chi ưng bộ lạc có được oanh thiên chùy chiến tháp bộ lạc có được chiến thiên phủ tinh hải bộ lạc có tinh hải thương vân trung bộ lạc có lôi phạt chi mâu làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy bởi ta có kiến thức rất rộng đầu lĩnh những bộ lạc này chỉ có một kiện thánh khí thôi sao đương nhiên là không rồi ta nói chính là cường đại thánh khí thánh khí cũng có phân chia cao thấp chia làm địa thánh khí cùng thiên thánh khí lam nguyệt đao của ta tự là địa thánh khí kiếm của ngươi cũng hẳn là địa thánh khí muốn có được địa thánh khí thì nói khó cũng khó mà nói đơn giản thì cũng đơn giản Chỉ cần có một món vũ khí tam cấp trí tôn cùng một khối thần thạch thì sẽ có thể chế tạo ra một kiện địa thánh khí. Còn thiên thánh khí thì thập phần hiếm thấy. Toàn bộ hoang thần đại lục này chỉ xuất hiện không cao hơn 5 kiện, mà 5 kiện thiên thánh khí này vừa vặn nằm ở trong tay các đầu lĩnh của năm đại bát cấp bộ lạc. Địa thánh khí Thiên thánh khí Đây là lần đầu tiên Diệp Trần nghe nói đến. Xem ra người vẫn không rõ cái gì là địa thánh khí, cái gì là thiên thánh khí. Nói đơn giản một chút, Chí Tôn Vũ Khí sau khi được dung nhập một khối thần thạch thì tựu chính là địa thánh khí, nếu được dung nhập 10 khối thì tựu là thiên thánh khí. Đương nhiên, dù cho dung nhập chín khối thần thạch thì cũng vẫn là địa thánh khí, chẳng qua là địa thánh khí có cấp bậc đỉnh phong mà thôi. Vậy Lam Nguyệt Đao của ngươi đã được sáp nhập vào mấy khối thần thạch rồi? Lam Nguyệt Đao của ta chỉ mới sáp nhập vào 4 khối thần thạch, nhưng mà thánh khí của ngươi cũng không kém đâu. Ngũ cấp Chí Tôn Vũ Khí thì có thể dung nhập 10 khối thần thạch hay không? không đến mức bị hư hỏng chứ. cái này thì không nhất định, chi tiết cụ thể thì ta cũng không hiểu rõ. nếu ta hiểu rồi thì tự đã là truyền kỳ chí tôn rồi còn gì. ai nha? vấn đề của ngươi sao lại nhiều như vậy chứ? ta còn tưởng rằng người ngoại giới các ngươi còn hiểu biết nhiều hơn cả chúng ta đấy. nghe vậy, Diệp Trần lườm lườm miệng. Hoang Thần Đại Lục có quá nhiều chí tôn, thánh khí khẳng định là không hiếm thấy. ngoại giới làm sao có thể so sánh được? ngẫm lại cũng thấy giận. nếu như những người thiên ma tôn, chân vũ chí tôn tới Hoang Thần Đại Lục này đoán chừng trong nội tâm cũng sẽ thấy không công bằng ngươi có ký tự nào do bán thần lưu lại hay không đột ngột lam nguyệt hỏi diệp trần một vấn đề chính cô ta cũng có hai chữ một cái là chữ hành một cái là chữ phá bá kiếm thức của diệp trần làm cho nàng cảm giác được khả năng đối phương có sở hữu sở dĩ nàng hỏi thẳng vào vấn đề như vậy vì bản thân nàng cũng không sợ diệp trần đoán được nàng có các chữ đó nếu muốn cướp đoạt thì dù là đánh không lại diệp trần thì nàng cũng có thể thoát ly có ngươi cũng có sao Diệp Trần hỏi lại Lam Nguyệt, ta có một chữ phá, của ngươi là chữ gì vậy? Chữ hành đang mang một ý nghĩa trọng đại, sau khi lĩnh ngộ nó thì tốc độ sẽ gia tăng gấp 10 gấp trăm lần. Lam Nguyệt không có ý định bộc lộ ra. Chữ bá, thật tốt quá, chờ ta triệt để lĩnh ngộ chữ phá. Rồi, chúng ta trao đổi với nhau, ngươi thấy sao? Được chứ? Diệp Trần không thể tưởng được đối phương lại có một chữ phá. Xem ra thân phận của đối phương không phải đơn giản như vậy. Người bình thường làm sao có thể biết nhiều tin tức như vậy chứ? Một tháng sau, hai người chính thức trao đổi chữ cho nhau. Chữ phá, danh như ý nghĩa, nó có được tinh túy có thể phá vỡ hết thảy mọi thứ, nếu lĩnh ngộ được nó, thì kiếm chiêu của Diệp Trần sẽ có uy hiếp và lực sát thương càng lớn hơn nữa. Lần này, Diệp Trần có ý định đem tinh túy chữ phá dung hợp cùng cùng táng kiếm thuật. Táng kiếm thuật có thể trôn vùi quang âm của đối thủ, thời không chi lực sẽ ngưng kết thành thời không kiếm thế, chỉ riêng là điểm hiệu quả ấy thôi, cũng đã không kém gì kiếm chiêu của ngũ hành kiếm pháp. Thế nhưng, Diệp Trần tại bên trên thời gian áo nghĩa cuối cùng chỉ đạt có 7 thành cảnh giới, chính điều này đã làm cho lực sát thương của táng kiếm thuật chỉ có hạn mà thôi, so với ngũ hành kiếm pháp thì yếu hơn rất nhiều. Ví dụ như lúc chiến đấu cùng Lam Nguyệt, táng kiếm thuật của Diệp Trần tự không cách nào phá vỡ được phòng ngự đao chiêu của đối phương, kiếm kình trực tiếp bị hấp thu mất. Trong sân, tâm thần Diệp Trần tiến vào đến trong không gian kỳ dị. Bên trong, một bóng người bắt đầu diễn luyện kiếm pháp, mỗi một kiếm chém ra đều mang đến. Cho người ta một loại cảm giác có thể phá vỡ hết thảy vạn vật, xé rách hết thảy cảm xúc. Nhìn xem một hồi lâu, Diệp Trần cảm giác cả tinh thần của mình cũng trở nên đau đớn. So với chữ bá, chữ phá tự hồ càng tốt hơn đây. Diệp Trần đắm chìm vào bên trong kiếm pháp, mãi đến khi tâm thần bị đau đớn khó nhịn, thì mới bắt đầu rời khỏi không gian kỳ dị. Bán thần cảnh giới quả là quỷ thần khó lường, chỉ là một chữ viết của họ mà đã kỳ diệu như vậy, không biết những chữ khác sẽ là chữ nào đây. Diệp Trần đối với những chữ khác càng thêm hiếu kỳ và khát vọng. Cùng so với Diệp Trần, ngộ tính của Lam Nguyệt rõ ràng còn muốn thấp hơn một bậc. Suốt ba tháng sau, Diệp Trần đã đem chữ tinh túy phá cùng táng kiếm thuật dung hợp vào nhau thành công, trong khi Lam Nguyệt vẫn chưa thể lĩnh ngộ triệt để tinh túy của chữ bá. Đương nhiên, bất kể là chữ bá hay là chữ phá thì kỳ thật Diệp Trần cũng không có nghiên cứu hoàn toàn thông thấu. Vị bán thần kia đã lưu lại cả một quyển thư pháp nên chỉ có sở hữu tất cả các chữ trong nó thì mới có thể biết được quyển thư pháp thế nào. Một chữ so với cả một quyển thư pháp, tất nhiên khác biệt cũng giống như đom đóm và nhật nguyệt vậy. Táng kiếm thuật ẩn chứa tinh túy của chữ phá, luận về uy lực như trước vẫn không sâu sắc bằng bá kiếm thức, nhưng so với trước đó thì đã mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Mà nếu ở vào cục diện đối địch, thì táng kiếm thuật cũng chưa chắc kém hơn bao nhiêu so với bá kiếm thức. Tinh túy của táng kiếm thuật nằm ở chỗ có thể chôn vùi quang âm, làm đông kết tâm linh cùng thân thể của địch nhân lại, sau đó một lần hành động mà ám sát hắn trong khi bá kiếm thức thì dùng để cứng đối cứng tu sinh dưỡng tức suốt hai tháng kế tiếp diệp Trần cùng lam nguyệt đều cảm thấy thời gian trôi qua quá yên bình giờ đây hai người chuẩn bị chính phục các ngũ cấp bộ lạc khác đưa vĩnh hằng bộ lạc tấn thăng thành lục cấp bộ lạc chỉ khi trở thành lục cấp bộ lạc thì mới có tư cách tiến vào sinh sống tại khu vực trung bộ của hoang thần đại lục chỗ đó là nơi có tài nguyên tốt nhất cũng có rất nhiều hiểm địa ẩn chứa đại lượng bảo vật mục tiêu thứ nhất của hai người chính là thiết hà bộ lạc